Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện kiếm tìm Thiên Sơn. Truyện audio được chia sẻ ở coopdoctruyen.com. Chương 18, lúc Tạ Vô Sương sử dụng ấn nhập mộng thì Hoa Hướng Vãn đã có cảm nhận. Đó dù sao cũng là đồ của nàng, mức độ quen thuộc của nàng vượt xa mấy người kiếm tu này. Vốn dĩ đã dự định rằng nếu như Tạ Vô Sương không tự mình đến thì nàng sẽ đích thân đi tìm y, nếu y đã đến thì thật đúng lúc. Thế nên hoa hướng vãn đã dựng ra một giấc mơ về Tết hoa đăng, đợi y trong dòng người thấp nập. Đây là một loại cảnh trong mơ mà nàng rất thích nghĩ đến mấy người luyện vấn tâm kiếm này đã tu luyện từ nhỏ, phần lớn đều có một chút hy vọng tốt đẹp về chốn nhân gian, hoàn cảnh náo nhiệt như thế này chắc hẳn y cũng rất thích. Nàng sách hoa đăng đi qua, tạ trường tịch cầm vấn tâm kiếm đã được ngụy trang, cúi mắt nhìn về phía hoa đăng trong tay hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn mỉm cười, nhận lấy đi. Nghe thấy tiếng thúc giục này, cuối cùng tạ trường tịch cũng giơ tay ra trần trừ đón lấy hoa đăng. Nếu đã đến, hoa hướng vãn quay lưng về phía chàng, đi trên con đường lớn, thì cùng nhau đi dạo phố đi. Tạ trường tịch không nói chuyện, hoa hướng vãn dẫn chàng đi trên con đường tấp nập người qua lại. Thật ra chàng nên trực tiếp đưa kiếm cho nàng, thử kiếm xong, đúng hay không đúng cũng đều có thể kết thúc giấc mơ này. nhưng nhìn bóng lưng của nữ tử nhất thời chàng lại không nói nên lời chỉ sách đèn lồng lặng lẽ đi theo phía sau nàng cảnh trong mơ của nàng rất náo nhiệt đủ loại siếc ảo thuật thi đấu thơ văn hoa hướng vãn vừa đi vừa nhìn đi đến cuối cùng thì hai người đến bên cạnh một con sông nhỏ chỗ này yên tĩnh đối diện bờ sông là con đường chính cực kỳ náo nhiệt hoa hướng vãn dường như đã mệt rồi nên nàng ngồi trên gò đá nhìn về phía con đường hoa đang dài ở đối diện điềm đạm hỏi thăm tạ đạo quân đi vào giấc mơ chắc hẳn là có chuyện gì đi Tả Trường Tịch không trả lời, chàng chợt không muốn trả lời quá sớm. Hoa Hướng Vãn thấy chàng không nói nên suy nghĩ một lúc, chẳng lẽ là đến nói tạm biệt với ta? Đối phương cũng không trả lời. Hoa Hướng Vãn thở dài một hơi, cũng đúng, đợi ta và Thẩm Tu Văn thành hôn, quay về Tây Cảnh, ngươi và ta chắc là sẽ không gặp lại nữa. Trước đó nói giúp ngươi dùng trung tịnh tâm ổn định tâm trí, ngươi không cần, hiện giờ càng không còn cơ hội nữa. Nói xong, hoa hướng vãn có mấy phần lo lắng, nhưng mà chuyện ngươi nhập ma này, sư phụ ngươi biết không? Nghe hoa hướng vãn nhắc đến mình, cuối cùng tạ trường tịch cũng nghiêng mắt nhìn qua, hoa hướng vãn thấy vẻ mặt y thản nhiên nên gật gật đầu chắc hẳn không biết đâu, nếu biết thì không thể nào không quản ngươi được. Người ấy không quản được, cuối cùng tạ vô sương cũng nói, giọng rất thờ ơ, hoa hướng vãn khẽ cười còn có chuyện mà thanh hoành thượng quân không quản được sao? Tả trường tịch không trả lời, hoa hướng vãn cảm thấy lời này dường như có chút châm chọc đang định xin lỗi thì nghe y nói, người ấy cũng là con người. Luyện vấn tâm kiếm đến độ kiếp kỳ đại viên mãn. hoa hướng vãn quay đầu nhìn về phía dòng nước mang theo chút than thở. Người ấy không phải là một con người nữa, mà đã là thiên đạo. Không có ai, tả trường tịch cực kỳ cố chấp về chuyện này có thể trở thành thiên đạo. Hai người lặng im, hoa hướng vãn mỉm cười, cũng đúng, chắc hẳn ngươi còn quen thuộc với sư phụ ngươi hơn ta, dù sao ta chưa từng gặp người ấy, chỉ nghe nói thôi. Chưa từng gặp, tả trường tịch lặp lại một lần, bình tĩnh nhìn nàng, thật sự, chưa từng gặp hay sao? Ta cần phải từng gặp hay sao? Hoa hướng vãn hỏi lại, tả trường tịch không nói, hoa hướng vãn suy nghĩ, có phải ta còn cần phải biết thêm nhiều chuyện nữa không? Tạ trường tịch nghe nàng hỏi như thế thì hiểu nàng đã biết mục đích đến đây của chàng. Chàng nhìn vào đôi mắt nàng, hỏi lại thêm lần nữa, ngươi thật sự không biết dùng kiếm. Hoa hướng vãn mỉm cười, nàng dơ tay ra, dịu dàng nói, đạo quân có thể cho ta mượn kiếm dùng thử không? Tạ trường tịch không nói chuyện, hoa hướng vãn cho là chàng ngầm đồng ý nên dơ tay ra cầm chuôi kiếm của thanh trường kiếm trong tay chàng. Ngay khoảnh khắc hoa hướng vãn muốn rút kiếm thì Tạ trường tịch bỗng dùng hoa đang áp xuống, chặn lại động tác rút kiếm của nàng. Cánh tay đè xuống tay nàng của tạ trường tịch khẽ run lên, hoa hướng vãn ngước mắt nhìn tạ đạo quân. Nên có một kết quả. Tả trường tịch hiểu rõ, chàng khó khăn ngẩn đầu lên, nhìn vào đôi mắt của hoa hướng vãn, rất lâu sau mới khó khăn buông cánh tay đang chặn lấy tay nàng xuống trong ánh mắt nghi ngờ của đối phương. Hoa hướng vãn nắm lấy chuôi kiếm, dùng sức rút thử một lúc. Thanh kiếm không hề nhúc nhích một chút nào, nàng sững sờ, nghi ngờ ngẩn đầu, đây là thanh kiếm bản mệnh của ngươi. Thanh kiếm bản mệnh của kiếm thu chỉ có người đó và đạo lữ đã ký kết huyết khế mới có thể rút ra được. Thanh kiếm trước đó tạ vô sương cầm không phải là thanh này, không ngờ thanh này mới là thanh kiếm bản mệnh. Tạ trường tịch không nói chuyện chàng lặng im nhìn cánh tay thiếu chủ hợp hoan cung đặt trên chuôi kiếm. Nhất thời hoa hướng vãn hơi ngượng ngùng, nàng lúng túng buông chuôi kiếm ra, nói, xin lỗi, ta không ngờ ngươi lại đem thanh kiếm bản mệnh vào trong mơ ta chỉ là muốn để cho ngươi nhìn thử ta không thể dùng kiếm thôi. Tả trường tịch không nói chuyện chàng sững sờ nhìn chui kiếm từng được hoa hướng vãn cầm qua cố gắng nghe hiểu lời của nàng. Chàng khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn thấy hoa hướng vãn đứng dậy, nhặt lấy một cây gậy rơi dưới mặt đất bên cạnh đặt lên tay múa ra một vài đường kiếm. Đường kiếm rất đẹp nhưng chỉ cần là người học kiếm đều sẽ có thể nhìn ra được đường kiếm này không lưu loát tay cầm kiếm không có chút sức lực nào, hoàn toàn chỉ là một động tác võ thuật đẹp nhưng không chút thực tế nào. lúc còn trẻ ta cũng muốn đi theo sư phụ học kiếm nhưng do ta không có chút thiên phú nào với con đường luyện kiếm nên chỉ học cho có hình thức sau này tay bị thương nên càng hoàn toàn từ bỏ người vẫn luôn cố chấp nghĩ rằng ta biết dùng kiếm hoa hướng vãn ngước mắt lên khẽ cười trong mắt ngập tràn vẻ sáng tỏ là bởi vì ta giống với cô nương làm cho ngươi nhập ma đó chăng Nghe thấy lời này, cuối cùng tạ vô xương đã có phản ứng, y nhìn chằm chằm hoa hướng vãn, hoa hướng vãn quan sát vẻ mặt của y, suy đoán nàng ấy cũng là người trong hợp hoan cung. Biết dùng kiếm, năm đó từng đến Vân Lai còn từng gặp qua sư phụ ngươi. Đã ký huyết khế với ngươi, sau đó đã vứt bỏ ngươi. Tạ trường tịch không nói chuyện, hoa hướng vãn thở dài một hơi, đã làm rõ tình hình. Chuyện này cũng thường thấy ở hợp hoan cung, chỉ là nàng không ngờ rằng có một ngày người của mình sẽ dính líu đến đệ tử của tạ trường tịch. Nàng hơi đau đầu nhưng là một người trưởng bối, nàng vẫn quyết định phải khuyên nhù tạ vô xương. Ta đã dùng ấn hoặc tâm với ngươi loại ấn này làm mê hoặc tâm trí con người, sẽ âm thầm làm cho người đó sinh ra thiện cảm với người hạ chú truyền rời tình cảm dành cho một người khác trong quá khứ đến người hạ chú. Nhìn ta giống như nhìn nàng ấy, ở trên người ta tìm được dấu vết làm cho người yêu thích. Nói xong, hoa hướng vãn mang theo chút ý xin lỗi, vốn dĩ ta cho rằng ngươi đã sớm biết bây giờ xem ra có lẽ ngươi vẫn bị loại pháp ấn này ảnh hưởng. Có điều ngươi đã thấy đấy, hoa hướng vãn liếc nhìn thanh kiếm của y ta không rút kiếm của ngươi được ta không phải người ngươi muốn tìm. Còn về người đó, hoa hướng vãn đang do dự thử thăm dò khuyên nhủ rằng có lẽ nàng đã rời đi, ngươi cũng không cần ở lại chỗ cũ nữa. Vấn tâm kiếm theo đuổi thiên đạo, vốn dĩ không nên có tình cảm riêng tư quên nàng ấy đi là được. Ngươi có thể quên sao? Tả trường tịch bỗng nói, nhất thời hoa hướng vãn không hiểu cho lắm, nàng thấy Tạ trường tịch ngẩng đầu, nếu ngươi thật lòng thật giả thích một người, ngươi từng hứa sẽ thích người đó cả đời, ngươi có thể quên sao? Nghe thấy lời này, hoa hướng vãn mỉm cười. Dĩ nhiên có thể quên. Hòa hướng vãn nói rất thoải mái, ném cây gậy vào trong dòng nước ta cũng từng thích một người thích đến mức cho dù đánh mất cả tính mạng vì huynh ấy cũng chẳng sao cả nhưng 200 năm trôi qua, nếu không cố tình nhắc nhở mình thì ta sẽ không còn nhớ đến huynh ấy nữa. Hoa hướng vãn quay đầu nhìn về phía đèn đuốc bên bờ đối diện, giọng điệu ôn hòa con người ai cũng sẽ thay đổi, năm đó ta thích kiều tiên quân lạnh lùng giống như người thế này, hiện giờ lại thích kiều dịu dàng cẩn thận như thẩm đạo quân thế đó, người sống thêm vài năm nữa thì sẽ có thể nghĩ thoáng thôi. Không có ai sẽ thích một ai cả đời, nếu nàng ấy đã vứt bỏ ngươi. Nàng ấy không có vứt bỏ ta cũng sẽ không quên ta. Tả trường tịch bỗng nói chuyện, ngắt lời hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn sững sờ, nàng quay đầu nhìn về phía tạ vô xương thì thấy y đang nhìn về phía mặt hồ, giọng điệu rất khẽ. Nàng chỉ là đã đi đến thế giới bên kia, nàng từng nói sẽ thích ta cả đời. Giải lụa trắng tre trên mắt tả trường tịch tung bay trong gió, giọng nói ngập tràn sự tin tưởng. Không hề giống ngươi, vãn vãn của chàng từng nói, nàng còn sống một ngày thì sẽ thích tả trường tịch một ngày. Người này không phải vãn vãn, là ấn hoặc tâm đã làm mê hoặc tâm trí của chàng, là do chàng quá mức ao ước nàng sống lại nên để cho người khác quấy nhiễu tinh thần. Tả trường tịch thu dọn mớ bừa bộn trong lòng. Không hề muốn ở lại một chút nào chàng nhìn ánh mắt kinh ngạc của hoa hướng vãn, khẽ cúi người, đặt hoa đăng xuống gỏ đá bên cạnh, khàn giọng nói ta chúc cho hoa thiếu chủ và thẩm đạo quân phu thê ân ái, đầu bạc răng long. Trời đã sáng, chàng đứng dậy, giọng nói rất khẽ, giấc mơ này nên tỉnh rồi. Nói xong, tạ trường tịch nhất kiếm xoay người, phía trước chàng hiện ra một con đường dài không có điểm cuối tối đen như mực. Hoa hướng vãn đứng trên gò đá sững sờ một lúc, lúc này mới phản ứng kịp rằng chính mình còn phải làm chút chuyện, nàng đứng dậy, lớn tiếng gọi tạ đạo quân. Tạ trường tịch dừng chân lại, quay người qua thì thấy hoa hướng vãn đứng lên, ta tặng ngươi một món đồ. Hoa hướng vãn nói, trên tay kết ra một cái pháp ấn, cổ tay chợt xoay, từng con bươm bướm màu xanh xuất hiện trong không trung. Ánh mắt tạ trường tịch rơi xuống những con bươm bướm màu xanh này, hoa hướng vãn giơ tay vẽ một vòng tròn đã vẽ nên một ngọn đèn lưu ly li. Những con bươm bướm màu xanh này bay vào bên trong đèn lưu ly li giống như đom đóm. Nàng đưa tay ra với y, đưa bươm bướm này cho y, đây gọi là huyễn mộng điệp, sau này khi ngươi nhớ đến người trong lòng đã mất đó thì có thể chạm vào nó, nó sẽ làm cho ngươi nhìn thấy người ngươi muốn gặp nhất. tạ trường tịch không nói chuyện chàng im lặng nhìn chằm chằm những con huyễn mộng điệp này. Hoa hướng vãn đưa chiếc đèn huyễn mộng điệp vào trong tay tạ vô xương hai người nắm lấy chiếc cán dài của đèn lưu ly, nhân lúc y đang sững sờ thì nàng mở lời, linh lực rót vào giọng nói thi triển chú thuật tạ vô xương. Nàng kêu tên của y, bước đầu tiên khi thi triển chú thuật chính là phải xác nhận đối tượng. Nghe thấy tiếng gọi của nàng, vẻ mặt đối phương bỗng bắt đầu hốt hoảng, y sững sờ ngầm đầu, hoa hướng vãn và y cùng nắm lấy chiếc đèn chứa nguyễn mộng điệp cảnh trong mơ xung quanh bởi vì linh lực của nàng mà trở nên chấn động không ổn định, nàng mở lời từng chữ từng chữ như thần chú. Người không nhớ bên trong bí cảnh linh hư đã xảy ra chuyện gì. Tạ trường tịch ngỡ ngàng nhìn hoa hướng vãn, cảnh trong mơ xung quanh sụp đổ, chàng nhìn nữ từ trước mắt thi triển chú thuật nghe từng chữ mà nàng rót linh lực vào, nói rõ ràng cho chàng nghe, người không nhớ giao quang, không nhớ vãn đạo quân, không nhớ đào yêu, không nhớ chuyện tế thần sông. Mọi thứ bên trong bí cảnh linh hư, người sẽ không nhớ gì hết. Ngay khoảnh khắc giọng nói chấm dứt cảnh trong mơ mà tạ trường tịch đang đứng bóng vỡ tan. Tạ trường tịch nắm lấy chiếc đèn đựng Nguyễn Mộng Điệp rơi vào hư không, chàng sững sờ nhìn nàng đứng ở chỗ cao, vẻ mặt bình tĩnh nhìn mình. Mà hoa hướng vãn nhìn Tạ vô sương rơi xuống, trong lòng nhẹ nhàng thở vào một hơi. Giải quyết xong mối tai họa ngầm cuối cùng, ngày mai thành hôn xong thì nàng đã có thể yên tâm đem theo thầm Tu văn và món đồ đó quay về tây cảnh. Nhớ đến mấy người tây cảnh kia, hoa hướng vãn nằm trên giường chậm chậm mở mắt ra, ánh mắt mang theo chút lạnh lẽo. nàng nằm trên giường giơ tay lên, đầu ngón tay xuất hiện một lưỡi dao mỏng, nàng linh hoạt dùng đầu ngón tay xoay chuyển lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo, dùng để rèn luyện từng đoạn từng đoạn gân mạch được nối lại dưới làn da. xoay chuyển chưa được bao lâu, nàng đã xây tay, lưỡi dao cắt vào đầu ngón tay, máu nhỏ giọt rơi trên mặt. người mùi máu tươi vừa quen thuộc vừa xa lạ ở bên mặt, ánh mắt hoa hướng vãn trở nên tối tăm. đợi quay về tây cảnh, nàng sớm muộn sẽ lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về nàng. Thiếu chủ, nàng đang suy nghĩ thì bên ngoài cửa truyền đến tiếng gọi vui mừng của Linh Nam, giá y và mũ phượng đã làm gấp xong hết rồi, người mau thức dậy thử đi. Nghe thấy giọng nói này, vết thương trên đầu ngón tay hoa hướng vãn lập tức liền lại, nàng đỡ mình ngồi dậy, nở nụ cười, được ta đến liền đây. Sau khi cảnh trong mơ vỡ tan thì trong tử sinh giới, gió tuyết đột nhiên lớn mạnh. Tả trường tịch đột ngột mở mắt hơi thở hơi lộn xộn Côn hư tử nhanh chóng đi lên trước lo lắng nói, sao thế? Nàng có thể rút vấn tâm kiếm ra hay không? Tạ trường tịch không nói chuyện chàng ngần ngơ nhìn mặt đất. Côn hư tử nhíu mày con nói chuyện đi con sao thế? Nàng tạ trường tịch bỗng quay đầu lại sững sờ nhìn côn hư tử. Nàng muốn thay đổi ký ức của con. Côn hư tử cũng sững sờ lập tức cảm thấy không đúng ông vội vã nói con nói lại những chuyện trong bí cảnh linh hư cho ta nghe lần nữa xem. Tả trường tịch có trực giác rằng có gì đó không đúng, chàng cố gắng nhớ lại hết mọi thứ trong bí cảnh linh hư, nói con và nàng rơi vào độ ách cảnh, con vừa vào đó đã nhận ra, độ ách cảnh này chính là dựa theo ký ức của con tạo nên, năm đó con và vãn vãn cùng nhau cứu giao quang. Không thể nào, cồn hư tử ngắt lời chàng, nhíu chân mày, thứ này không thể nào là ký ức của con. Tả trường tịch đứng hình, côn hư từ ngước mắt nhìn chàng, bởi vì con nhập ma nên tâm trí không ổn định ta đã sớm lo rằng con sẽ đi nhầm vào độ ách cảnh cho nên đã cùng trường môn dùng bí thuật che lại thần hồn của con. Con đi vào độ ách cảnh, độ ách cảnh chỉ có thể nhìn trộm được ký ức của vô xương, không thể nhìn trộm được ký ức của con, do đó có thể đảm bảo rằng độ ách cảnh không có ảnh hưởng với con. Con không phát hiện sao, Côn hư từ quay đầu nhìn chàng, thấy kỳ lạ con cho rằng đó là ký ức của con. Thế tạ trường tịch kiềm chế cảm xúc hỏi một cách cẩn thận. Làm sao con xác nhận được rằng bên trong bí cảnh Linh hư rốt cuộc là ảo cảnh dùng ký ức của hoa hướng vãn làm nền tảng tạo nên hay dùng ký ức của vô xương? Xem thân phận, côn hư tử trả lời rất nghiêm túc. Nếu nguồn ký ức để tạo ra bí cảnh này là của hoa hướng vãn, nàng vừa bước vào ảo cảnh thì sẽ là thân phận bên trong ký ức của nàng. Con sẽ dùng thân phận của tạ vô xương để đi vào ký ức của nàng. Con chính là một người ngoài. Dĩ nhiên, nếu nguồn ký ức là của vô xương, thế thì tình hình sẽ vừa khéo lật ngược lại. Tả trường tịch không nói nên lời, trong tích tắc mọi ký ức trong bí cảnh Linh hư ào ào hiện lên. Sau khi vào bí cảnh, người Giao Kim Thu tìm được đầu tiên là Hoa Hướng Vãn, gọi nàng là Vãn Đạo Quân mà chẳng giống như một người ngoài, do Hoa Hướng Vãn giới thiệu cho Giao Kim Thu, Giao Kim Thu hoàn toàn không nhận ra chàng. Trong suốt cả quá trình, Giao Kim Thu đều trò chuyện với Hoa Hướng Vãn. Mọi thứ trong bí cảnh đều triển khai xoay quanh hoa hướng vãn. Đó không phải là bí cảnh tạo ra bởi ký ức của chàng, cũng không phải ký ức của tạ vô xương. Nhịp tim tạ trường tịch đập cực kỳ nhanh, rõ ràng nhận ra được một chuyện gần như là không thể nào. Bí cảnh mà chàng cho rằng chỉ thuộc về riêng một mình chàng, tạo ra từ ký ức khi chàng và vãn vãn gặp nhau đó, hoàn toàn không phải là của chàng. Là của hoa hướng vãn. Là của hoa hướng vãn. Cho nên dù nàng đang cầm chuông tịnh tâm nhưng lại chìm sâu vào độ ách cảnh không thể tự thoát ra, mà chàng rõ ràng tâm trí có chút trở ngại lại có thể ung dung thoát ra. Bởi vì hoa hướng vãn mới là người mà độ ách cảnh nhắm đến, tất cả mọi ký ức đều bắt nguồn từ hoa hướng vãn. Ngay lúc nhận ra được chuyện này, chàng bắt đầu thở gấp. Nếu những lời từng nói, những việc từng làm đều có thể là trùng hợp. Nếu như khẩu vị cũng là trùng hợp. Nếu như dáng vẻ nàng cầm kiếm cũng là trùng hợp. Thế ký ức cũng có thể là sự trùng hợp mà một người khác có được hay sao? Nhưng nếu như là nàng, nếu như nàng thật sự vẫn còn sống, thế tại sao nàng không thể rút vấn tâm kiếm ra được? Tại sao không thể cảm nhận được tòa hồn đăng? Tại sao 200 năm chưa từng xuất hiện, để lại một mình chàng đau khổ chờ đợi ở từ sinh giới? Cây tùng xanh khắp cả núi đã trở thành cây hoa đào tử sinh giới đã không còn yêu tà nữa, nàng nói sẽ thích chàng cả đời, sao nàng có thể không quay lại? Hiện giờ đã quay lại, khó khăn lắm mới quay lại, tại sao nàng không nói? Nàng ở trong hoàn cảnh khó khăn, rõ ràng cần một người mạnh mẽ theo nàng quay về tây cảnh đến như thế, rõ ràng biết thanh hoành thượng quân người giỏi nhất vân lai là chàng tạ trường tịch tại sao nàng tha rằng thành thân với một người chỉ có nguyên anh kỳ như thầm thu văn cũng không nói chịu một câu rằng nàng đã quay lại. Trong đầu chàng trượt lóe lên cảnh tượng tay nàng cầm một thanh cờ gãy, máu chảy thành sông trong độ ách cảnh. Nhớ đến giọng điệu diễu cợt của mấy người tu sĩ Tây Cảnh đó. Nhớ đến khi nãy ở trong mơ cành cây mà nàng khó khăn múa thử đó. Nhớ đến rất nhiều năm trước đây, lúc đệ tử bẩm báo với chàng, thượng quân, biên giới Tây Cảnh bị vỡ trận hàng vạn ma thú xâm nhập vào Tây Cảnh, bao vây tấn công hợp hoan cung, thiếu chủ hoa hướng vãn dẫn theo đệ tử kiên trì canh giữ cửa cung một tháng, đến khi kim đan vỡ nứt kiếm gãy cờ đứt mới được cứu viện. Các đệ tử tài giỏi của hợp hoan cung gần như đã bị tiêu diệt hết trong trận chiến này, các tông môn khác nhìn chằm chằm hợp hoan cung như hổ đói thiên kiếm tông có cần can thiệp vào không? Chàng hờ hững trả lời một câu rằng quân cứu viện của Tây Cảnh đã đến, chuyện phía sau đều là chuyện tranh đấu nội bộ, không liên quan đến chúng ta, không cần can thiệp vào. Chàng bắt đầu thở gấp cảm thấy có thứ gì đó tàn nhẫn cứ vào tim. Nàng mất sư phụ mất bạn kim đan nàng vỡ nát nàng bị một bọn xấu xa ức hiếp xỉ nhục đến mức không thể không vượt ngàn dặm xa xôi, ăn nói khép nép để cầu thân với người khác. Nhưng cho dù là như thế thì nàng vẫn không chịu có chút liên lạc nào với chàng, không chịu thừa nhận một câu rằng nàng chính là người năm đó. Nàng nói nàng không bao giờ dùng kiếm, nàng nói nàng chưa từng đến vân lai, nàng gạt chàng rằng tất cả mọi thứ đều là bởi vì ấn hoặc tâm, thậm chí nàng còn định thành thân với người khác trong sư môn chàng, lừa chàng nói ra câu ta chúc cho hoa thiếu chủ và thẩm đạo quân phu thê ân ái, đầu bạc răng long đó. Nàng nói nàng đã quên, nàng từng thích rất nhiều người, nàng đã không còn thích chàng. Sao có thể là nàng? Sao có thể là nàng? Hơi thở chàng dần gấp gáp bởi vì nỗi đau sâu sắc ở lồng ngực nên không nhịn được mà khẽ cúi xuống, côn hư từ bên cạnh cảm thấy không đúng nên chặn ngang đỡ lấy chàng, trường tịch sao thế? Sư thúc giúp con một chuyện, chuyện gì, côn hư từ không rõ, với tình hình này thì chàng còn muốn làm gì? Tả trường tịch không nói chuyện, dường như chàng không thể kiêng rè được nữa, không thể hiểu được bất cứ chuyện gì, vẻ mặt chàng dã rời, khàn giọng nói, hợp hoan cung còn ai ở lại trong tông. Linh Bác Côn hư tử mờ mịt sao thế? Con muốn gặp hắn, chàng cố gắng nắm lấy côn hôn tử, ngẩn đầu lên, bên trong đôi mắt đỏ bừng mang theo chút van xin, sư thúc, để cho con gặp hắn. Đêm hơi lạnh, mây đen tụ ở trên cao, có vẻ sẽ có một cơn mưa nhỏ. Nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến sự hào hứng của Linh Bắc, sau khi hắn và Giang ước nhiên đối chiếu qua những chi tiết trong hôn lễ ngày mai xong thì vui mừng đi về phía phòng khách. Vừa đi được nửa đường thì hắn đã nghe thấy một tiếng gọi Linh tả sứ. Linh Bắc nghe thấy quay đầu lại thì gặp Côn Hư Tử đứng cách đó không xa tay đang cầm phất trần tươi cười nhìn hắn. Linh Bắc sững sờ, sau đó vội vàng hành lễ Côn trưởng lão, làm phiền Linh tả sứ. Côn Hư Tử mỉm cười từ chỗ tối đi ra ngoài. Ta có chút chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Nghe được lời này trong lòng Linh Bắc luống cuống. Địa vị của Côn Hư Tử và hắn tranh lệch quá xa có thể có chuyện gì mà phải bỏ qua hoa hướng vãn để trực tiếp tìm đến hắn. hắn do dự nói không biết côn trưởng lão cần vãn bối làm chuyện gì không có chuyện gì lớn chỉ là ngày mai phải thành hôn trong tông môn muốn hiểu thêm về hoa thiếu chủ một chút nên muốn mời linh tả sứ đến trò chuyện thế à trong lòng linh bắc chợt sợ hãi mỉm cười thế để vãn bối bẩm báo với thiếu chủ một tiếng dù sao cũng là chuyện liên quan đến thiếu chủ một chút chuyện nhỏ còn chưa nói xong côn hư tử đã giơ tay gác lên vai linh bắc linh bắc lập tức cảm thấy cả người không còn nhúc nhích được nữa Hắn cứ người tại chỗ, nghe côn hư tử hiền lành nói, không cần làm phiền hoa thiếu chủ đâu. Nói xong, côn hư tử nhấc Linh Bắc nhún người bay lên, chẳng bao lâu đã đến một căn phòng, mở cửa ném Linh Bắc vào trong. Hỏi gì đáp đó là được. Côn hư tử mỉm cười, đừng căng thẳng. Linh Bắc nhào lộn rơi xuống mặt đất chậm chạp một lúc thì cảm thấy trên người mềm xuống, lại có thể cử động. Hắn đỡ mình đứng dậy, nhìn xung quanh một vòng. Đây là một phòng khách cực kỳ bình thường, ở giữa đặt một tấm bình phong, phía sau bình phong đèn đốt sáng rực cửa phòng bên cạnh đóng chặt xung quanh đã thiết lập kết giới hết côn hư từ canh giữa ở bên ngoài, hắn muốn chạy trốn e là còn khó hơn lên trời. Hắn đứng dậy, muốn đi tìm lối ra nhưng vừa mới cử động thì đã nghe thấy một giọng nói. Hắn quay đầu lại thì thấy trên bình phong xuất hiện một bóng người, người đó có dáng người cao gầy, đầu đội ngọc quan, không biết vào phòng như thế nào chậm rãi đi đến chính giữa bình phong. cùng với chuyện y đi vào phòng thì Uy Áp ồn ồn kéo đến, cơ thể Linh Bắc hoàn toàn không chịu được khống chế, đùng một tiếng quỳ xuống. Đây là sự chinh phục tuyệt đối của kẻ mạnh đối với kẻ yếu, Linh Bắc đã là trên nguyên anh kỳ, chỉ dựa vào Uy Áp đã có thể làm đến bước này, ắt hẳn phải là hóa thần kỳ không? Ít nhất phải độ kiếp kỳ, ít nhất phải là độ kiếp kỳ mới có thể làm được. Người tu luyện tới độ kiếp kỳ, trên đời này có thể có mấy người. Linh Bắc quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh đầm đìa. Đối phương trầm chậm, chậm ngồi vào chỗ cách tấm bình phong nhìn chằm chằm hắn. Vãn bối vãn bối Linh Bắc xin kính chào kính chào tiền bối. Một câu thôi mà Linh Bắc nói cực kỳ khó khăn, sau khi nói xong mới bắt đầu từ từ thích nghi với uy áp của loại cấp bậc này. Đối phương không nói chuyện, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Linh Bắc cũng không dám lên tiếng quỳ trên mặt đất ra sức suy nghĩ mục đích đến đây của đối phương. trong lúc hai bên rằng co một con bươm bướm màu xanh xuyên qua bình phòng bay lượn đến dừng lại trước mặt linh bắc đây là pháp thuật riêng của hợp hoan cung các người đối phương lên tiếng linh bắc không rõ ý đồ của đối phương run dày nói đúng mỗi đệ tử đều biết sử dụng pháp thuật này linh bắc không dám lên tiếng đang suy nghĩ rốt cuộc phải nói dối như thế nào chỉ là hắn còn chưa nói thì đã nghe đối phương lên tiếng cảnh cáo có vài vấn đề ta đã biết đáp án nếu ngươi nói dối thì ta sẽ trực tiếp siêu thần Lời này làm cho sắc mặt Linh bắc xa sầm xuống, người phía sau Bình Phong lại bổ sung thêm một câu ta chỉ là muốn biết một chút chuyện, sẽ không làm hại người của hợp hoan cung. Linh bắc không nói chuyện, cắn răng thay đổi sắc mặt người phía sau Bình Phong dường như mất kiên nhẫn, bình tĩnh nói, nói chuyện. Ngay khi lời này nói ra thì có uy áp đè xuống. Linh Bắc cảm thấy dường như có hàng ngàn cây vàng đè trên cổ, hắn không chống đỡ được lảo đảo người, nhanh chóng dùng tay đỡ người lại, gấp gáp nói, thứ này là bí thuật nên chỉ có công chủ và thiếu công chủ biết được pháp thuật này. Nghe được lời này, người phía sau bình phong im lặng, trong lòng Linh Bắc thấp thỏm, cố gắng kiềm chế hơi thở hơi hỗn loạn. Một lúc lâu sau, đối phương nói lại, giọng điệu không nghe ra được là vui hay giận. Năm nay người mấy tuổi? Hơn 230 tuổi. Đã ở hợp hoan cung bao lâu? Từ khi sinh ra đến giờ, Hoa Hướng Vãn có từng rời khỏi Tây Cảnh. Chưa từng nghe nói, Thượng Thanh năm đầu tiên, Hoa Hướng Vãn ở đâu? Không không biết, cái gì gọi là không biết. Lúc đó thiếu chủ đang vân du ở bên ngoài. Khi nào nàng quay về Hợp Hoan Cung? Nửa tháng trước khi Hợp Hoan Cung bị bao vây. Thượng Thanh năm thứ ba tháng 11, đối phương đã xác định ngày tháng. Linh Bắc nghi ngờ không chắc lắm, những tin tức này đều không quan trọng. Hắn không rõ đối phương hỏi những thứ này làm gì. Mà sau khi đối phương lầm bẩm ra khoảng thời gian này thì tiếp tục im lặng. Thượng thanh năm đầu tiên, vãn vãn xuất hiện ở Vân Lai. Giữa tháng 10 của thượng thanh năm thứ ba từ sinh giới bị vỡ kết giới, vãn vãn dùng cái chết để phong ấn vực linh. Tháng 11, hoa hướng vãn quay về Hợp Hoan Cung. Giữa tháng 11, Hợp Hoan Cung bị bao vây kiên trì canh giữ một tháng mới đợi được quân cứu viện. Người phía sau bình phong dường như đang kiềm chế cảm xúc một lúc sau, người đó mới mở lời một lần nữa, tỏa hồn đang là đồ vật của hợp hoan cung. Đúng, thuộc sở hữu của hoa hướng vãn. Vấn đề này Linh Bắc không dám trả lời, mà đối phương thấy hắn im lặng thì khẳng định thuộc sở hữu của hoa hướng vãn. Vị tiền bối này, Linh Bắc nghe những câu hỏi này, hiểu sơ sơ được đối phương là nhắm vào thứ gì mà đến. Hắn ngẩng đầu lên khá kích động tỏa hồn đăng quả thật là thuộc sở hữu của thiếu chủ nhà ta nhưng hiện giờ thiếu chủ nhà ta đã không thể khống chế tỏa hồn đăng, nếu người có ý định muốn mở vực linh thì không cần hỏi thêm nữa. Tại sao không thể khống chế? Bởi vì, linh bác hít một hơi thật sâu, máu của thiếu chủ sớm đã không phải của chính người rồi. Linh khí kết nối với huyết mạch của chủ nhân, thiếu chủ ngay cả máu cũng không phải của chính người thì sao có thể khống chế? Máu của nàng giọng nói của người phía sau bình phong hơi run dày, sao lại không phải của nàng. Trận chiến hợp hoan cung bị ma thú bao vây năm đó. Linh bác đã lỡ nói nên nói tiếp luôn, nói ra một cách khó khăn. Thiếu chủ không chỉ bị vỡ kim đan, gân mạch đứt hết mà trên người còn trúng hàng trăm loại kịch độc để giữ tính mạng, chỉ có thể đến huyết trì thay máu mới, 10 năm một lần, cứ thế lặp đi lặp đi 200 năm. Hiện giờ ngoại trừ máu đầu tim ra thì trên người thiếu chủ không có một giọt máu nào là của chính mình cả. Cho nên, người phía sau bình phong khàn giọng nói, nàng không cầm được kiếm nữa. Đúng, khóe mắt Linh Bắc Đỏ hoe thiếu chủ nhà ta năm đó có tư chất tuyệt vời, có triển vọng vô biên trên con đường tu kiếm, là một trong những kiếm tu giỏi giang nhất của tây cảnh năm đó. Sau trận chiến thượng thanh năm thứ ba thì gân mạch của thiếu chủ phải tốn mất 10 năm để tu bổ nối lại, ban đầu ngay cả đũa cũng không cầm được, sau này người trở thành pháp tu, nói không có gì không cam lòng cả thế mà rất nhiều lần ta thấy thiếu chủ thử luyện kiếm ở phía sau sân viện, nhưng cánh tay người cầm kiếm cứ luôn run rẩy người hoàn toàn không thể làm được. Thanh kiếm bản mệnh đâu? Nếu như còn thanh kiếm bản mệnh cho dù không thể cầm kiếm thì cũng dễ chịu hơn chút. Mạch máu trong người thiếu chủ đã thay hết sạch, linh bác kiềm chế cảm xúc. Pháp khí không nhận ra người thì dĩ nhiên thanh kiếm bản mệnh cũng không nhận ra. Một người mà ngay cả thanh kiếm bản mệnh cũng không nhận ra. Thì huống hồ chi là chàng. Tạ trường tịch ngồi phía sau bình phong, khẽ nhắm mắt lại. Thế hai trăm năm nay chàng kiệt sức nói, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện đến thiên kiếm tông xin viện trợ. Tiền bối nói đùa rồi. Linh bác cười gượng, hợp hoan cung và thiên kiếm tông không thân không thích thì sao có thể ra tay giúp đỡ. Lần này nếu không phải cùng đường bí lối thì hợp hoan cung cũng sẽ không tùy tiện đến thăm thiên kiếm tông. Không thân không thích, nghe thấy lời này, tạ trường tịch không nhịn được muốn mỉm cười. Bái đường thành thân ký khế ước song tu, hứa sống chết không rời cuối cùng chỉ là không thân không thích. Linh bác nói xong mấy điều này, tự biết bản thân đã lỡ lời, hắn quỳ trên mặt đất, đợi một lúc mới cung kính cúi lại trên mặt đất tiền bối, Tòa hồn đăng thật sự đã không còn chút quan hệ nào với thiếu chủ nhà ta, nếu tiền bối đến đây vì vực linh thì mong hãy dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho thiếu chủ nhà ta. Người phía sau bình phong không nói chuyện, rất lâu sau, người đó mới lên tiếng ta đến đây không phải vì vực linh. Linh bác sững sờ ngẩn đầu thì thấy người đó đứng dậy, đi ra bên ngoài ta đến đây vì nàng. Nói xong, người đó chậm chậm đi ra ngoài giống như lúc đến vậy. Lần này cuối cùng Linh Bắc cũng nhìn rõ, người này vậy mà lại trực tiếp xuyên qua tường đi ra ngoài. Linh thể, cuối cùng Linh Bắc cũng phản ứng kịp người phía sau bức bình phong đó hoàn toàn không phải bản thể người đó, đối phương chỉ là một Linh thể đến đây mà uy áp đã có thể mạnh mẽ đến như vậy. Thế này há chỉ là độ kiếp kỳ, e là năng lực sớm đã đến gần thiên đạo độ kiếp kỳ đại viên mãn mới có thể có được. Mà trên đời này có mấy người đạt được độ kiếp kỳ đại viên mãn chứ? Lẽ nào không phải chỉ có người đó? Linh Bắc sững sờ nhìn chỗ mà đối phương rời đi, trong đầu hiện ra một cái tên. Thanh hoành thượng quân tạ trường tịch, Linh Bắc chuyện hôm nay, không cần ghi nhớ. Đối phương nói xong, mỗi một chữ đều biến thành phù chú bay vào trong phòng, bay thẳng đến chui vào đầu Linh Bắc. Đầu óc Linh Bắc lập tức trống rỗng, nhắm mắt lại trực tiếp ngã sang bên cạnh. Mà chàng thanh niên đi ra khỏi phòng, đứng trên hành lang dài. Cồn hưa từ bên cạnh thấy chàng đi ra, nhanh chóng đi lên đón. Hỏi xong rồi thì nhanh chóng quay về đi, với tình hình này của con mà ra khỏi tử sinh giới sẽ rất dễ xảy ra chuyện cho dù chỉ là linh thể nhưng không có trận pháp của tử sinh giới áp chế thì tâm trí con cũng rất dễ mất phương hướng. Con còn muốn đi tìm nàng. Giọng nói tạ trường tịch rất khẽ, chàng quay người đi về phía trước hành lang dài. Cồn hưa từ sững sờ đuổi theo con muốn tìm ai. hoa hướng ván. hiện giờ nàng ở dưới núi linh thể của con không đi được xa như thế đâu tả trường tịch không trả lời đi thẳng về phía trước côn hư từ sông lên trước giơ tay dùng trận pháp chặn trước người chàng trường tịch rốt cuộc con đang làm gì thế con điên rồi sư thúc đưa linh bắc về phòng khách đến tử sinh giới đợi con tả trường tịch không nghe lời khuyên của ông cúi đầu đi xuyên qua trận pháp đi ra khỏi hành lang dài Trời bắt đầu đổ mưa không ngớt chàng đi trong cơn mưa, giọng nói rất khẽ, không biết là nói cho chính mình nghe hay là cho người khác nghe. Nếu thật sự là nàng, nếu nàng vẫn còn sống, thế ta. Dù sao cũng phải cần một kết quả. chương 19, trạng thái của Linh thể không ổn định, chàng không thể đi ra khỏi thiên kiếm tông. Chuyện quan trọng nhất là khi chàng đi ra khỏi sân, cũng không biết tại sao trong nháy mắt dường như mất đi hết mọi can đảm cuối cùng vẫn dùng thân thể của tạ vô sương, dầm mưa ban đêm đi xuống núi đến chỗ tứ hợp viện sắp xếp cho hoa hướng vãn. Bên trong tứ hợp viện đèn đúc sáng trưng, tiếng cười nói ồn ào chàng đi đến trước cửa phòng hoa hướng vãn thì nhìn thấy nàng đang thử giá y. Rất nhiều nữ tử vây quanh nàng, khen nàng xinh đẹp chính bản thân nàng cũng đã đứng trước hương xoay mấy vòng, dường như rất vừa lòng. Cả nhóm người nói chuyện vui đùa, rất lâu sau mới phát hiện ra chàng. Linh Nam sửng sốt lên tiếng tạ đạo quân. Nghe thấy giọng của Linh Nam, mọi người cùng nhìn qua. Nhìn thấy vị đạo quân đứng trong màn mưa này, mọi người không hẹn mà cùng cảm nhận được một loại một ngạt khó hiểu, nhao nhao im lặng lại. hoa hướng vãn nhìn thấy tạ vô xương cũng sững sờ, sau đó nàng kinh ngạc nói, ngươi sao ngươi lại ở đây. Với tính tình của tạ vô xương đã đến đây thì chắc chắn phải có chuyện gì đó. Chẳng lẽ chuyện nàng xóa đi ký ức của y đã bị phát hiện Nhưng tu vi của nàng vốn dĩ cao hơn tạ vô xương một bậc Lại là pháp tu, nàng hạ chú xóa đi ký ức của tạ vô xương Theo lý mà nói thì hẳn là sẽ không xảy ra sai sót gì đi Thế tạ vô xương đến đây làm gì Hoa hướng vãn thấp thỏm không dám tùy tiện hỏi Mà tạ trường tịch không nói chuyện chàng chỉ im lặng nhìn hoa hướng vãn đang mặc giá y Chàng nhớ đến dáng vẻ nàng mặc giá y năm đó khi gả cho chàng Khi đó nàng không có vẻ ngoài như bây giờ, nàng không diễm lệ như thế này, cũng không xinh đẹp thế này nhưng nàng có một đôi mắt vừa trong suốt vừa dịu dàng, bên trong đôi mắt ấy chứa đầy hình ảnh tạ trường tịch năm 23 tuổi. Hai người thành hôn ở bên ngoài, giá y của nàng là do nàng tự may từng đường kim mũi chỉ, không hề tinh xảo phức tạp như hôm nay thế này nhưng ngay khoảnh khắc chàng vén khăn voan lên lại vẫn cảm nhận được một cảm giác xinh đẹp làm người khác nghẹt thở. Sự im lặng của tả trường tịch làm cho hoa hướng vãn có chút lúng túng, nàng nhìn xung quanh một vòng, khẽ dặn dò các người quay về phòng trước đi. Mọi người đều biết tình hình không đúng nên không nói gì, khẽ tàn đi hết. Đợi xung quanh không còn ai nữa hết thì hoa hướng vãn mới nhìn về phía tả vô xương vừa quan sát y, xác nhận tình hình của y, vừa do dự hỏi thăm, ngươi làm sao vậy? Có cần vào trong trước không? Bên ngoài đang mưa đó. Nàng ấy không có chết. Tả trường tịch bỗng nói, hoa hướng vãn nghe không hiểu, nghi ngờ hỏi lại ai không chết. Người mà ta đợi đó, tả trường tịch nhìn nàng, giọng nói khàn khàn ta đã đợi nàng ấy rất nhiều năm ta cho rằng nàng ấy đã chết nhưng nàng ấy vẫn còn sống. Hoa hướng vãn nghe thấy, phản ứng kịp người mà y nói hẳn là nữ tử làm cho y nhập ma từng nói đến trong giấc mơ đó. Tuy có chút khó hiểu rằng tại sao lại đến tìm nàng vì loại chuyện này nhưng nghĩ đến tính tình khó ưa này của tạ vô sương át hẳn không có bạn bè gì, hiện giờ dáng vẻ còn khá đáng thương nên nàng dầu lòng từ bi mà chỉ vào trong phòng, chẳng trách ngươi buồn, hay là ngươi vào trong trước ta trò chuyện với ngươi. Nàng ấy không đến tìm ta, y hoàn toàn không quan tâm lời của hoa hướng vãn, chỉ nhìn chằm chằm nàng, dường như đang giải tỏa điều gì đó. Mấy năm nay, nàng ấy sống không hề tốt chút nào ta vẫn luôn chờ nàng ấy nhưng nàng ấy không hề đến tìm ta. Hoa hướng vãn đã nghe hiểu thế này không phải gần giống với nàng sao. Cái đó, nàng mở lời khuyên đối phương, một đoạn tình cảm có bắt đầu thì sẽ có kết thúc ngươi đừng quá cưỡng cầu. Hơn nữa ngươi cũng chưa chắc thích nàng ấy nhiều lắm, có thể là bởi vì nàng ấy đã chết nên ngươi mới không cam lòng, hiện giờ biết được nàng vẫn còn sống, ngươi cứ bình tĩnh trước đã, nói không chừng vài ngày nữa sẽ phát hiện rằng ngươi có thể buông bỏ được chuyện này thì sao? Tại sao không đến tìm? Tả trường tịch nhìn chằm chằm hoa hướng ván. Hòa hướng vãn suy nghĩ cả buổi trời mới hiểu được y đang hỏi nàng về thái độ của người nữ từ đó, nàng thử suy nghĩ thay y, phỏng đoán rằng, chuyện này ta cũng không nói được có thể nàng ấy nghĩ rằng ngươi không thích nàng ấy, tìm ngươi không có tác dụng gì, cũng có thể là do nàng ấy đã thích người khác, đã có một cuộc đời mới. Dù sao ta nghĩ là, nàng ấy không đến tìm ngươi thì chính là nàng ấy đã buông xuống được thế thì ngươi cũng nên buông xuống thôi, như thế thì đều tốt cho tất cả mọi người. Nhưng nàng ấy từng nói sẽ thích ta cả đời. Tạ trường tịch cố chấp lên tiếng, hoa hướng vãn bật cười, ai thời niên thiếu mà chưa nói mấy lời ngu ngốc kiểu này cơ chứ. Những lời này ngươi đừng để trong lòng quá, rất nhiều người chỉ nói chơi thôi, sau đó sẽ quên sạch. Lời này vừa nói ra, hoa hướng vãn bỗng cảm thấy có chút tàn nhẫn quá, nàng nhìn vào nắm đấm lặng lẽ nắm chặt lại và run rẩy của đối phương, do dự một lúc cẩn thận nói cái đó, hay là ngươi đi tìm sư phụ ngươi xin chỉ bảo thử xem. Xin người ấy chỉ bảo giọng nói tạ trường tịch rất khẽ, nghe ra thì hơi mơ hồ không rõ ràng, làm gì chứ? Người ấy đã sống 200 năm, cả đời dù sao cũng phải có mấy người thương nhưng vẫn có thể tu luyện vấn tâm kiếm đến đại viên mãn. Hoa hướng vãn mỉm cười, người ấy hẳn là biết được làm sao khống chế chính mình không thích một người nào đó nha. Nghe thấy lời này, tạ trường tịch không nhịn được bật cười. nụ cười này làm cho hoa hướng vãn chợt thấy chột dạ một cách khó hiểu nàng khẽ hắng một tiếng tóm lại có nhiều lúc cả hai cùng buông tay đường ai nấy đi cũng là một chuyện tốt buông tay y khẽ lẩm nhầm chầm chậm ngẩng đầu lên dứt khoát nhìn chằm chằm hoa hướng vãn người gạt ta một tạ vô xương như thế này làm cho hoa hướng vãn hơi sợ hãi nàng trột dạ phủ nhận sao ta lại gạt người từng đến vân lai Hoa hướng vãn đột ngột ngẩng đầu lên tạ trường tịch nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, những thứ bên trong bí cảnh linh hư là ký ức của ngươi, đó là Trấn Phụng Hà ở Vân Lai. Ngươi, hoa hướng vãn có chút không nói nên lời, không ngờ rằng tạ vô xương vậy mà không hề quên. Y không quên, y đến hỏi mấy thứ này làm gì. Tỏa hồn đăng là trí bảo của hợp hoan cung, chỉ thuộc về một mình ngươi, mà năm đó, vãn vãn chính là sử dụng nó để phong ấn vực linh. Nghe thấy xưng hô vãn vãn này. Hoa hướng vãn chợt thoát tim lên. Nhưng đối phương không quan tâm, tốc độ nói cực kỳ nhanh, tiếp tục nói, huyễn mộng điệp là bí thuật của hợp hoan cung, chỉ có ngươi biết tạ trường tịch học được từ chỗ của ngươi, dùng nó để đắm chìm vào ảo cảnh suốt 200 năm. Ngươi từng dùng kiếm, năm đó vãn vãn cũng thế. Ngươi nói ngươi từng thích một người, thích đến mức có thể mất đi tính mạng vì người ấy, người mà ngươi thích đó chính là. Tạ trường tịch Chợt dừng lại, một lúc lâu sau mới nói tạ trường tịch. Hoa hướng vãn không nói chuyện kinh ngạc nhìn đối phương, đợi sau khi tiếp thu hết hoàn toàn những lời mà đối phương nói thì nàng mới tỉnh táo lại, vẻ mặt dần bình tĩnh. Tiếng mưa tí tách tí tách hoa hướng vãn nghĩ một lúc bất lực nói, ngươi lại trực tiếp gọi tên sư phụ và trưởng bối của ngươi như thế sao? Tả trường tịch nhìn chằm chằm nàng, có đúng không? Hoa hướng vãn biết chắc chắn Tạ vô sương đã lấy được chứng cớ rành rành rồi mới đến tìm nàng, không thể chối cãi nữa nên thản nhiên thừa nhận đúng. Nàng ngẩng đầu, nhìn cơn mưa trên bầu trời rơi xuống, người mà năm đó ta thích đúng thật là sư phụ ngươi tạ trường tịch. 200 năm trước ta từng đến Vân Lai, lấy tên giả là Vãn Vãn, dây dưa với huynh ấy, sư phụ ngươi không thích ta ta nản lòng nên tự mình rời đi. Hiện giờ đã qua 200 năm ta và huynh ấy đã giải quyết xong hết mọi ân oán, ngươi không cần gây thêm chuyện nữa. Nếu người đến là y, không phải tạ trường tịch thế hẳn là y không có nói chuyện này với tạ trường tịch. Hoa hướng vãn dốc sức suy nghĩ xem nên nói như thế nào. Tả trường tịch nghe thấy lời này, chàng kiềm chế chính mình, không dám lên tiếng. Chàng chậm chậm rời ánh mắt đến cánh tay hoa hướng vãn, giọng nói khẽ run rẩy. trước đây ngươi sử dụng kiếm, kiếm thuật của ngươi rất tốt. Ta đã từ bỏ, ngươi từng có tư chất vô song, 18 tuổi đã là hóa thần kỳ. Đều là chuyện quá khứ, hoa hướng vãn khẽ cười, nói nhiều thì sẽ là trò cười. Hoa hướng vãn, tả trường tịch ngước mắt nhìn nàng. Người ấy đã là người mạnh nhất trên đời, ngươi là thê từ kết tóc của người ấy, người ấy nợ ngươi một mạng. Nàng muốn dĩ có thể yêu cầu chàng mọi thứ, Hoa hướng vãn nghe thấy lời này, không nhịn được khẽ cười. Huynh ấy nợ ta, không huynh ấy không nợ ta gì cả. Hoa hướng vãn nhìn về phía người thanh niên này, giải thích mọi chuyện năm đó, Phong ấn vực linh vốn dĩ chính là yêu cầu mà sư môn giao cho ta, không liên quan đến huynh ấy. Ta kết bạn với huynh ấy, huynh ấy cứu ta ta trả lại cho huynh ấy, chưa từng nợ nhau. Vãn vãn vì người ấy mà chết, nàng ấy không phải cho dù phải cũng hãy để cho nàng ấy chết ở quá khứ đi. Hoa hướng vãn im lặng nhìn chằm chằm tạ vô xương bình tĩnh làm cho người khác nguội lạnh trong lòng. Nhìn vào ánh mắt cố chấp của người thanh niên, nàng nhấn mạnh đừng làm phiền sư phụ ngươi cũng đừng làm phiền ta. Ngày mai ta sẽ quyết định đối tượng thành thân, ngày mốt ta sẽ thành thân với thẩm tu văn, hai ngày nữa ta sẽ rời xa vân lai, huynh ấy và ta sẽ không còn chút liên hệ nào. Người nói với Huynh ấy là muốn làm gì chứ? Huynh ấy là kiếm chủ vấn tâm kiếm, là người mạnh nhất Vân Lai, Huynh ấy không thể nào theo ta về Tây Cảnh nhưng nếu như nói cho Huynh ấy rằng thê từ kết tóc năm đó của Huynh ấy muốn thành thân với người khác một lần nữa thì sẽ lúng túng đến mức nào? Chỉ bằng cứ coi như vãn vãn đã chết vài năm nữa, Huynh ấy đắc đạo phi thăng ta lại có mối lương duyên mới, không phải vẹn cả đôi đường hay sao? tạ trường tịch không nói chuyện chàng chỉ nhìn nàng. Vô sương! Hoa hướng vãn thở dài một hơi, bắt đầu từ năm đó khi ta giả chết thì duyên phận giữa ta và huynh ấy đã đứt. Duyên số không thể cưỡng cầu ta đã bắt đầu lại, huynh ấy mà xuất hiện nữa thì chỉ như là gây rối mà thôi. Gây rối? Tạ Trường Tịch lẩm bẩm, chẳng khó mà hiểu được, mờ mịt nhìn người trước mắt, nhưng rõ ràng là ngươi nói thích người ấy trước mà. Xin lỗi. hòa hướng vãn cúi đầu lời vừa nói ra nàng chợt có ảo giác sai lệnh một cách khó hiểu cứ như chính mình năm đó đã đổi vị trí với tạ trường tịch lúc đó luôn do huynh ấy nói xin lỗi nhưng thật ra chỉ có người nói xin lỗi đó mới thật sự làm tổn thương người khác may mà người trước mắt này không phải tạ trường tịch nàng nói chuyện cũng có thể thả lỏng một chút nàng bất lực nhìn tạ vô xương khẽ khuyên rằng quả thật ta từng nói thích nhưng hiện giờ quả thật đã không còn thích nữa Tả trường tịch sững sờ ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn hoa hướng vãn, hoa hướng vãn đối mặt với ánh mắt của y thì có chút lúng túng, suy nghĩ một chút rồi quay người đi vào trong. Ngay khoảnh khắc nàng quay người đi tả trường tịch bỗng tiến lên phía trước một bước nắm lấy nàng. Tay của y rất lạnh mang theo sự ẩm ướt của cơn mưa ban đêm. Y run rẩy nhìn chằm chằm nàng hỏi rằng, người ấy đã làm sai điều gì? Đã làm sai điều gì? Nàng nói buông bỏ liền buông bỏ, nói không yêu liền không yêu. Đã hứa sẽ thích chàng cả đời trước khi chết vẫn còn đang vui mừng, may mà chàng không thích nàng nên không cần đau khổ vì cái chết của nàng. Đến chết nàng vẫn đang suy nghĩ vì chàng, sao mà 200 năm. Mới 200 năm, gặp lại lần nữa thì ngay cả nhận nhau cũng không chịu cơ chứ. Hoa hướng vãn nghe thấy lời này, nhất thời cũng hơi hoảng hốt. Nàng suy nghĩ một lúc lâu cay đắng mỉm cười, huynh ấy không sai gì hết nếu nhất định muốn nói giữa ta và huynh ấy đã sai điều gì thì có lẽ chỉ có. Hòa hướng vãn dừng lại, sau đó chậm chậm nói, năm đó khi ta thích huynh ấy, huynh ấy không thích ta. Tả trường tịch đứng hình, nhưng thật ra chuyện này cũng không phải sai. Hoa hướng vãn rất nhanh điều chỉnh lại giọng nói, khá thoải mái. Vấn tâm kiếm yêu cầu dùng cơ thể con người để nhìn thấu thiên đạo trong lòng không có chấp niệm. Năm đó huynh ấy chính là người kế thừa vấn tâm kiếm từ sinh giới sắp xảy ra nguy hiểm, huynh ấy không thể nào từ bỏ chuyện thu đạo để thu luyện lại vì ta được càng không thể nào yêu ta sâu đậm, là do chính bản thân ta không làm rõ ta cho rằng huynh ấy chỉ là một người đệ tử thiên kiếm tông bình thường, kiên trì bám theo. Nhưng cũng tốt huynh ấy không thích ta. Hoa hướng vãn mỉm cười. Hiện giờ huynh ấy đạt được vấn tâm kiếm đại viên mãn, chắc hẳn cũng chỉ ái náy với ta thôi, người là một đệ tử thì hẳn nên nhìn rõ mới đúng. Không thích sao ngươi lại biết được rằng người ấy không thích chứ? Tạ trường tịch lẩm bẩm, hoa hướng vãn ngước mắt chắc chắn nhìn chàng, nếu ngươi không tin thì có thể quay về hỏi huynh ấy. Từ quá khứ đến tận bây giờ huynh ấy dám nói một câu thích nào với ta hay không? Tạ trường tịch không nói nên lời. Chàng ngẩn ngơ nhìn nữ tử trước mắt trong đầu hiện lên vô số lần trong quá khứ, mãi cho đến lần cuối cùng mà nàng cũng đang hỏi chàng rằng. Tạ trường tịch huynh thích ta không? Hòa hướng vãn thấy y đã bình tĩnh hơn nên gỡ tay y ra, khuyên y rằng, quay về đi, đây không phải là chuyện mà một tiểu bối như ngươi nên suy nghĩ cứ coi như không hề biết chuyện gì là được. Nói xong, nàng xoay người đi vào trong, tả trường tịch sững sờ nhìn nữ tử đang mặc giá y biến mất trước mắt chàng. Một lúc lâu sau, cơn đau bút do hồn phách không ổn định đem đến làm cho chàng hơi tỉnh táo lại, chàng dùng chút lý trí còn sót lại để khống chế chính mình quay người đi, sau khi sắp xếp xong cơ thể của tạ vô xương mới chậm chậm quay về tử sinh giới. Côn hưa tử đã sớm đợi ở tử sinh giới đến mức sắp điên lên. Nhìn thấy tạ trường tịch bình an quay về, ông vội đi lên đón, khá kích động. Tên nhóc như con làm người ta sợ chết đi được, may mà đã quay về. Nói xong, côn hưa tử giơ tay lên, bắt mạch cho chàng. Linh khí ổn định, khá tốt, khá tốt. Nói xong, Côn Hư Tử mới nhớ đến, ngẩng đầu lên nhìn chàng, do dự nói, kết quả mà con muốn có được hay chưa? Tạ Trường Tịch không nói chuyện, chàng thu lại cánh tay từ chỗ Côn Hư Tử, chậm chậm đi về phía cơ thể đang ngồi bên sườn dốc. Côn Hư Tử mờ mịt nhìn chàng, chàng đi về phía cơ thể bên sườn dốc sau đó ngồi xuống, hồn phách và cơ thể hòa làm một, sau đó nhìn bầu trời đầy tuyết, không nói một lời. Côn Hư Tử gãi đầu, không rõ lắm, mấy người trẻ các con muốn làm gì chứ? Vấn Tâm kiếm yêu cầu dùng cơ thể con người để nhìn thấu thiên đạo, trong lòng không có chấp niệm. Tạ Trường Tịch quay lưng về phía Côn Hư Tử, lẩm bẩm nói, nàng nói Tạ Trường Tịch đã luyện Vấn Tâm kiếm đến độ kiếp kỳ đại viên mãn, đã gần với thiên đạo, không yêu không hận. "Ai?" Côn Hư Tử hỏi lại theo bản năng, sau đó mới phản ứng kịp, hẳn là hoa hướng vãn. Nhất thời ông không dám nói thêm, chỉ nhìn Tạ Trường Tịch ngồi ở chỗ không xa. Chàng đang nhìn hang động sâu thẳm đã hoàn toàn khô cạn phía trước vách núi, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ quan tâm việc của chính mình, nói những lời của riêng mình. Còn vẫn luôn theo đuổi loại cảnh giới giống như thế. Trường tịch, côn hưa từ thấp thỏm đi đến sau lưng tạ trường tịch, muốn nói chút gì đó nhưng lại không biết nên nói những gì. Ở dị giới, con chém giết yêu tà, móc sạch hết lục phủ ngũ tạng của bọn chúng, vừa muốn đi tìm dấu vết của nàng, vừa không dám đi tìm. Chuyện này chuyện này ta chưa từng nghe con nói đến. Côn hư tử lúng túng mỉm cười, đều đã qua hết rồi. Mỗi ngày một viên tuyệt tình đan, sau đó tiến về phía trước, không biết con đường phía trước, không biết con đường quay về. Lời này vừa nói ra, côn hư tử sững sờ. Ông không ngờ là tả trường tịch lại luôn sử dụng tuyệt tình đan. Người bình thường chỉ cần một viên thôi đã đủ để quên một người nhưng nó lại mỗi ngày dùng một viên. Ông không nói nên lời chỉ có thể im lặng lắng nghe cùng Tạ trường tịch nhìn ngắm bông tuyết rơi xuống núi. Nó đã nói rất nhiều, nói đến người thiếu nữ năm đó, nó nói không ngừng nghỉ. Gặp nhau ở trấn Phụng Hà từ đó kết bạn đi dung hoạt. Bị người Tây cảnh mai phục ở trong hang động song tu và kết làm phu thê. Mãi đến cuối cùng, giọng nói của chàng hơi mơ hồ không rõ ràng. Vô số lần con nằm mơ, mơ thấy nàng hỏi con có thích nàng hay không, câu hỏi này, nàng hỏi từ ban đầu đến tận lúc cuối cùng, con lại chỉ nói xin lỗi. Khi nàng còn sống thì con không dám nói, bởi vì trong lòng con biết rằng con cần phải kế thừa Vấn Tâm Kiếm để canh giữ từ sinh giới, tông môn đào tạo con không hề dễ dàng, nếu con từ bỏ Vấn Tâm Kiếm thì ai sẽ canh giữ Vấn Tâm Kiếm chứ? Sau khi nàng chết thì con vẫn không dám nói, bởi vì nếu con nói lời tình cảm mà người đó đã không còn thì sao tình cảm ấy có thể chịu được loại đả kích này? Chỉ có thể tu luyện thiên đạo để đoạn tuyệt tình cảm trần tục. Vấn Tâm Kiếm tại sao lại đến Đại Viên Mãn? Tả trường tịch cúi đầu, khẽ cúi người, mỉm cười mà cứ như khóc vậy. Chỉ bởi vì nếu không luyện kiếm thì dùng cái gì để làm đạo? Khi nàng còn sống, chàng không dám nói ra câu thích đó. Bởi vì khi nàng đến kết giới của tử sinh giới sắp bị vỡ, chàng là người đệ tử duy nhất có thể kế thừa vấn tâm kiếm lúc đó. Nếu chàng chỉ thích một chút xíu xiu như thế, không vì đó mà làm ảnh hưởng chuyện truy tìm thiên đạo, phán xét công bằng mọi việc mọi chuyện thế thì có lẽ chàng còn dám thừa nhận sự yêu thích này. Nhưng khi lần đầu tiên chàng nhận ra được rằng, chàng muốn dẫn nàng quay về từ sinh giới. Chàng muốn đợi từ sinh giới ổn định, người kế thừa tiếp theo đến thì chàng sẽ xuống núi. Chàng muốn giống như một người để từ bình thường, muốn dẫn nàng đến thiên kiếm tông, chào hỏi các vị trưởng bối, đi theo nàng quay về quê nhà. Khi đó chàng đã mơ hồ hiểu được rằng chàng không thể thừa nhận sự yêu thích này. Một khi đạo tâm bị phá vỡ, không còn kế thừa vấn tâm kiếm được nữa, cả chàng và thiên kiếm tông đều không thể chấp nhận được kết quả này. Đợi sau này, cuối cùng chàng cũng có năng lực thì nàng lại đã chết thế nên ngày này qua ngày nọ, ngay cả chuyện thích này cũng không dám thừa nhận. Vấn tâm kiếm đại viên mãn, không phải bởi vì gần với thiên đạo nên không có chấp niệm mà bởi vì có quá nhiều chấp niệm cho nên ngay cả chuyện thừa nhận cũng không dám. Bởi vì người lẽ ra nên cố chấp đó sớm đã không còn nữa. Trường trường tịch chỗ này của ta vẫn còn tuyệt tình đan còn uống nó trước đã. Đây là lần đầu tiên tạ trường tịch nói nhiều như thế. Côn hư tử lắng nghe cảm thấy trong lòng đau đớn nhưng không có cách nào chỉ có thể bối rối móc ra đan được đưa cho chàng thiếu niên phía trước. Đan dược này tạ trường tịch đã dùng suốt 200 năm nhưng mà lần này chàng lại không nhận lấy. Côn hư tử thấy chàng không nhúc nhích nên ngước mắt nhìn chàng. Chỉ thấy tạ trường tịch khẽ ngẩng đầu, nhìn vào vấn tâm kiếm đang phát ra ánh sáng màu vàng trên đỉnh đầu. Nhưng nàng vẫn còn sống, nàng lại hỏi con nữa. Tạ trường tịch khẽ nhắm mắt lại. Sư thúc, giọng nói tạ trường tịch rất khẽ cứ như một câu lầm bầm cuối cùng trước khi ngã xuống của người lữ khách buôn ba hàng nghìn dặm con đường tu luyện vấn tâm kiếm con đã cùng đường bí lối. Trong lúc nói chuyện các hạt ánh sáng từ trên người tạ trường tịch tàn ra. Côn hưa từ sững sờ, lập tức nhận ra được tạ trường tịch đang làm gì kinh ngạc kêu lên trường tịch. Đừng... Nhưng mà tả trường tịch lại bình tĩnh nhắm mắt lại, vẫn để cho đạo tâm vỡ vụn tu vi hóa thành linh khí khắp bầu trời, một mạch tản đi khắp nơi. Mái tóc xanh lập tức truyền thành mái tóc trắng, cơ thể máu thịt phút chốc trở thành bộ xương khô. Thời gian trì hoãn 200 năm dường như bỗng dùng hình thức trả thù để quay lại trên cơ thể người này, dường như tuổi thọ đã tận con người đã đi vào ngõ cụt. Côn hư tử vội vàng bày ra kết giới để ngăn cách động tĩnh với xung quanh, dơ tay chạm vào cơ thể tạ trường tịch dẫn dắt chàng giữ trạng thái vận chuyển gân mạch một cách bình thường. Trường tịch, đừng làm chuyện ngu ngốc, con đã đi đến bước này rồi, cũng chỉ thiếu một bước thôi đã có thể phi thăng, Con còn có gì mà không nghĩ thoáng được cơ chứ. Côn hư từ kích động nói, nhưng mà tạ trường tịch đang nhắm mắt lại cảm nhận được một sự thoải mái từ xưa đến giờ chưa từng có được. Chàng cảm thấy dường như chính mình đã quay về năm 18 tuổi đó, đi trên con đường nhỏ nơi thôn quê thiếu nữ áo trắng với dây cột tóc đỏ đang bịt mắt lại, từ phía sau đi đến, khẽ nắm lấy tay chàng. Trên tay thiếu nữ mang theo vết chai do nhiều năm luyện kiếm có chút lạnh bút nhưng cực kỳ mềm mịn. Cả người chàng chợt run lên, nghe thấy đối phương nỗ nịu, tạ đạo quân ta không thấy đường, huynh kéo ta đi nha. Năm đó chàng giữ quy củ nên bỏ tay nàng ra, sau đó đưa kiếm của mình vào tay nàng. Mà lần này, chàng lật tay lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Hai người đi trên con đường nhỏ nơi thôn quê, đi rất lâu, rất xa. Sau đó lại quay về đêm hôm đó, hai người cùng nhau bị các cao thủ bao vây, có người muốn giết nàng, chàng đỡ một kiếm thay nàng, bị thương nặng. Nàng cõng theo chàng chạy thục mạng trên đường, cuối cùng đến được một cái hang động, nàng canh chừng chàng, thấy chàng không ngừng chảy máu nên hoảng hốt lo sợ. Chàng đã bị thương kim đan, không thể vận chuyển linh lực mà nàng sau một cuộc chiến lớn thì vốn dĩ cũng sức cùng lực kiệt. Rồi ngay đêm mưa hôm đó, nàng dựa vào lồng ngực chàng, giọng nói rất khẽ tạ trường tịch chúng ta thành thân đi. Vô số lần nhớ đến, chàng đều sẽ né tránh lần song tu này. Chàng luôn giả vờ rằng mình khi đó không biết gì hết. Nhưng thật ra ở sâu trong lòng, chàng biết rõ rằng, lúc nàng hôn lên môi chàng, trong lòng chàng đã rung động và khát vọng Chàng chủ động ôm chặt lấy vòng eo thon của nàng, dây dưa cùng nàng. Đó là một sự tốt đẹp buông thả nhất mà cả đời này chàng từng có được. Bởi vì quá mức chìm đắm cho nên không dám nhớ lại hôm sau khi tỉnh dậy đã vội vã rời đi. Đêm hôm đó, nàng hỏi hết lần này đến lần khác rằng tạ trường tịch huynh có thích ta hay không. Chàng chưa từng cho đáp án, mà lần này cuối cùng chàng cũng đưa tay ra. Ôm lấy nàng, chiếm lấy nàng. Hôn nàng, sau đó nói cho nàng đáp án mà từ đầu đến cuối chàng không dám thừa nhận đó. Ta thích nàng, vĩnh viễn hơn cả chu vũ thời sơ khai, lâu dài hơn cả những năm tháng mãi mãi. Hoa hướng ván, ngay khoảnh khắc cái tên này xuất hiện tất cả mọi ký ức đều trở nên mơ hồ. Trước mắt chàng hiện rõ ra một bóng người. Cuối cùng đối phương cũng không còn là dáng vẻ của 200 năm trước nàng đang mặc giá y, dung mạo cực kỳ xinh đẹp mà sau lưng nàng là hợp hoan cung ngập tràn máu tươi cờ đứt kiếm gãy. Ngay lúc đó chàng bỗng dâng lên một khát vọng cực kỳ lớn, đưa tay về phía nàng. Chàng nên ở đó, 200 năm trước hiện giờ tương lai, chàng đều nhất định phải ở bên cạnh nàng. Chàng đã sai, chàng không nên để cho nàng một mình canh giữ chiếc hợp hoan cung để rồi phải chia ly với người thân. Không nên để cho nàng một mình trải qua 200 năm này, một mình canh giữ ngọn đèn. Không nên để cho nàng hủy đi con đường thu kiếm, không nên để cho nàng bị người khác bắt nạt. Khát vọng cực kỳ lớn ngập tràn trong cơ thể chàng, sự cố chấp vẫn luôn đè nén cuồn cuộn dâng lên. Ngay khoảnh khắc chấp niệm được xác định thì cơ thể chàng hoàn toàn mất đi sự sống. Côn hư từ cảm thấy linh lực đang vận chuyển bỗng trật dừng lại, ông sững người, ngơ ngác nhìn cơ thể đã trở thành dáng vẻ già cỗi khô cằn trước mắt, trong mắt ngập tràn nỗi niềm không thể tin được. nhưng mà sợ hãi chẳng được bao lâu thì chợt cảm thấy linh khí xung quanh tập trung lại trên trời tụ đầy các áng mây và sấm chớp sau đó chỉ nghe một tiếng sấm vang lên linh khí giống như một con rồng ầm ầm đánh xuống cơ thể đã không còn sự sống đó cồn hưa từ bỗng chừng to mắt lượng linh khí rồi rào khiến ông đi đẩy ra xa ông lăn lộn trên mặt đất nôn ra một ngụm máu tươi sau lưng bỗng có người đỡ lấy ông vội vàng nói sao thế Cồn hư từ còn chưa kịp nói chuyện thì Bạch Anh Mai Phong chủ đệ lục phong bên cạnh đã kinh ngạc thốt lên trường tịch thế này là phá tâm truyền đạo sao. Mọi người kinh ngạc ngước mắt nhìn, sững sờ nhìn chàng thanh niên chìm trong ánh sáng ở cách đó không xa. Phá tâm truyền đạo đây là chuyện suy đoán chỉ tồn tại trong sách cổ chưa từng có người nào thật sự ghi chép về nó. Tu sĩ, tu đạo, đạo tâm chính là căn cơ của họ, cái gọi là đạo tâm chính là mục đích của việc tu đạo, dưới nguyên anh kỳ thì tu vi, linh căn thần thức sẽ quyết định hạn mức tối đa của một người thế nhưng trên nguyên anh kỳ thì đạo tâm có kiên định hay không mới là điểm mấu chốt quyết định rằng cuối cùng bọn họ có thể phi thăng hay không. Đối với một tu sĩ đạt trình độ cao, đã đạt đến độ kiếp kỳ, chỉ thiếu một bước là có thể phi thăng như tả trường tịch thế này thì đạo tâm chính là sự tồn tại quan trọng nhất. Đạo tâm mà có khiếm khuyết thì sẽ bị tàu hòa nhập ma, khó mà phi thăng. Phá tâm truyền đạo thì sẽ mất hết mọi tu vi tan thành cho bụi. Chỉ có một loại tình huống duy nhất có thể làm cho tu sĩ vẫn có thể tiếp tục sinh mạng thậm chí tu vi không hề sụt giảm sau khi phá tâm chuyển đạo. Đó chính là đạo của người đó vốn dĩ không chỉ có một con đường. Ngay khi một loại đạo tâm trong đó tan biến đi, một loại lòng tin khác đủ kiên định kiên định đến mức đủ để chống đỡ được hết toàn bộ tu vi hiện giờ của người đó. Nhưng từ xưa đến giờ, một người có đạo tâm mà có thể tu luyện thành công đã cực kỳ hiếm thấy, huống hồ chi là có tận hai loại chấp niệm. Mọi người sững sờ nhìn tình huống gần như phép màu xảy ra trước mắt ngập tràn kinh ngạc. Nhìn thấy con người bên trong ánh sáng ấy như được rót vào một sinh mệnh mới, mái tóc trắng sơ sát chuyển thành mái tóc đen, máu thịt cũng nhanh chóng được lấp đầy, khuôn mặt một lần nữa quay về lúc anh Tuấn nhất khi mới hơn 20 tuổi. Nhìn những áng mây sấm chớp tích tụ trên cao, trên người chàng sáng lên từng tia sáng màu vàng, uy áp xung quanh cũng tăng lên theo từng cấp một. Luyện khí, trúc cơ kim đan, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp. Ngay khoảnh khắc đạt đến cảnh giới cao nhất thì sấm sét ầm ầm ập xuống theo ánh sáng. Sắc mặt Tô Lạc Minh thay đổi cực kỳ lớn, hét lớn lên, "Bầy kết giới, lập trận pháp, là lôi kiếp, lôi kiếp của đầu kiếp kỳ!" lúc tiếng sấm đầu tiên vang lên và ập xuống dung truyền trời đất mười dặm gần thiên kiếm tông đều bị chấn động hoa hướng vãn ngồi trước hương đồng cả người bị giật thoát lên sau đó thì nghe thấy linh nam vội vã xông vào hơi bất an nói thiếu chủ bên phía thiên kiếm tông dường như có chút không thích hợp có gì không thích hợp hoa hướng vãn nhíu mày linh nam giơ tay chỉ về phương hướng của thiên kiếm tông kích động nói sấm sét rất lớn nghe thấy lời này Hoa hướng vãn nhanh chóng đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ thì nhìn thấy ở phương hướng của tử sinh giới ẩm vang đến mức cả tử sinh giới đều bị bao phủ trong sấm sét. May mà sau tiếng sấm đầu tiên thì thiên kiếm tông đã bày xong kết giới, lúc này chỉ có thể nhìn thấy các tia sấm sét từ xa xa, không còn dọa người giống như lúc nãy nữa. Đây là ai đang độ kiếp nha? Mọi người trong hợp hoan cung liên tục đi qua, đứng trên hành lang ló đầu ra nhìn, Linh Nam suy nghĩ một lúc quay đầu nhìn về phía hoa hướng vãn, sẽ không phải là thanh hoành thượng quân chứ. Lối kiếp lớn như thế, trong nhận thức của mọi người thì dường như chỉ có thanh hoành thượng quân thôi. Nghe thấy cái tên này, hoa hướng vãn hơi ngần người, nàng hòa hoãn một lúc bỗng phản ứng kịp. Tả trường tịch đã độ kiếp. Đồ kiếp thì tốt nha, đồ kiếp xong là sắp phi thăng, phi thăng xong sẽ rời khỏi thế giới nhỏ bé này, mọi người vĩnh viễn không cần gặp lại nhau nữa. Thế thì nàng còn có gì phải lo lắng chứ, trước đó nàng thức suốt đêm cứ lo tạ vô xương sẽ đi tìm tạ trường tịch rồi khai nàng ra. Đứa trẻ tạ vô xương này cũng không biết đã ăn gì mà lớn lên nữa, nàng không thể xóa được ký ức của y cũng thôi đi còn bị y đoán ra được thân phận nữa chứ. Nghe giọng điệu của y cùng với chuyện y đã biết được nhiều việc giữa nàng và tạ trường tịch như thế thì có lẽ cặp sư phụ đệ tử này vẫn có chút tình cảm. Nếu tạ vô sương nhớ đến tình cảm sư đồ mà quyết định báo tin tức cho tạ trường tịch trước đêm nàng thành hôn thế thì mối hôn sự này e là sẽ phải lập tức thất bại. Nhưng mà bây giờ tạ trường tịch đã sắp đồ kiếp. Chuyện này quả thật chính là tin vui lớn lao mà. Hoa hướng vãn nở nụ cười như được sống lại, nhanh chóng thúc giục Linh Nam, nhanh, hỏi thử Linh Bắc xem hôn lễ có bị ảnh hưởng hay không, có cần tổ chức đúng thời gian đã định hay không. Linh Nam thấy dáng vẻ hoa hướng vãn cứ như vui mừng đến mức muốn đốt pháo vậy, nhất thời hơi ngu ngơ, sững sờ một lúc mới hoàn hồn, gật đầu nói, vâng. Nói xong, Linh Nam nhanh chóng liên hệ với Linh Bắc, Linh Bắc giống như vừa mới ngủ dậy vậy, bị Linh Nam hỏi thì hắn nhanh chóng đứng dậy, sau khi tìm người của Thiên Kiếm Tông hỏi xong mới yên tâm trả lời, "Yên tâm đi, là Thanh Hoành Thượng Quân phi, Thăng trưởng môn và trưởng lão các phong đã vội vã qua đó nhưng Thẩm đạo quân nói không ảnh hưởng đến chúng ta, hôn lễ tiến hành như cũ." Lời này làm Linh Nam thở phào một hơi, "Được thế huynh chuẩn bị cẩn thận đi, chúng ta sẽ phụ trách việc trang điểm cho thiếu chủ thật xinh đẹp đợi Thẩm đạo quân đến." Đã biết Linh bác thở dài một hơi, để lại một mình ta ở trên núi, hôm nay thức dậy bận đến mức nhức đầu chết đi được. Được rồi, ta không nói chuyện với huynh nữa. Linh Nam lười nói chuyện với hắn trong lúc này, ta đi báo tin cho thiếu chủ. Nói xong thì Linh Nam đã cắt đứt liên lạc, quay đầu nhìn về phía hoa hướng vãn. Lúc này hoa hướng vãn đã cởi y phục chuẩn bị tắm rửa, nàng ở bên cạnh nghe toàn bộ quá trình, thấy Linh Nam nhìn qua, không cần Linh Nam nói thêm đã gật đầu nói, đã biết mọi thứ như cũ. Còn người ta khi gặp chuyện vui thì tinh thần sẽ thoải mái, xác nhận được tạ trường tịch sắp phi thăng cuối cùng hoa hướng vãn cũng có chút cảm giác vui mừng khi thành hôn. Sau khi nàng tắm rửa sông hương thơm thì mặc giá y trang điểm xong, bận rộn đến tận sáng sớm các tỷ nữ vẫn đang dùng lò sông hương để là ủi quần áo quanh người nàng cho thỏa đáng thì nghe thấy tiếng ồn ào đón dâu từ bên ngoài truyền đến. Thiếu chủ, Linh Nam từ bên ngoài chạy vào, vui mừng nói. Thiếu chủ thẩm đạo quân đã đến. Nhanh! Linh Nam lấy khăn van bên cạnh mở khăn van ra trước mặt hoa hướng vãn, vui mừng nói, nhanh đội khăn van lên đi. Hoa hướng vãn không nói chuyện, nàng nhìn bầu trời sấm sét ở nơi xa xa một lần cuối. Đợt sấm sét này dường như đã lớn hơn. Linh Nam nhìn qua theo ánh mắt của hoa hướng vãn, lúc này mới chú ý đến cơn sấm sét không có tiếng đó, không nhịn được nhíu mày, nhìn dáng vẻ của mấy áng mây lôi kiếp này cũng không biết thanh hoành thượng quân có kiên trì được không. Bà già nhà ngươi đừng có lo lắng nữa. Giọng của Linh Bắc từ bên ngoài truyền đến, tất cả mọi người cùng quay đầu lại thì thấy một chàng thanh niên mặc trường sam màu hồng nhạt đang phe phẩy quạt đi vào, khuôn mặt đầy vẻ vui mừng, mỉm cười hành lễ với Hoa Hướng Vãn, thiếu chủ. "Linh Bắc?" Hoa Hướng Vãn nhíu mày, dường như là đang hỏi tại sao hắn lại ở chỗ này. Linh Bắc không đợi nàng hỏi đã biết được câu hỏi của nàng, giải thích rằng, "Thiếu chủ, Thẩm đạo quân đã đến cửa ta qua đây xem thử tình hình, nếu thiếu chủ đã chuẩn bị xong thì chúng ta sẽ đỡ thiếu chủ đi ra ngoài." "Còn về" Linh Bắc quay đầu, gõ nhẹ lên đầu Linh Nam, người ta là thanh hoành thượng quân, chắc chắn sẽ phi thăng đắc đạo, đừng nói bừa. Không phải ta cũng đang lo lắng sao? Lắm mồm, Linh Bắc khiển trách Linh Nam, không để cho nàng ấy nói thêm bất kỳ lời không may gì nữa. hoa hướng vãn nghe thấy lời của Linh Bắc cũng nhẹ nhõm hơn mấy phần. Đó chính là tả trường tịch nha. Là một tả trường tịch người đã từng tạo ra vô số phép màu, mỗi lần đều làm cho người khác không ngờ đến. Rất nhiều lần trong quá khứ huynh ấy đều không chết, sao có thể xảy ra chuyện trong một trận thiên kiếp cho được. Nàng mỉm cười cúi đầu với Linh Nam, dặn dò nàng ấy, đội khăn voan lên đi. Vâng ạ, Linh Nam nói xong thì nhanh chóng dơ khăn voan lên đội cho hoa hướng ván. Trong nháy mắt màu đỏ che phủ hết mọi thứ trước mắt. Thần thức của người tu chân có thể thăm dò xung quanh nhưng chiếc khăn van này là loại được chế tạo đặc biệt cho dù là hoa hướng vãn cũng không có cách nào thăm dò xung quanh, chỉ có thể giống như một tân nương bình thường, để người khác dắt đi, lắng nghe bầu không khí vui mừng bên ngoài, sau đó tiếng pháo vang lên cửa chính cót kết mở ra, bên trong tiếng ăn mừng chúc phúc, để Linh Nam đỡ nàng đi trên thảm đỏ tiến về phía trước. đi đến cửa tay nàng bị nhét vào một đoạn lụa đỏ ở phía trước có người dẫn nàng đi hai bên có cánh hoa dài rác rơi xuống nàng đi xuống bậc thềm để cho đầu bên kia đoạn lụa đỏ dẫn đi đến kiệu hoa sau đó có người giúp nàng vén tấm màn tre lên linh nam đỡ nàng đi vào bên trong kiệu hoa cầm sắt vĩnh hải loan phụng hòa minh khởi kiệu bên cạnh truyền đến tiếng chúc mừng của các trưởng lão sau đó hoa hướng vãn cảm thấy chiếc kiệu dao độc bắt đầu lắc lư đi về phía trước đây không phải lần đầu tiên nàng thành thân Nhưng đây quả thật là lần đầu tiên nàng ngồi trên kiệu hoa, nghe được nhiều lời chúc phúc như thế, trải qua nhiều lễ nghi phức tạp như thế, gả cho một người. Trước đây nàng luôn chán ghét mấy thứ này như không biết tại sao hôm nay khi được chúc phúc lắng nghe sự vui mừng thì nàng bỗng cảm thấy chuyện thành hôn phức tạp thế này dường như cũng rất tốt. Khi kiệu hoa của hoa hướng vãn đi một mạch thẳng đến thiên kiếm tông thì bên trong tử sinh giới, sấm sét càng thêm mạnh mẽ lẫy lừng. Phong chủ thất phong ở thiên kiếm tông tập hợp lại, hồi hộp nhìn chàng thanh niên bị oanh tạc đến mức máu thịt lẫn lộn bên trong cơn sấm sét Sấm sét đã sớm chém đứt pháp khí mà mọi người đưa ra để chống lại lôi kiếp oanh tạc thẳng hết tia này đến tia khác lên người chàng thanh niên. Trên người chàng thanh niên sớm đã không có chỗ nào còn nguyên vẹn nhưng vẫn không hề mất đi sự sống. Chỉ còn lại nửa bước thì nó đã có thể nhìn thấu thiên đạo Tô Lạc Minh nhíu mày khó hiểu. Tại sao bất thình lình lại? Không phải bất thình lình côn hư từ đau khổ lắc đầu là Huynh đã sai. Huynh sớm nên nhận ra rằng 200 năm nay nó hoàn toàn không hề thật sự hiểu ra được nó đã sớm không chống đỡ nổi. Huynh nên sớm biết được. Thế nó bạch mai anh ngập tràn khó hiểu. Rốt cuộc vấn tâm kiếm của nó làm sao mà tu luyện đến độ kiếp kỳ thế. Mỗi ngày một viên tuyệt tình đan. Côn hư từ khàn giọng nói, 200 năm lừa mình dối người rằng tu vi của nó không bị cản trở con đường tu kiếm phi thường, chỉ có đạo tâm này hoàn toàn dựa vào đan dược để chống đỡ. Sư phụ của nó đã chết vãn vãn cô nương cũng đã chết nhiều năm như thế nhưng nó hoàn toàn không dám đối mặt nên cưỡng ép mình tu tập vấn tâm kiếm chỉ là để hy vọng rằng chính nó đừng đau khổ như thế nữa. Cho nên 200 năm trước đây thì đạo tâm của nó sớm đã không ổn định tàu hòa nhập ma. Chuyện lớn như thế mà sao sư huynh không nói sớm tiêu vấn san nghe thấy thì tức giận hét lên. Cồn hư từ giơ tay che chán của mình cho dù huynh nói thì lại thế nào. Nó đã hết cách trừ việc các người nhốt nó lại thì còn có cách gì khác. Lời này làm cho tất cả mọi người im lặng, tạ trường tịch đã là người mạnh nhất thiên kiếm tông, nếu chàng không có cách thì những người khác có thể làm sao. Tổ lạc minh suy nghĩ một lúc thở dài một hơi, ngước mắt nhìn về phía trước chuyện đã đến nước này, quan trọng nhất chính là hiện tại. Nói xong, ông nhìn sang Bạch Mai Anh bên cạnh chuyện phá tâm truyền đạo này, sao lại có lôi kiếp lớn thế này? Nghe thấy câu hỏi này, Bạch Mai Anh thở dài một hơi, trong mắt mang theo chút thương xót, phá tâm truyền đạo, vốn dĩ, không phải chuyện dễ dàng. Thiên đạo há cho phép ai đó muốn bỏ là bỏ được. Độ kiếp lần hai, độ khó sẽ hơn lần trước nhiều. Sống hay chết, phải xem bản thân trường tịch. lời này làm cho trong lòng mọi người cực kỳ nặng nề chỉ thấy sấm xét càng đánh càng mạnh hơi thở của chàng thanh niên bên trong cơn sấm xét cũng càng lúc càng yếu thấy rằng hồn phách của người này không ổn định vành mắt bạch mai anh bất giác đỏ ửng giọng nói khàn khàn có thể sẽ không chống đỡ nổi không được huynh muốn đi giúp nó côn hư từ nghe thấy thì muốn đi lên trước tô lạc minh nắm ông lại kích động nói huynh qua đó lôi kiếp sẽ không chỉ ở mức độ này đâu Lôi kiếp chỉ có thể tự mình chịu, nếu có người muốn giúp thì thiên đạo sẽ đánh xuống gấp đôi lôi kiếp để trừng phạt. Côn hư tử sững người, nhìn người bên trong cơn sấm sét thì chầm chậm đỏ vành mắt. Nhất thời mọi người không nói chuyện, tạ trường tịch do một tay côn hư tử nuôi lớn, rất có tình cảm hiện giờ trơ mắt nhìn đứa bé đi đến bước đường này, bọn họ ai cũng đã không thể nhìn tiếp được nữa, huống hồ chi là côn hư tử. Tô Lạc Minh kéo kéo côn hư tử, không nhịn được thở dài một hơi, vỗ vỗ vai côn hư tử, sư huynh, nén bi thương Côn hư tử không nói chuyện nghe thấy tiếng sấm sét nặng nề ẩm vang ông ngẩng đầu lên thì thấy một tia lôi kiếp cuối cùng ngưng kết trên tầng mây mà tạ trường tịch trên mặt đất gần như đã mất đi ý thức. Chàng cũng lờ mờ cảm nhận được số mệnh của mình đã hết nằm bò trên mặt đất nhìn lớp bùn đất màu đen hình thành do bị sấm sét đánh xuống. Tử sinh giới rất ít khi có màu sắc như thế này, nó vẫn luôn trắng xóa một mảng, lạnh bút cả người. Thế nhưng chàng cũng không thích màu đen, chàng không biết được rằng bắt đầu từ khi nào mà chàng đã thích các loại màu sắc tràn đầy sức sống. Thích màu đỏ tươi đẹp, thích màu hồng của hoa đào, mấy màu sắc đó đều là màu sắc thuộc về nàng. Năm đó nàng từng nói, mấy cây tùng xanh ở thiên kiếm tông quá cứng nhắc, nếu như trồng cây hoa đào khắp cả ngọn núi thì nàng sẽ bằng lòng đến xem thêm mấy lần. Thế nên chàng đã chuyển hết các cây tùng xanh khắp núi trồng cây hoa đào vì nàng. Hiện giờ hoa đào hẳn là đã nở. Chàng suy nghĩ, nghe thấy nơi xa xa có niềm vui hạnh phúc truyền đến, bên đó đánh trống khua chiêng, thật là náo nhiệt. Chàng nằm bò trên mặt đất cảm thấy máu trong người gần như đã chạy cặn một cánh hoa đào không biết từ nơi nào bị gió cuốn đến, khẽ rơi trên mặt đất. Cũng chính ngay lúc đó, lần sấm sét cuối cùng đánh xuống. Sấm sét đánh xuống mặt đất tạo ra âm thanh vang dội long trời. Âm thanh huyên náo lập tức nổi lên, tất cả mọi người đều bị sự vang dội này ép đến mức phải nhanh chóng lùi lại mấy chục trượng Cơn đau nhói ập mạnh vào người tạ trường tịch dùng hết mọi sức lực nhưng chỉ có thể run rẩy dơ tay ra, nắm lấy cánh hoa đào không nên xuất hiện đó. Hoa hướng vãn trong lòng chàng hiện lên cái tên này, nắm chặt lấy cánh hoa đào bên trong lần sấm xét cuối cùng đó. Sấm xét chôn vùi con người này, máu thịt quanh người chàng đều bị đánh tan, xương trắng cũng trở nên cháy khét. Giữa bộ xương màu đen với máu tươi đầm địa đó, chỉ có cánh hoa đào ấy vẫn luôn nguyên vẹn. Trường tịch Côn hư tử không nhìn rõ được tình hình bên trong quỳ trên mặt đất hét lên. Sấm sét đánh hết tia này đến tia khác, không biết đã qua bao lâu cuối cùng sấm sét cũng ngừng lại. Mặt đất bị trận lôi kiếp này đánh thành một cái hố sâu cực kỳ lớn, khói bụi mịt mù tất cả mọi người sững sờ nhìn vị trí đã hoàn toàn bị bụi đất che khuất ở giữa lôi kiếp. Một lúc sau, một tia sáng dịu dàng tách mở lớp mây mù, rơi xuống giữa hố sâu, sau đó cơn mưa linh khí bỗng chợt đổ xuống, bao phủ hết cả từ sinh giới. côn hư từ là người phản ứng nhanh nhất ông lảo đảo đứng dậy khỏi mặt đất nôn nóng xông qua giữa hố sâu trường tịch trường tịch thế nhưng mới xông được một nửa đường thì ông đã sững người lại bụi bặm chầm chậm rơi xuống ở giữa hiện ra bóng dáng một người thiếu niên chàng đi ra từ hố sâu đầy bụi bặm dần dần lộ ra đường nét và dáng vẻ của chàng Áo bào màu xanh nhạt trên người đã rách tà tơi, mái tóc cũng chỉ dùng một sợi dây màu đỏ bay màu gần hết cột ở phía sau tóc mai rơi xuống hai bên, trên khuôn mặt vẫn còn chút dâu ria màu đen. Bụi bặm dần ít đi, bóng dáng của chàng cũng càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng dừng lại trước người côn hư từ, cách côn hư từ khoảng một trượng im lặng nhìn nhau. Côn hư tử sững sờ nhìn chàng, chàng thanh niên trước mắt có một đôi mắt trắng đen rõ ràng, trong veo. Giống như 200 năm trước lại có chút không giống cho lắm. Phía xa xa vui mừng thổi kèn đánh trống ở từ sinh giới lại chỉ còn tiếng mưa rơi. Một lúc sau tạ trường tịch mở lời trước sư thúc vấn tâm kiếm con để ở đây con đi nhé. Con con đi đâu, côn hư tử ngỡ ngàng nhìn tạ trường tịch ánh mắt tạ trường tịch chuyển đến ngọn núi chính đang tổ chức chuyện vui ở xa xa, giọng điệu bình tĩnh con đi đón nàng. côn hư tử vẫn không rõ ý chàng, chỉ thấy tạ trường tịch quay người, đạp lên lớp tuyết có cỏ dại phá đất mọc lên từng bước từng bước đi ra ngoài. Tô Lạc Minh là người phản ứng nhanh nhất vội gọi trường tịch. Con đừng, cũng chính lúc này, kiếm ý từ trên trời rơi xuống, mọi người chợt cảm thấy cơ thể bỗng không thể cử động, một sức mạnh rất lớn đè chặt lấy bọn họ, nhốt bọn họ ở vị trí ban đầu. Bọn họ mở mắt nhìn, chỉ có thể chơ mắt nhìn chàng đi xuyên qua gió tuyết bóng dáng biến mất trước mắt mọi người. Lúc này đã gần lúc mặt trời lặn. Mặt trời lặn ở phía tây, đội ngũ đón dâu đang khiêng kiệu hoa, đi trên bậc thềm bằng đá xanh của Thiên Kiếm Tông, đã đến gần đại điện Thiên Kiếm Tông. Sau khi lên đến bậc thềm cuối cùng, phía trước là chính điện của Thiên Kiếm Tông, nghi lễ thành thân được chuẩn bị ở chỗ này. Hoa hướng vãn đang che khăn voan, dựa vào vách kiệu hoa, đã hoàn toàn ngủ mê man. Tối qua suốt đêm không ngủ cả buổi chiều ngồi bên trong kiệu hoa, nghe mấy âm thanh kéo kẹt khi kiệu hoa di chuyển mà không làm gì cả quả thật quá mức buồn chán, cho dù là thành thân thì nàng vẫn bất giác ngủ say. May mà việc tân nương ngủ cũng không hề ảnh hưởng gì đến mọi người, nên thổi kèn thì vẫn thổi, nên náo nhiệt thì vẫn náo nhiệt. Thẩm Tu Văn và Linh Bắc cùng dẫn theo đội ngũ đón dâu đi lên bậc thềm bằng đá xanh, đợi sau khi kiệu hoa được đặt ổn định thì bọn họ mới phát hiện cánh cửa của chính điện vốn dĩ nên tổ chức nghi lễ đang đóng chặt lại. Thẩm Tu Văn và Linh Bắc liếc nhìn nhau, Linh Bắc nhanh chóng đi lên phía trước gõ cửa, nói đùa, Giang Ước Nhiên, làm gì thế hả, mau mở cửa. Linh Bắc nói xong thì cánh cửa lớn từ từ mở ra. Ánh mặt trời lặn chiếu vào bên trong đại điện, mọi người dần nhìn rõ được cảnh tượng bên trong đại điện. Một chàng thanh niên đứng trước cửa chính, trong tay chàng không có kiếm, chỉ mặc một bộ trường sam rách tà tơi, đứng ngay cửa im lặng nhìn đội ngũ đón dâu của bọn họ. Bên trong chính điện phía sau, Giang ước nhiên và mấy người đệ tử vốn dĩ phải chuẩn bị nghi lễ thành thân thì lại quỳ dạp trên mặt đất, ai nấy cũng đang cúi đầu không dám nói chuyện. Thẩm Tu văn sững sờ, đang muốn nói chút gì đó thì cảm nhận được uy áp ùn ùn ập xuống, mọi người xung quanh đều ầm một tiếng quỳ dạp xuống, không nói được tiếng nào. Sau đó chàng thanh niên này đi vào bên trong đám người, đạp lên thảm đỏ chậm chậm đi về phía kiệu hoa phía trước. Mỗi một bước chàng đều đi cực kỳ chậm rãi, cực kỳ nghiêm túc. Đợi khi đi đến cuối, chàng dừng lại trước kiệu hoa, khẽ khom lưng, vén nửa bên màn kiệu hoa lên. Khẽ rủ mắt giơ tay về phía bên trong kiệu. Trong lúc mơ hồ, hoa hướng vãn nghe thấy một âm thanh quen thuộc lại có chút xa lạ từ nơi xa truyền đến, hoa hướng vãn đưa tay cho ta. hai 20, đến rồi. Hoa hướng vãn nghe thấy giọng nói nên mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Nàng đưa tay ra theo bản năng, tay đối phương hơi lạnh, làm nàng không nhịn được giật mình, mà tay đối phương cũng khẽ run lên ngay khi tay nàng chạm đến, sau đó lại nắm chặt lấy tay nàng, kéo nàng đứng dậy. Hoa hướng vãn kiềm chế lại cơn buồn ngủ đi ra khỏi kiệu hoa dưới sự dẫn dắt của đối phương, sau đó chợt cảm thấy hơi kỳ lạ. Xung quanh yên lặng một cách khác thường, hoàn toàn không giống với bầu không khí náo nhiệt trước đó. Yên lặng như thế là quy củ bái đường đặc thù của thiên kiếm tông sao. Hơn nữa cứ trực tiếp đưa tay ra như thế mà không dùng dây lụa đỏ để đón nàng ra khỏi kiệu hoa chuyện này cũng là lễ nghi thành thân của thiên kiếm tông sao. Trong lòng nàng có chút nghi ngờ nhưng lại nghĩ mặc kệ nó là tình hình gì đi cứ nhanh chóng bái đường thành thân với thẩm thu văn trước mới quan trọng để tránh làm lỡ giờ lành lại xảy ra chuyện gì đó nữa nên nàng cũng không lên tiếng. Trước mắt nàng bị khăn voan che kín, ngập tràn một mảng màu đỏ thứ duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có thảm đỏ dưới chân, trên thảm đỏ đang rơi mấy cánh hoa đào, nàng và chàng thanh niên bên cạnh nắm tay nhau chậm chậm đi qua đó. Những người khác đều bị uy áp đè chặt quỳ ở chỗ cũ, chỉ có thể mỗi người mỗi vẻ nhìn theo hai người cùng đi về phía chính điện. Đợi hai người đi qua bậc thềm, đứng vững ở giữa đại sảnh, lúc này thì uy áp bên trong đại sảnh cuối cùng cũng biến mất nhưng tất cả mọi người vẫn không dám đứng dậy như cũ yên lặng quỳ trên đất không nói chuyện. Hoa hướng vãn đứng đó đợi một lúc cuối cùng vẫn không nhịn được mở lời, ngập ngừng dò hỏi rằng, ừm đã xảy ra chuyện gì sao? Không bái đường sao, lời vừa nói ra, tạ trường tịch liếc nhìn người chủ trì nghi thức bên cạnh, người đó vội vàng đứng dậy, không sao cả, không có chuyện gì xảy ra. Nói xong, người chủ trì nghi thức hít một hơi thật sâu, hòa hoãn cảm xúc một chút cất cao giọng nhất bái thiên địa. Tạ trường tịch kéo tay hoa hướng vãn, quay người về phía trời đất bên ngoài cửa, hoa hướng vãn cảm thấy người bên cạnh di chuyển nên nén sự nghi ngờ lại, đi theo hắn cùng bái lại với bên ngoài. Nhị bái cao đường, bái lại trời đất xong, hoa hướng vãn cùng người bên cạnh quay người lại, trên vị trí bậc trường bối trống rỗng nhưng phía trên đang đặt một bức tranh chữ, bên trên viết tên sư tổ các đời của thiên kiếm tông. Hai người cùng cuối người, phô thê giao bái, nghe thấy câu này, cuối cùng Tạ trường tịch cũng buông tay nàng ra. Dường như hắn chợt đứng yên không cử động, hoa hướng vãn đợi một lúc mới cảm giác được đối phương cúi người xuống. Động tác của hắn rất chậm, như cực kỳ xem trọng chuyện này, trong lòng hoa hướng vãn bất xác hiện lên một chút ấm áp. Họ cúi người về phía đối phương, phụ kiện trên tóc khẽ chạm vào nhau, sau đó lại cùng nhau đứng dậy, lúc này bên cạnh cuối cùng cũng truyền đến giọng nói của người chủ trì nghi thức hoàn thành nghi lễ. Lời này vừa được nói ra thì hoa hướng vãn thở vào một hơi, cuối cùng chuyện đã hoàn thành. Nàng đang đợi thì nữ bên cạnh đến đỡ nàng, không ngờ đối phương lại nắm lấy tay nàng một lần nữa. Bên này, thiếu chủ mời đi bên này. Người chủ trì nghi thức nhanh chóng mở lời, hoa hướng vãn cảm thấy người đó kéo tay nàng dẫn nàng đi về hướng bên cạnh. Chuyện này làm cho hoa hướng vãn hơi bất ngờ, cảm thấy quy củ của thiên kiếm tông này quả thật không hề giống với tây cảnh. Đúng lý ra thì tây cảnh nên phóng khoáng hơn vân lai mới đúng chứ, sao chuyện thành thân ở thiên kiếm tông này lại thân mật như thế nhỉ? Hoa hướng vãn theo đối phương đi thẳng về phía trước, xung quanh vẫn cứ mãi yên lặng, thậm chí còn yên lặng đến mức làm cho hoa hướng vãn cảm thấy bên cạnh không có bất kỳ ai, nhưng lại có thể cảm nhận được hơi thở của những người khác truyền đến chỗ này khắp nơi đâu đâu cũng là người. nghi ngờ càng lúc càng nhiều, mà cánh tay kéo nàng của đối phương cũng dần dần có chút độ ấm. Hoa hướng vãn nhìn bàn tay hai người nắm lấy nhau, có một khoảnh khắc bỗng chợt nhớ đến lần đầu nàng thành hôn. Hình như cũng là thế này. chỉ là hôn lễ đó rất sơ sài, sơ sài đến mức chỉ có ba người, nàng, tạ trường tịch còn có người chứng hôn côn hư tử. bọn họ ở trong một sân viện nhỏ, nàng ngồi trong phòng chờ đợi, sau đó tạ trường tịch đi vào, nắm lấy tay nàng, dẫn nàng đi ra khỏi phòng. hành lang rất ngắn, hai người đi đến sảnh lớn, bái lại trời đất trong tiếng sướng họa vui mừng của côn hư tử. sau đó tạ trường tịch nắm lấy tay nàng, cùng nhau quay về phòng tân hôn. Cả đoạn đường huynh ấy nắm tay nàng đó là khoảng thời gian nàng vui nhất trong đời này. Bởi vì ngay lúc đó, tận thâm tâm nàng cảm thấy rằng Tạ Trường Tịch thích nàng. Nếu như không có chuyện chàng nói một câu sau khi vén khăn voan lên rằng, nếu ta đã có quan hệ phu thê thật sự với muội thì sẽ chịu trách nhiệm với muội, thì có lẽ nàng có thể duy trì cảm giác hạnh phúc do ảo tưởng này mang đến rất lâu. Nhớ đến khúc này, trong lòng Hoa Hướng Vãn chợt run lên, nàng nhanh chóng ngừng chuyện mình nghĩ ngợi lung tung lại. Chuyện của người đó thì cả đời này mỗi khi nhớ đến đều cảm thấy phiền lòng, dù sao huynh ấy cũng sắp rời khỏi thế giới nhỏ bé này, sau này sẽ không còn gặp lại nữa, đừng nghĩ đến thì hơn. Lúc này hai người dừng lại trước cửa phòng tân hôn, đối phương đẩy cửa phòng, giúp nàng nhấc lớp váy nặng nề lên kéo nàng đi vào phòng. Hắn dẫn nàng đến bên giường ngồi xuống, sau đó nàng nghe thấy hắn lấy gì đó bên cạnh. Thứ đồ đó nhẹ nhàng đưa đến bên mép khăn voan, lúc này hoa hướng vãn mới nhìn rõ được đó là một thanh ngọc như ý. Cảm nhận được xung quanh không có người ngoài, nàng không nhịn được khẽ cười ra tiếng, thẩm đạo quân ta còn cho rằng thiên kiếm tông thật sự giàn lược hết mọi thứ, ngay cả ngọc như ý cũng bỏ luôn ấy chứ. Động tác của đối phương chợt dừng lại, động tác vén khăn voan dừng lại làm cho hoa hướng vãn hơi khó hiểu thẩm đạo quân. Đối phương không nói chuyện, một lúc sau, ngọc như ý chậm chậm vén khăn voan lên. trước mắt hoa hướng vãn bắt đầu có thêm những màu sắc khác đập vào mắt là một màu xanh nhạt gần giống như màu trắng bộ đồ rách dưới cố kỹ nàng bất giác sững sờ sau đó ngỡ ngàng ngẩng đầu lên một mạch nhìn lên trên theo dáng người cánh tay cầm kiếm với khớp xương rõ ràng giống như ngọc chạm băng khắc vòng eo mảnh khảnh mạnh mẽ được thắt lưng bao bọc hai vai rộng rãi chiếc cổ thon chiếc cằm dưới với hàm râu màu đen sắc nét đôi môi mỏng sống mũi thẳng tắp một đôi mắt bình tĩnh trắng đen rõ ràng như tranh vẽ mang theo chút ít kiềm chế đang cúi đầu im lặng nhìn nàng ta không phải thẩm tu văn chàng nói cả người hoa hướng vãn sững lại khuôn mặt ngập tràn vẻ kinh sợ nhìn người trước mặt ai đây là ai tạ trường tịch Hoa hướng vãn nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ này, cả người ngu ngơ. Hai trăm năm trôi qua, huynh ấy nhìn càng thêm chín chắn lạnh lùng hơn năm đó. Nếu như nói hai trăm năm trước huynh ấy giống như một thanh kiếm quân tử bộc lộ tài năng nhưng nguyền chuyển rực rỡ thì hiện giờ huynh ấy càng giống như một thanh kiếm sát nhân đã sớm chém giết đến mức hài cốt chất thành núi, mang theo chút ít mệt mỏi. Sự thăng trầm sắc bén khó nói, sự lạnh lẽo tự bộc lộ ra. Hai người không ai nói chuyện hết. Tả trường tịch không biết nên nói gì còn hoa hướng vãn thì đơn thuần là do bị dọa đến mức không nói nên lời. Không phải huynh ấy đã độ kiếp sao? Tại sao huynh ấy có thể ở đây? Tả vô sương đã nói hết mọi chuyện tối qua cho huynh ấy sao? Tả trường tịch nhìn dáng vẻ kinh sở của nàng, khẽ rũ mắt đặt ngọc như ý trên tay xuống, khẽ hỏi muốn uống rượu hợp cần luôn hay hút chút cháo trước. Ngươi, nghe thấy giọng của huynh ấy. Hoa hướng vãn từ từ bình tĩnh lại, tạ trường tịch không chủ động nói ra thì nàng không thể nào thừa nhận thân phận của mình được nàng do dự một lúc giả vờ không quen biết ngươi là ai. Động tác của tạ trường tịch chợt ngừng lại, chàng im lặng một lúc dường như không hề bất ngờ với câu hỏi của nàng, khẽ nói tạ trường tịch. Huynh ấy không nói đạo hiệu của mình mà nói thẳng tên của mình, nhất thời hoa hướng vãn cũng không rõ rốt cuộc huynh ấy có biết được thân phận của nàng hay không. Nếu huynh ấy biết tại sao lại bình tĩnh đến thế còn trả lời câu hỏi của nàng. nếu huynh ấy không biết thì tại sao huynh ấy có thể xuất hiện ở đây tại sao nói ra tên của mình chứ không phải đạo hiệu còn còn hỏi nàng có muốn hút cháo hay không nàng nghi ngờ không chắc chắn tả trường tịch thấy nàng không trả lời nên đi đến bên cạnh rót hai ly rượu cầm rượu quay lại trước mặt hoa hướng vãn chàng khẽ kho người đưa rượu cho hoa hướng vãn uống rượu hợp cần trước đi nghe thấy lời này hoa hướng vãn lập tức bừng tỉnh lại nàng bỗng đứng dậy lùi ra kinh ngạc thốt lên thanh hoành thượng quân Tả trường tịch không nói chuyện chàng cầm ly rượu yên lặng nhìn nàng. hoa hướng vãn cứ như một người vãn bối lần đầu nhìn thấy chàng, vội kho người hành lễ, không biết thượng quân đến đây, vãn bối không tiếp đón từ xa, mong người thứ lỗi. Tu chân giới dùng tu vi cao thấp để phân biệt bối phận tuy tuổi tác hai người ngang nhau nhưng tu vi của tả trường tịch quá cao, hoa hướng vãn ở trước mặt chàng cũng chỉ có thể tự mình xưng là vãn bối. Nhìn động tác cố gắng giữ khoảng cách của hoa hướng vãn, động tác của tả trường tịch trượt ngừng lại, một lúc lâu sau, giọng nói chàng mang theo chút chua sót, nàng không cần phải như thế. Lễ tiết không thể bỏ được, giữa ta và nàng còn cần mấy lễ tiết này sao? Thượng quân nói đùa rồi. Vẻ mặt hoa hướng vãn lạnh nhạt thể hiện ra một kiểu cung kính khác thường, ta và thượng quân không thân không thích lần đầu gặp mặt dĩ nhiên cần cư xử với nhau bằng lễ tiết. tả trường tịch nhìn nàng nhất thời không biết nên nói gì chàng im lặng một lúc lâu chỉ nói uống rượu hợp cần trước đi thượng quân nghe thấy lời này hoa hướng vãn ngẩng đầu mang theo chút nhắc nhở hôm nay người thành thân với ta là thẩm tu văn thẩm đạo quân chuyện này tất cả mọi người đều biết mong thượng quân suy xét thêm cho danh dự của thiên kiếm tông hôm nay chưa từng mở tiệc chiêu đãi người bên ngoài tả trường tịch trả lời bên trong thiên kiếm tông ta sẽ tự xử lý Thẩm đạo quân dù sao cũng là sư chất của thượng quân ép buộc cưỡng hôn, không hợp lễ tiết. Chuyện này ta sẽ tự mình giải thích với Thẩm tu văn, nàng không cần lo lắng. Người mà thiên kiếm tông định hôn sự với ta là thầm tu văn Thẩm đạo quân. Hoa hướng vãn thấy tạ trường tịch sao cũng không chịu, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn tạ trường tịch ánh mắt ngập tràn vẻ xét hỏi. Lúc này bất chợt đổi người, đặt hợp hoan công ta ở chỗ nào chứ? Chuyện hôn nhân đại sự lại không phải trò đùa trẻ con há có thể nói thay đổi thì thay đổi chứ. Lời này nói khá nặng tạ trường tịch im lặng. hoa hướng vãn thấy chàng không phản bác đang định mắng tiếp thì thấy tạ trường tịch giơ tay ra đưa tay về phía trước. Lòng bàn tay chàng hiện lên một đạo ánh sáng nhạt chốc lát sau, một quyền trục với vẻ ngoài hơi cũ kỳ ố vàng viết hai chữ hôn khế xuất hiện trong tay chàng. hoa hướng vãn sững sờ, nàng ngơ ngác nhìn quyền trục đang được cột bằng dây đỏ nhất thời có chút không nói nên lời. nàng nói đúng lắm tả trường tịch mở lời chàng nhìn nàng ánh mắt giống như mặt biển bình tĩnh mênh mông bên dưới giường như có sóng ngầm dâng trào chàng nói giọng nói có chút khàn chuyện hôn nhân đại sự lại không phải trò đùa trẻ con há có thể nói thay đổi là thay đổi chứ nói xong sợi dây đỏ trên quyền trục bỗng bị đứt quyền trục trải ra lơ lửng trong không trung để lộ nét chữ xa xưa bên trên nhân gian thành thân thì đó gọi là hôn thư còn các tu sĩ thành thân với nhau thì gọi là hôn khế Có nghĩa là cuộc hôn nhân này không chỉ đơn giản là một đoạn nhân duyên mà nó còn là khế ước kế thừa nhân quả với nhau. Bên trên hôn khế viết đầy những câu từ chúc phúc chỗ cuối cùng rõ ràng để tên của hai người. Người ký kết hôn khế, tả trường tịch, vãn vãn, bên dưới tên hai người còn được ai đó vui đùa vẽ một cái phù đồng tâm. Nhìn tờ hôn khế này, hoa hướng vãn không nói nên lời. tả trường tịch nhìn chằm chằm nàng nếu đã hứa với nhau sống chết không rời sao nàng lại có thể gả cho người khác hoa hướng vãn không dám lên tiếng trả lời nàng nuốt nước bọt quay đầu đi tả trường tịch đợi một lúc thấy hoa hướng vãn không có chút ý muốn trả lời do dự mở lời vãn vãn ta hoa hướng vãn bỗng lên tiếng tạ trường tịch nhìn nàng hoa hướng vãn căng thẳng mỉm cười sau đó mềm giọng ta đói rồi tả trường tịch im lặng chàng quay người đi lấy chén cháo hạt sen trên bàn Hoa hướng vãn thấy động tác của chàng, vội nói ta muốn ăn mì huynh nấu. Động tác của tạ trường tịch dừng lại, năm đó món nàng thích nhất chính mà mì hành lá mà chàng nấu. Chàng chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương, hoa hướng vãn thấy chàng nhìn qua, trong lòng càng căng thẳng hơn, trên mặt lại là vẻ tự nhiên, nhìn dâu trên mặt chàng, y phục trên người, dường như hơi khó hiểu, hơn nữa cả người huynh sao lại rách dưới tạ tơi thế. Nghe thấy lời này, tạ trường tịch sững người. một lúc sau chàng khẽ cúi đầu khẽ nói thế ta đi thay một bộ khác nấu mì cho nàng ừm hoa hướng vãn cúi đầu không nói gì thêm tạ trường tịch thu lại hôn khế xoay người đi ra ngoài đi được mấy bước dường như chàng nhớ đến gì đó khẽ lên tiếng sau này mọi chuyện có ta ừm nàng đợi ta quay lại nhé được Tả trường tịch nghe thấy lời này, quay đầu qua, nhìn hoa hướng vãn ngồi bên giường, nụ cười trên mặt cực kỳ ôn hòa, ánh mắt mang theo chút vui mừng không che giấu được ta đợi huynh quay lại. Tả trường tịch không nói chuyện, chàng bình tĩnh nhìn nàng. Một lúc sau chàng lại quay về phòng, hoa hướng vãn kinh ngạc thấy chàng lấy hai chiếc ly, rót rượu vào, bưng đến trước mặt nàng, thành thân phải uống rượu hợp cẩn. Nói xong, chàng đưa ly rượu cho hoa hướng vãn, hoa hướng vãn sững sờ, sau đó gật đầu đồng ý À, được. Nàng lên tiếng trả lời cầm ly rượu chủ động đưa tay ra, rước khoát đan tay với tạ trường tịch ngẩng đầu uống cạn ly rượu, sau đó thúc giục chàng, mau uống đi ta đói rồi. Tạ trường tịch uống rượu xong, chàng cúi đầu nhìn ly rượu, một lúc sau chàng gật đầu thua tay lại đặt ly rượu lên mặt bàn, giọng nói rất khẽ ta đi đây. Lần này chàng không hề do dự, mấy được đã đi ra bên ngoài phòng. Ngay khoảnh khắc mơ cửa qua khe cửa hoa hướng vãn mới nhìn thấy trong sân viện đứng đầy ấp người nhưng hoa hướng vãn chỉ kịp nhìn sơ qua đã thấy cánh cửa lần nữa khép lại. Tạ trường tịch đóng cửa xong, bình tĩnh quay người, nhìn mấy người hợp hoan cung và trường bối trong sân viện khuôn mặt không chút cảm xúc. Gió ban đêm thổi đến, hai bên bình tĩnh đứng nhìn nhau. Một lúc sau cuối cùng tạ trường tịch cũng nói, nàng đói rồi ta đi nấu cho nàng chén mì, chuyện còn lại chúng ta sẽ nói sau. Ngay giây phút cánh cửa đóng lại, hoa hướng vãn không còn cảm nhận được tình hình bên ngoài nữa. Nàng bật người dậy, lại bày một tầng kết giới bên trong phòng, sau đó nhanh chóng cởi bỏ lớp giá y nặng trĩu bên ngoài và phượng quan trên người, bắt đầu vơ vét hết tất cả mọi thứ dùng được bên trong phòng. Bị lộ rồi, chắc chắn nàng đã bị lộ. Dựa theo tính tình chết thiệt lời hứa đáng ngàn vàng đó của tạ trường tịch, huynh ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Đó là hôn thư sao, đó là giấy nợ thì có. Quỳnh ấy thế này chính là lãi mẹ đẻ lãi con hơn 200 năm, giờ đến tìm nàng đòi nợ đây mà. Nếu bình thường thì thôi đi nhưng hiện giờ nàng đang đem theo thứ đồ đó, nếu bị tạ trường tịch quân lấy, không chừng chẳng được mấy ngày thì sẽ bị phát hiện mất. Nàng không thể ở lại chỗ này, nàng phải rời đi, lập tức rời đi, nghĩ cách xử lý sạch sẽ thứ đồ đó. Tối nay không chạy thì còn đợi lúc nào nữa. Nàng hành động rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thu dọn xong hết tất cả mọi thứ cần để bỏ chạy. Để tránh cho mấy người tả trường tịch cho rằng nàng bị bắt cóc mà tìm kiếm bằng mọi cách thì nàng quyết định để lại một lá thư. Nàng lấy giấy bút theo bản năng muốn viết hai chữ Hưu thư nhưng còn chưa viết thì nàng đã nhận ra rằng. Viết Hưu thư chẳng khác nào thừa nhận tờ hôn khi đó thứ đồ đó lại không phải viết tên của nàng thì sao nàng có thể thừa nhận chứ. Thế nên nàng đổi một cái tên khác vội vàng viết ra. Thư tuyệt nghĩa. Những chuyện trước kia đã kết thúc, ân oán hai bên đã tiêu tan, ta và tạ trường tịch ân đoạn nghĩa tuyệt không còn liên quan gì nữa, đừng tìm. Viết xong câu này, nàng do dự một lúc vẫn không thể kìm lại sự tức giận trong lòng, lại viết thêm một câu. Còn có, tạ vô xương, người tên tay sai này, tay sai của tạ trường tịch mà. Audio chuyện được đăng ở cổ Úc Đọc chuyện .com chương 21. Sau khi viết xong, nàng dùng chén cháo hạt sen đè lên tờ giấy, chạy đến bên cửa sổ, đưa tay đặt một cái pháp ấn lên trên kết giới. Chẳng mấy chốc kết giới lặng lẽ thùng một cái lỗ nhỏ, nàng mở cửa sổ, lại phát hiện chỗ này là một tòa lầu có tranh lệch độ cao vừa phải. Lối vào là một căn phòng bình thường, kết quả mở cửa sổ nhảy xuống thì bỗng cao thành ít nhất phải cỡ ba tầng. bên dưới là một vùng rừng rậm, hoa hướng vãn nhìn thoáng qua về phía xa xa, xác định tuyến đường một chút, sau đó nghe thấy một giọng nói quen thuộc mang theo chút ít kinh ngạc vang lên, hoa thiếu chủ, hoa hướng vãn sững sờ cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện là thẩm tu văn đứng ở bên dưới, hai người nhìn vào mắt nhau, một lúc sau thẩm tu văn phản ứng nhanh hơn, đưa tay ra thúc giục thiếu chủ nhảy xuống đi, ta đỡ người. Nhất thời hoa hướng vãn cạn lời tuy nàng không có kim đan nhưng dù sao cũng là một tu sĩ, chút độ cao thế này căn bản không thể ra gây cản trở gì. Nghe thấy lời của thầm tu văn thì nàng đã biết, hắn không định báo cáo nàng, thế nên nàng không do dự bước một bước nhảy xuống, túm lấy thầm tu văn xông vào trong khu rừng rậm bên cạnh, khẽ nói, đi. Thầm tu văn đi theo nàng, nhìn cách ăn mặc thì đã biết được ý đồ của nàng, ngạc nhiên mở lời, hoa thiếu chủ, người muốn đào hôn. Phí lời Hoa hướng vãn nhìn hắn tân lang đã đổi luôn rồi ta còn không chạy sao. Thẩm tu văn nghe thấy liền sững sờ, dường như có chút ngỡ ngàng, thượng quân có tu vi phi phàm, địa vị cao quý, có gì không tốt. Lẽ ra với mục đích của hoa hướng vãn đến thiên kiếm tông, một là cần một người đạo quân song thu phục hồi kim đan, hai là để dẫn dụ thiên kiếm tông đi vào tây cảnh cân bằng thế cuộc. Thế tả trường tịch qua đó chẳng phải sẽ tốt hơn thẩm tu văn hắn rất nhiều sao. Hoa hướng vãn bị hỏi mà thấy nghẹn lời tùy tiện qua loa y đã quá già. Lời này Thẩm tu văn nghe mà ngơ ngác một lúc sau hắn mỉm cười. Hoa thiếu chủ tu chân giới không quan trọng tuổi tắc hơn nữa trải qua nhiều chuyện thì mới hiểu được cách chăm sóc người khác. Người đến làm người thuyết phục à. Hoa hướng vãn nghe hắn nói chuyện thì quay đầu nhìn hắn. Thẩm tu văn nhanh chóng lắc đầu phủ nhận không phải ta chỉ đến xem thử. Vườn linh thú ở đâu? Hoa hướng vãn dừng bước chân, nhìn thử xung quanh hơi mờ mịt. Thẩm Tu Văn nhanh chóng chỉ đường ở đó. Hoa Hướng vãn biết phương hướng, kéo theo Thẩm Tu Văn chạy về hướng vườn linh thú, vừa chạy vừa không quên khuyên nhủ hắn rằng, nếu ngươi không phải đến đây làm người thuyết phục thì xét trên chuyện tạ trường tích cấp mối hôn sự của ngươi, ngươi phải tàn nhẫn trả thù y, phải giúp ta chạy trốn ra ngoài chứ. Ta đảm bảo ta mà ra ngoài thì sẽ chạy trốn bạt vô âm tín, tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi đâu. Tả trường tịch không nói chuyện, hắn cúi mắt nhìn cánh tay hoa hướng vãn đang kéo tay hắn, một lúc sau ôn hỏa nói thiếu chủ thật sự muốn chạy trốn. Người cho rằng ta đang đùa sao? Thế, hiện giờ thượng quân đã bị thiếu chủ dụ đi chỗ khác rồi sao? Ta bảo y đi nấu mì rồi. Hòa hướng vãn nói ra kế hoạch của nàng, y nấu mì thì ít nhất phải một khắc, chúng ta chỉ có chút thời gian như thế này, đợi ra khỏi thiên kiếm tông, ta đã đem theo pháp khí ẩn nấp, đến lúc đó sẽ chui vào trong rừng, khắp mọi nơi tùy ý ta đi, đảm bảo y sẽ không tìm được. Thẩm Tu Văn gật đầu, có vẻ đang suy nghĩ. Hoa hướng vãn nói xong mới phát hiện, hình như mình đã để lộ chuyện mình và tạ trường tịch rất quen thuộc nhưng Thẩm Tu Văn không nghi ngờ, chỉ kéo tay nàng lại, khẽ nói, nếu thời gian gấp gáp như thế, thiếu chủ chúng ta không thể đi như này được Hoa hướng vãn hơi mờ mịt, sau đó thì cảm thấy cảnh vật xung quanh bỗng chốc thay đổi nhanh chóng, đợi nàng phản ứng kịp thì phát hiện mình đã đến vườn linh thú. Thiếu chủ, người phải tìm tọa kỵ của người nhanh lên. thẩm tu văn nhắc nhở nàng, hoa hướng vãn sững sờ theo bản năng nói, sử dụng pháp thuật ở thiên kiếm tông, người sẽ không bị phát hiện sao. Yên tâm, ta là đệ tử trong tông. thẩm tu văn giải thích sẽ không bị chú ý đâu. À, hoa hướng vãn gật đầu. Không nói thêm nữa, nhanh chóng xông vào vườn linh thú, cảm nhận tọa kỵ của mình rồi tìm qua đó. Nàng muốn bỏ chạy, khởi động trục truyền tống cần tiêu hao lượng linh lực cực kỳ lớn, bình thường nếu không phải tình huống khẩn cấp thì rất ít tu sĩ sử dụng, mà một người buộc phải dựa vào hạt châu linh khí mới có thể duy trì linh lực như nàng càng không thể nào sử dụng trục truyền tống. Không sử dụng được trục truyền tống, nàng cũng không thể ngược kiếm hoặc sử dụng pháp khí phi hành cả đoạn đường giống như những tu sĩ bình thường, thế nên tọa kỵ là thứ bắt buộc phải đem theo. Nàng tìm hết một lúc mới nhìn thấy tọa kỵ của nàng. Còn tọa kỵ bạch hồ bình thường uy phong lẫm liệt đó không biết đã bị ai cho uống hàn một vò rượu mừng, lúc này đã ngã trên mặt đất say mê man bất tỉnh, không biết đang mơ thấy gì mà chiếc móng vuốt khẽ cong còn thỉnh thoảng giật giật một cái. hoa hướng vãn chuyện này chắc chắn là do Linh bắc làm Chỉ có hắn mới cho Linh Thú uống rượu, Linh Thú say rượu thì sẽ không nghe thấy chủ nhân kêu gọi, ngay cả chuyện biến lớn biến nhỏ cơ bản nhất cũng không làm được càng đừng nhắc đến chuyện cõng nàng xuống núi. thẩm Tu Văn nhận ra hoàn cảnh khó khăn này, nhíu chân mày lại, phải làm sao? Ta kêu nó thử xem, hoa hướng vãn sụ mặt bước lên trước vỗ lên khuôn mặt hồ của nó. Tiểu Bạch tỉnh tỉnh tiểu Bạch. Bạch hồ bị nàng mơ mơ màng màng đánh thức nhìn thoáng qua hoa hướng vãn, khá ghét bỏ, hai móng vuốt sụt lại đặt lên đầu mình, giả vờ không nghe thấy, lại ngủ tiếp. Nhìn dáng vẻ thế này, trong chốc lát thì sẽ không tỉnh lại nổi. Thẩm Tu văn đứng sau lưng nàng, hơi lo lắng, nghĩ một lúc đưa ra phương án giải quyết, nếu không thì chúng ta trực tiếp xuống núi ta đưa người đến tây cảnh. Thế thì không được, hoa hướng vãn lắc đầu. Nếu như ta dẫn ngươi rời đi thì ngươi sẽ không thoát khỏi liên can được ngươi giúp ta đã là tận tình tận nghĩa ta không thể liên lụy ngươi nữa. Thế thiếu chủ định làm thế nào? Thẩm Tu Văn ngập tràn lo lắng, hoa hướng vãn suy nghĩ một lúc đưa tay nhét hai viên thuốc tỉnh rượu cho tiểu bạch cắn răng đưa tay xuống dưới bụng nó, hít một hơi thật sâu rồi vác nó lên trong ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Tu Văn. Đã uống thuốc tỉnh rượu chẳng mấy chốc sẽ tỉnh thôi. Hoa Hướng Vãn dùng một tay còn lại vén lớp lông che trên mặt da cắn răng nói: Chúng ta đi. Thẩm Tu Văn nghe thấy lời này mới hoàn hồn lại đè cảm xúc kinh ngạc xuống gật đầu. Được thế bây giờ chúng ta xuống núi. Nói xong Thẩm Tu Văn nắm lấy tay nàng đi đến bên cạnh kiếm trận đệ tử giữ núi vốn dĩ đang quay lưng về phía bọn họ Hoa Hướng Vãn đang định im lặng xông lên phía trước Thẩm Tu Văn bên cạnh lại bỗng chợt lên tiếng Lâm sư đệ Uông sư đệ. nghe thấy tiếng gọi, hai người đệ tử giữ núi theo bản năng quay người lại, ngay khoảnh khắc Hoa Hướng Vãn và Thẩm Tu Văn lọt vào tầm mắt thì Thẩm Tu Văn đã lướt đến trước mặt hai người đó, đánh hai phát khiến hai người đó ngất trên mặt đất. Hoa Hướng Vãn sững sờ, nàng hoàn toàn không hiểu tại sao Thẩm Tu Văn phải kêu bọn họ. Trong lúc đang nghi ngờ thì nghe thấy Thẩm Tu Văn nói, "Ta đã mờ kiếm trận, Nói xong, một vòng tròn do kiếm quang tạo thành xuất hiện trước mặt Thẩm Tu Văn, Thẩm Tu Văn đưa tay ném vòng tròn đó vào trong kiếm trận, vòng tròn kết hợp vào bên trong kiếm trận, ánh sáng tản đi khắp nơi, kiếm trận lập tức ầm ầm mở ra, Hoa Hướng Vãn nhanh chóng bước một bước sông ra bên ngoài kiếm trận. Đợi nàng bước ra khỏi kiếm trận, Thẩm Tu Văn cũng theo sát sau lưng bước qua đây. Thẩm đạo quân, Hoa Hướng Vãn nhìn thấy Thẩm Tu Văn đi theo qua, có chút áy náy. Cứ đưa đến chỗ này đi, ngươi tranh thủ thời gian rời khỏi, đừng có liên quan gì với ta. Đệ tử giữ núi đã nhìn thấy ta, thẩm tu văn lắc đầu ta đưa người đến tây cảnh đi. Lời này làm cho hoa hướng vãn do dự một lúc thầm tu văn nghe thấy phía sau truyền đến tiếng người, hắn lập tức lạnh mặt nắm lấy tay hoa hướng vãn đi. Lúc hoa hướng vãn và thầm tu văn cùng chạy trốn, phong chủ các phong của thiên kiếm tông và người của hợp hoan cung đều đợi ngay cửa nhà bếp mỗi người mỗi vẻ nhìn tạ trường tịch nấu mì. Đầu bếp đứng ở một bên, đang nơm nớp lo sợ bưng hũ muối, hoang mang nhìn tạ trường tịch cắt rau. Kỹ thuật cắt rau của chàng cực kỳ tốt, cắt hành lá gừng miếng nhanh nhẹn rứt khoát, chia đều đặn, sau khi cắt xong, thuần thục làm nóng dầu, xào, bỏ mì vào. Tất cả những thứ này được làm lưu loát sinh động, không đến một khắc đồng hồ thì đã đặt một chén mì hành nóng hôi hổi lên khai tiện, thề còn cho thêm một lát trứng chiên. Linh Nam, chàng mở lời, Linh Nam lập tức đứng ra, lắp bắp nói, thượng thượng quân đưa mì cho thiếu chủ nhà ngươi bảo nàng ăn xong thì đừng có lập tức đi ngủ mà hãy đi loanh quanh cho tiêu hóa bớt rồi hãy nằm xuống đợi ta tả trường tịch nói chuyện dùng khăn lau sạch tay quay người nhìn về phía phong chủ các phong của thiên kiếm tông bình tĩnh nói sư thúc đi thôi tô lạc minh nhìn mọi người xung quanh vẻ mặt thay đổi liên tục kìm nén một lúc cuối cùng quay người nhìn về phía linh bắc hít một hơi sâu miễn cưỡng mỉm cười linh tả xứ chuyện thành hôn hôm nay người đợi một lúc chúng ta chắc chắn sẽ cho hợp hoan cung một câu trả lời À, nhất thời Linh Bắc không biết nên nói những gì, chậm rãi gật đầu, đưa tay nói, mời người. Nhưng mà chuyện ta và hoa thiếu chủ thành thân, sẽ không có thay đổi nữa. tạ trường tịch ở bên cạnh bình tĩnh mở lời, Linh Bắc sững sờ thấy tạ trường tịch khẽ gật đầu với hắn, trong giọng nói mang theo chút ý tứ thỉnh cầu. Làm phiền tối nay hãy thông báo với hợp hoan cung và nhạc mẫu đại nhân. Trường tịch, Tô Lạc Minh nghe thấy lời này, vội vàng lên tiếng muốn gian dậy nhưng lại không biết nên nói lời gì mới thích hợp. Côn hư tử đứng bên cạnh thở dài một hơi, chặn lời Tô Lạc Minh thôi, đến thị kiếm các trước đi. Tô Lạc Minh không tiện nói thêm, sợ giữ tả trường tịch ở lại đây thêm nữa thì chàng lại nói ra những lời giật gân gì nữa, nhanh chóng nhấc bước đi ra bên ngoài phòng. Một hàng người đến thị kiếm các vừa mới vào phòng, đóng cửa lớn lại, Tô Lạc Minh đã quay đầu hét lớn thành tiếng quỷ xuống. Tả trường tịch bình tĩnh quỷ trên mặt đất, côn hư tử im lặng đi đến vị trí bên cạnh Tô Lạc Minh ngồi xuống, không nói chuyện. Tô Lạc Minh tức đến mức bước tới bước lui, còn có chuyện gì thế hạ cướp hôn sự của Tu Văn trước hàng ngàn đôi mắt nhìn chằm chằm con có còn cần thể diện nữa hay không? Thiên Kiếm Tông còn cần thể diện nữa không? Nàng là thê tử của con, con và nàng cũng chỉ mới gặp nhau mấy ngày trên đường đi lấy vực linh, nàng chính là... Nàng là vãn vãn, tạ trường tịch nói lời này ra tất cả mọi người ai nấy đều sững sờ. Cái tên vãn vãn này, phong chủ lục phong không ai chưa từng nghe đến, năm đó ở từ sinh giới phong ấn vực linh, nữ tử bỗng nhiên sông ra này đã dùng cái chết hiến dâng pháp bảo, sau đó tạ trường tịch một mình đến dị giới, chuyện này bọn họ đã nghe được sơ sơ từ miệng của côn hư tử. Tô Lạc Minh ngơ ngác nhìn tạ trường tịch một lúc sau, ông không thể hiểu được chẳng phải nàng đã chết rồi sao. Nàng không có, con xác nhận, côn hư tử bên cạnh mở lời tạ trường tịch rời ánh mắt nhìn sang ông, chắc chắn nói con xác nhận. Dựa vào cái gì, côn hư từ không hiểu, nàng đã hạ ấn hoặc tâm với con. Bên trong bí cảnh linh hư, nàng có ký ức của vãn vãn, con cũng tìm đến linh bắc và chính nàng, đã đích thân xác nhận qua. Nhưng tòa hồn đăng, năm đó hợp hoan cung của tây cảnh bị bao vây, nàng chúng phải kịch độc thay hết mọi máu huyết gân mạch trong người, cho nên không thể nào cảm nhận được tòa hồn đăng, cũng không thể được vấn tâm kiếm thừa nhận. Lời này nói ra tất cả mọi người đều không nói nên lời. Sự thê thảm của hợp hoan cung 200 năm trước còn hơn cả lần kết giới từ sinh giới bị phá vỡ thiên kiếm tông gần như diệt tông đó. Năm đó thiên kiếm tông có hơn 400 người đệ tử luyện vấn tâm kiếm, sau trận chiến đó thế hệ luyện vấn tâm kiếm chỉ còn lại một mình tạ trường tịch. Nhưng ít nhất thiên kiếm tông vẫn còn giữ lại được các đệ tử tài giỏi bên thế hệ luyện đa tình kiếm mà hợp hoan cung. Mọi người nhất thời không nói nên lời tạ trường tịch cung kính dập đầu trên đất. Các vị sư thúc. Giọng nói tạ trường tịch khàn khàn, năm đó còn canh giữ tông môn, canh giữ tử sinh giới, 200 năm, hiện giờ tông môn hưng thịnh tử sinh giới đã được dẹp yên, thế hệ vấn tâm kiếm có người kế thừa tông môn không còn cần trường tịch nữa, vẫn mong các vị sư thúc nghiệm tỉnh 200 năm nay cho trường tịch xuống núi đi. Nhưng mà, khuôn mặt phong chủ đệ lục phong bạch anh mai lo lắng, trường tịch nếu nàng là vãn vãn, hiện giờ quay lại, người chọn lại là Tô Văn, còn biết chuyện này có nghĩa là gì hay không? Động tác tạ trường tịch trượt run lên, một lúc sau chàng nói con biết. Trường tịch, bạch anh mai nhắc nhở chuyện tình cảm, không phải con bỏ ra nhiều, làm nhiều thì nàng sẽ đáp lại. Cho dù con phá tâm truyền đạo vì nàng, hôm nay con vì nàng mà rời khỏi sư môn nhưng chuyện này cũng không liên quan đến nàng, nàng chưa chắc đã thích. Con hiểu, tạ trường tịch cắt ngang lời bà, nhưng dù sao con vẫn phải làm chút gì đó. Bất kể là vì nàng hay là vì chính bản thân con. Tạ trường tịch nói rất chắc chắn, con phải theo nàng đến tây cảnh. Nhưng hàng vạn năm nay chưa từng có chuyện kiếm chủ vấn tâm kiếm rời đi. Tiêu vấn Sơn Phong chủ đệ tứ Phong đang ngồi bên cạnh không nhịn được nói. Nếu như ai cũng học theo con thế này, đi đi, không đợi tiêu vấn Sơn nói xong, Côn hư tử bỗng lên tiếng. Mọi người sững sờ, nhìn về phía Côn hư tử thì thấy ông lão này như bỗng chốc đã già đi. Tông môn chưa từng có nhưng không phải là không thể, năm đó kiếm chủ vấn tâm kiếm đời đầu đã từng nói, muốn rời khỏi từ sinh giới, có thể. Nhưng điều kiện đầu tiên chính là hủy hết đạo và tu luyện lại, điều kiện thứ hai, chịu hai mươi roi đà hồn. Nói xong, côn hư tử đứng dậy, nhìn về phía tạ trường tịch con chắc chắn muốn rời đi. Đệ tử đã phá tâm truyền đạo, hủy hết đạo và tu lại, hai tay tạ trường tịch trống trên mặt đất xin sư thúc ban roi. Được, côn hư tử đáp lời, đi chậm chậm lên trước. ông đưa tay lên cây roi đà hồn đang được cung phụng trước linh vị rơi vào trong tay roi đà hồn được côn hư từ rót linh lực vào mấy cây gai ngược dựng đứng lên côn hư từ cúi đầu nhìn cây roi trong tay khẽ nói lúc nhỏ con sinh ra trong mùa đông giá rét trong nhà gặp chuyện bị yêu tà giết sạch chỉ còn con bị chôn trong băng tuyết may mắn còn sống sư phụ còn bói ra được con đã chào đời bảo ta đi đến đó ôm con về từ trong đống tuyết Nuôi dưỡng dạy dỗ 10 năm mới đưa con vào từ sinh giới, được Vân đỉnh chân truyền, lúc đó ta hỏi con có sẵn lòng luyện vấn tâm kiếm hay không, con nói sẵn lòng. Vẻ mặt Côn Hư Từ mệt mỏi, ngước mắt nhìn chàng, năm con 19 tuổi, lần đầu tiên ta gặp con và vãn vãn, đã từng hỏi con thêm một lần nữa, còn sẵn lòng luyện vấn tâm kiếm hay không, con vẫn nói sẵn lòng. Đệ tử không hối hận, Tả Trường Tịch nói, Côn Hư Từ khẽ nhắm mắt lại, một lúc sau, ông cắn răng, cương quyết đánh xuống một roi. Cây roi đánh ra một vết máu trên người Tạ Trường Tịch, mang theo ánh sáng lấp lánh màu tím, chứng tỏ đốt cháy cả trên linh hồn. Cho dù là Tạ Trường Tịch cũng không nhịn được mà run rẩy vì một roi này. Nhưng chàng không nhúc nhích vẫn để cho côn hư tử đánh roi lên người chàng giống như chút giận. Không hối hận, con cho rằng con là ai? Con cho rằng trên đời này thiếu Tạ Trường Tịch con thì vấn tâm kiếm sẽ không còn ai nữa hay sao? Sư phụ con có từng dạy con phải lạnh lùng không có tình cảm hay không? Có từng dạy con phải giữ tâm như một hay không? Có từng dạy con rằng mọi thứ trên đời này đều là tình yêu chung rộng lớn hay không? Còn thế này là làm gì hả? Hiện giờ làm gì thế hả? Ta đánh con tội do dự thiếu quyết đoán. Côn hư từ đỏ mắt đánh xuống từng roi từng roi một ta đánh con tội đạo tâm không kiên định. Ta đánh con tội làm trái lời sư phụ. Ta đánh con tội hiểu sao biết muộn. Từng roi một đánh xuống tạ trường tịch đau đến mức cơ thể khẽ cuộn tròn lại. Bạch Anh Mai bên cạnh không nhìn được nữa, nhanh chóng đứng dậy, sư huynh, đủ rồi. Tiêu Vấn Sơn bên cạnh cũng không nhịn được tiến lên trước chặn lại, vội vàng nói, trường tịch nói một câu xin lỗi đi. Bắt buộc phải xuống núi hay sao? Tuy nhiên tạ trường tịch không hề nghe lời khuyên, chỉ khẽ dập đầu, xin sư thúc ban roi. Đôi mắt côn hư từ ngập tràn nước mắt, ông đẩy hết mọi người xung quanh ra, đánh lên người tạ trường tịch hết roi này đến roi khác đi đi. Con đi đi. Sư phụ con mất rồi, con là người có công lớn trong việc giết sạch hết dị giới, không có ai quản được con hết. Con muốn đi thế thì đi đi. Cuối cùng đã đánh xong 20 roi. Tả trường tịch vẫn quỳ trên mặt đất nhưng côn hư từ lại như kiệt quệ sức lực, lui về phía sau một bước. Tô Lạc Minh đỡ lấy ông, Côn Hư Từ nhìn chàng thanh niên đang quỳ trên mặt đất, dặn dò nói, bỏ đạo tu luyện lại không phải chuyện dễ, vứt bỏ con đường luyện vấn tâm kiếm, cho dù có thể sử dụng vấn tâm kiếm, sử dụng những chiêu thức vấn tâm kiếm bình thường nhưng chiêu thức cuối cùng của vấn tâm kiếm thì con lại không còn sử dụng được nữa. Nhiều năm nay thiên kiếm tông dựa vào uy danh của con để áp chế những tông môn khác, hiện giờ căn cơ con không vững, chuyện này là uy hiếp cho cả bản thân con và tông môn, bây giờ con có thể rời núi nhưng phải đồng ý với ta rằng, trước khi con hiểu ra được chiêu thức cuối cùng của mình thì không thể để cho một người nào khác biết được chuyện truyền đạo. Vâng, lần này đến Tây Cảnh, đem theo vấn tâm kiếm đi, chuyện truy tìm vực linh về vẫn giao cho con làm như cũ. Đệ tử nhận lệnh. Côn hư từ nói xong im lặng một hồi lâu cuối cùng khàn giọng nói đi đi, 200 năm trước đã nên đi rồi. Bên phía tu văn ta sẽ giải thích giúp con. Cảm ơn sư thúc, tạ trường tịch cung kính hành lễ, sau đó đứng dậy. Bạch anh mai nhanh chóng đi lên trước bắt mạch cho tạ trường tịch rót linh lực vào cho chàng, sau đó nôn nóng nói trường tịch con nghỉ ngơi trước đợi sau đó. Tạ trường tịch lắc đầu, nàng vẫn đang đợi con, con đi thay bộ đồ rồi sẽ quay về phòng tân hôn. Nói xong, chàng xoay người đi ra ngoài, côn hư từ cúi đầu, khàn giọng nói, trường tịch. Tạ trường tịch dừng bước, côn hư từ khẽ dặn dò, nếu con không muốn ở lại tây cảnh thì thiên kiếm tông, lúc nào con cũng có thể quay về. Tạ trường tịch đứng ngay cửa, một lúc lâu sau, khẽ gật đầu, vâng. Nói xong câu này, chàng đi ra ngoài cửa. bước chân chàng vẫn có chút loạn choạng bạch anh mai bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ lo lắng nó nó mới độ xong thiên kiếp lại chịu hai mươi roi đà hồn hiện giờ còn không nghỉ ngơi chút nào các người không ai quan tâm hay sao anh mai côn hưa từ mệt mỏi nói muội để nó đi đi nói xong côn hưa từ ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng tạ trường tịch cả người đầy vết thương nó đã đợi hai trăm năm rời khỏi thị kiếm các tạ trường tịch đến căn phòng ban đầu của mình ở đệ nhị phong chàng thuần thục cầm máu cho vết thương, tắm rửa, đứng dậy, sau đó mặc bộ đồ đỏ mà côn hư từ cho người đưa đến, nghiêm túc đeo chiếc kim quan khảm châu nạm ngọc. chàng đứng trước hương, cẩn thận cạo đi lớp sâu mơn mờn trên mặt để lộ khuôn mặt khôi ngô. đợi mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa hết, tạ trường tịch đi ra khỏi phòng tạ vô xương dẫn theo một người đệ tử khác đứng trước cửa cùng kính nói sư tôn. tạ trường tịch gật đầu, khẽ tỏ lời cảm ơn, vất vả rồi, san sẻ giúp sư tôn là bổn phận của đệ tử. Tạ vô sương nói xong, dẫn tạ trường tịch đi về phía trước. Cả đoạn đường treo đèn kết hoa, bên ngoài đều là khách khứa ồn ào náo động, tạ trường tịch lắng nghe âm thanh cõi trần tục mà đã rất lâu chưa từng nghe thấy này, đi vào sân. Chàng vừa vào sân thì tất cả đệ tử hợp hoan cung đều bắt đầu căng thẳng. Tạ trường tịch đi về phía cửa phòng, Linh Nam phản ứng nhanh nhất, xông lên phía trước chặn trước người tạ trường tịch kích động nói, thượng quân, thiếu chủ của chúng ta đã ngủ, hay là ngày mai người lại đến. Động tác tạ trường tịch trượt ngừng lại, chàng ngước mắt nhìn Linh Nam, cánh tay đang chặn chàng lại của Linh Nam khẽ run rẩy, tạ trường tịch bình tĩnh lên tiếng, tránh ra. Ta thiếu chủ của chúng ta dặn dò rằng, Linh Nam nói chuyện bắt đầu lắp bắp, không cho bất kỳ ai làm phiền. Tạ trường tịch không nói chuyện, chàng bình tĩnh nhìn Linh Nam, Linh Nam đối mặt với chàng một lúc tạ vô xương đứng sau lưng tạ trường tịch bình tĩnh nói, Linh hữu sứ, làm phiền nhường đường cho. Linh Nam nghe thấy lời này, liếc nhìn tạ vô xương, cuối cùng do dự lui ra. Tạ trường tịch đi lên trước đi đến cửa tràng dừng lại một lúc đưa tay chậm chậm đẩy cửa. Cửa vừa đẩy mở, gió lạnh lùa từ cửa sổ mở ra đối diện trước mặt, màn rừng bỏ xuống bên trong phòng đang phất phơ trong gió, đồ đạc trong phòng bị ai đó làm cho lộn xộn, chỉ có một chén mì hành sớm đã lạnh ngắt đặt trên bàn. Người của hợp hoan cung lập tức ẩm quỳ xuống hết. Linh Nam lắp bắp nói, thượng thượng quân, thiếu chủ có chút khó chịu nên đã ra ngoài hóng gió, linh Bắc đã đi tìm ạ. Lời vừa dứt, bên ngoài đã truyền đến một loạt tiếng bước chân rồn rập. Thượng quân, không xong rồi. Giang ước nhiên vội vội vàng vàng xông vào sân, tạ trường tịch quay đầu thì thấy Giang ước nhiên quỳ trước mặt chàng, đang thờ hồn hền, lúc nãy, lúc nãy đệ từ giữ núi đến báo, nói nửa canh giờ trước đã nhìn thấy hoa thiếu chủ vác theo tọa kỵ cùng thẩm sư huynh bỏ chạy. Tất cả mọi người có mặt im lặng như thờ cả người linh nam lập tức hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh khắp người. Gió lạnh thổi qua, bộ hỉ phục trên người tạ trường tịch khẽ phất phơ trong gió. Chàng bình tĩnh nhìn Giang ước nhiên, chỉ hỏi thầm sư huynh nào. Lúc này Giang ước nhiên mới phát hiện mình đã nói sai, hắn quỳ trên mặt đất cúi đầu, khó khăn lên tiếng để nhị phong thầm tu văn. chương 22, lời này nói ra tất cả mọi người có chút sợ hãi. Bọn họ đều cảm thấy gió tối nay hơi lạnh quá rồi. Tả trường tịch đứng lặng im tại chỗ cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Chàng biết mình không thể thất lễ ở trước mặt mọi người. Chàng cũng biết nàng sẽ đi. Tuy trong lòng chàng vẫn mong sẽ có may mắn trước khi ra cửa phòng chàng nghe nàng hứa hẹn ta chờ chàng trở về chàng cũng hy vọng nàng không lừa chàng. Nhưng thật ra chàng biết rõ rằng nàng đã muốn rời đi. Nhưng chàng không ngờ nàng sẽ đi với Thẩm thu văn. Hai người mới ở chung mấy ngày mà thôi. Thích dịu dàng ư, nàng thích người như vậy sao? Trong đầu chàng nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Chàng hơi cụp mi, để bản thân cố bình tĩnh lại. Một lát sau chàng mới làm như không có gì xảy ra, bình tĩnh ra lệnh ước nhiên. Đi trường sinh điện xem hồn đăng của Tu Văn. Giàng ức nhiên sửng sốt, sau đó vội trả lời, vâng. Linh Nam, báo cho Linh Bắc, tạ trường tịch quay đầu nhìn Linh Nam chuẩn bị đồ xuống dưới chân núi chấn minh dương chờ ta. Ngày mai lập tức xuất phát đi Tây Cảnh. Vâng nhưng mà nhưng mà thiếu chủ. Ta sẽ tìm được nàng. Nói xong, tạ trường tịch giơ tay, một bóng kiếm từ bàn tay chàng bắn ra đi thẳng về một hướng. Lúc này hoa hướng vãn vác tiểu bạch đi theo thẩm thu văn chạy vội ở trong rừng rậm. Nàng đột nhiên cảm thấy trong thân thể có thứ gì đó sao động. Hoa hướng vãn lập tức cảm thấy không đúng, nhưng nàng còn chưa có động tác gì thẩm thu văn đã đánh một trường vào đầu vai nàng. Hoa hướng vãn lảo đảo một cái. sau đó nàng thấy một luồng ấn truy tung thoát ra từ trong thân thể nàng bị hai con người giấy túm chặt rẽ một cái ở phía trước chạy như điên về phương hướng khác sau đó nàng nghe phía sau truyền đến tiếng gió thẩm thu văn túm nàng nhảy lên trên cây hắn giơ tay đặt một trận pháp ở trước người chỉ trong chốc lát một bóng kiếm từ dưới chân bọn họ bay qua hai người ngừng thở nhìn bóng kiếm đuổi theo ấn truy tung chờ bóng kiếm rời đi hoa hướng vãn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía thẩm thu văn đây là cái gì truy tung của thiên kiếm tông thẩm tu văn nhíu mày nơi đây không nên ở lâu chạy nhanh đi nói xong hắn kéo nàng nhảy xuống không chút do so dự quay đầu chạy về hướng khác chạy không biết giờ phút này tại trường tịch ở nơi nào hai người không dám sử dụng linh lực chỉ có thể một đường chạy như điên ở trong rừng rậm định sớm chui vào thành trấn gần nhất nhưng chạy trong chốc lát bước chân hoa hướng vãn càng ngày càng chậm hơi thở của nàng càng thêm dồn dập rõ ràng là không chạy nổi nữa nàng giữ chặt thẩm tu văn thờ hồn hển ra tiếng chờ đã từ từ làm sao vậy thẩm tu văn nhíu mày quay đầu lại hoa hướng vãn ném bạch hổ xuống rồi ngồi bệt xuống đất xua tay nói ta chạy không nổi không chạy nữa nhưng mà thế thì hoa hướng vãn nuốt nước bọt chỉ về một hướng chúng ta chia ra chạy như vậy bắt người này sẽ không bắt được người kia ngươi chạy bên kia trước ta nghỉ ngơi một chút không được thẩm tu văn nhíu mày sao ta có thể bỏ người lại được vậy thì hoa hướng vãn quay đầu chỉ về phía bạch hồ bị ném xuống đang lắc đầu cho tỉnh táo ở bên cạnh tiểu bạch quá nặng nếu không làm phiền ngươi thay ta vác nó thẩm tu văn không nói gì nàng nhìn thẩm tu văn do dự thì nghi hoặc thẩm đạo quân thẩm tu văn nhìn tiểu bạch còn có chút mơ màng đang dần tỉnh táo lại đứng bất động ở tại chỗ hoa hướng vãn chớp chớp mắt không phải thẩm đạo quân không vác được chứ nói xong hoa hướng vãn chống người đứng dậy chẳng lẽ thẩm đạo quân không dám động vào con âm dương điếu tình hồ này à âm dương điếu tình hồ có thể phân biệt hồn phách của người đó có thuộc về bản thể hay không trên đời này chỉ có một loại người không dám động vào âm dương điếu tình hồ đó là người đoạt xá nghe được lời này thẩm tu văn cười ôn hòa phát hiện từ lúc nào thẩm tu văn có thế nào cũng là đệ tử hạch tâm của thiên kiếm tông Mới ở chung với ta mấy ngày, sao có thể vì ta mà phản bội sư môn, tự thả ta xuống núi còn muốn bỏ trốn với ta? Dọc theo đường đi, cho dù là tu sĩ bình thường, cũng muốn vác tiểu bạch hộ ta một chút, nhưng ngày thường rõ ràng ngươi dịu dàng săn sóc lại chẳng quan tâm vào lúc này. Từ đủ loại dấu hiệu trừ đoạt xá ra thì còn có khả năng gì? Nghe được lời này, thẩm thu văn cười khẽ, nếu biết còn đi theo ta. Không thể nhờ ngươi giúp một tay à? Hoa hướng vãn nhìn thoáng qua trận pháp đã sắp hình thành cách đó không xa, nếu không nhờ đạo hữu ta có thể thuận lợi rời thiên kiếm tông như này ư. Không sợ ta hại người. Người biết người đoạt xá sợ nhất cái gì không? Hoa hướng vãn đột nhiên hỏi lại. Sắc mặt thẩm Tu văn đại biến, bóng dáng nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hoa hướng vãn khí đen trên tay ngưng tụ đánh một trường về phía hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn đã sớm có chuẩn bị. ngay lúc hắn đến thì nàng vội vàng lùi lại kéo giãn khoảng cách pháp ấn trên tay nhanh chóng biến hóa chư thần thập phương chư tà chư mị đất trời có linh ác không thể sinh trong khoảnh khắc âm thanh phát ra tay nàng hợp lại phù chú nháy mắt biến mất ở trong tay cuồng phong nổi lên một trận pháp phía sau thẩm tu văn sáng lên rực rỡ bốn cái dây leo chui từ dưới đất lên như linh xà quấn quanh xoắn chặt lấy thẩm tu văn vẻ mặt thẩm tu văn nghiêm lại nhưng hắn không kịp đáp trả đã bị dây leo kéo giật về trận pháp phía sau ánh sáng phóng lên cao hoa hướng vãn nhảy lên người bạch hồ nàng nhìn thẩm tu văn khe khẽ thở dài đạo hữu tuy ta nhìn nhỏ yếu bất lực lại đáng thương nhưng ta cũng không phải con thỏ cảm ơn ngươi đã giúp đỡ khư nạn tòa hồn trận hưởng thụ đi nhé nói xong nàng vẫy vẫy tay cưỡi bạch hồ quay đầu phóng ra ngoài rừng rậm thẩm tu văn đứng ở bên trong trận pháp bị dây leo quấn chặt quanh người hắn tràn ngập khí đen thân thể cũng bắt đầu hư thối Hắn nhìn hoa hướng vãn đi xa thở dài, rất bất đắc dĩ A vãn, người không ngoan. Nhưng ta sẽ còn đến. Nói rồi hắn vông tay lên, mười mấy tờ giấy hình người từ trong trận pháp bay ra. Lúc giấy rơi xuống mặt đất thì hóa thành từng ti thể nghe răng nhếch miệng rít gào đuổi theo hoa hướng vãn. thẩm tu văn nở nụ cười, đưa người chút lễ vật. Nhìn mấy thứ đuổi theo phía sau, hoa hướng vãn khá bất ngờ. tuy biết hắn chắc chắn còn có hậu chiêu nhưng nàng không ngờ người này không chỉ tinh thông thuật khống thi của âm dương tông mà còn biết người giấy của vô cổ tông cũng may người giấy của vô cổ tông cần dựa vào linh lực của người thực hiện trèo chống chỉ cần thoát khỏi phạm vi thao tác của người thực hiện thì sẽ hóa thành giấy vụn thẩm thu văn bị trận pháp vây khốn đám người giấy này sớm muộn gì cũng sẽ vô dụng hoa hướng vãn không lo lắng cưỡi bạch hổ xuyên qua rừng rậm tránh né đám người giấy nhào đến thứ đồ chơi làm bằng giấy này không có suy nghĩ Nàng vốn định đi vòng vèo vài vòng để cắt đuôi bọn nó, nhưng nàng thử vài lần mà đám người giấy đều có thể tìm được chính xác vị trí của nàng. Hoa hướng vãn thấy kỳ lạ, đang lúc nàng nghi hoặc vì sao lại như thế thì đột nhiên ý thức được chỗ không đúng. Nàng cúi đầu nhìn thì thấy túi càn khôn của mình vẫn luôn nhấp nháy lúc sáng lúc tối. Tùy ánh sáng này mỏng manh nhưng đám người giấy này lại mẫn cảm với ánh sáng. Chút ánh sáng này với người giấy mà nói quả thực là thắp đèn lồng giữa đêm, muốn không tìm được cũng khó. Hoa hướng vãn dứt khoát bỏ đi đường vòng vèo cưỡi bạch hổ lấy ra ngọc bài truyền âm trong túi càn khôn. Nàng nhìn là tên của tạ trường tịch thì không chút do dự lướt qua. Nàng nghiêng người sang bên cạnh lại tránh được người giấy bất ngờ đánh tới. Ngọc bài yên tĩnh trong giây lát rồi tiếp tục sáng lên, hoa hướng vãn cúi đầu nhìn, là tạ vô sương. Hoa hướng vãn thấy tên này, nháy mắt nhớ tới tất cả mọi thứ lúc trước. Vì sao mình lại ở chỗ này chạy nạn? Vì sao mình lại bị đoạt hôn? Vì sao mình chỉ kém một bước cuối cùng là sẽ hoàn mỹ thu quan lại thất bại thảm hại vào giờ phút này? Tất cả đều tại tên chó săn này. Giờ phút này chàng còn làm ảnh hưởng đến nàng. Nàng nhìn thấy tên này, khí huyết rồn lên đầu, giơ tay đập một trường đánh bay một con người giấy. Nàng mở truyền âm tức giận mắng tạ vô xương. Ngươi còn dám truyền âm cho ta, còn có mặt mũi nói chuyện với ta ngươi đã làm cái quái gì ta coi ngươi là bạn bè mà ngươi lại đối xử với ta như vậy à. Ta cũng đã nói với ngươi ta và tạ trường tịch kết thúc rồi. Ngươi còn muốn bán ta, cho dù ngươi không suy xét cho ta thì chẳng lẽ ngươi không suy xét một chút cho tông môn của ngươi à. Bây giờ thì tốt rồi, ta, hoa hướng ván, giọng tạ trường tịch bình tĩnh truyền đến, bên chàng đều là tiếng gió, không nghe ra đang ở nơi nào. Thẩm thu văn có thể bị đoạt xá, nàng gặp nguy hiểm. Nghe được lời này, hoa hướng vãn sững sờ. Giọng nói lo lắng của tả trường tịch truyền đến, hoa hướng vãn. Tả trường tịch hoa hướng vãn chậm rãi hoàn hồn. Nàng rất khiếp sợ, người ở từ sinh giới 200 năm, da mặt bị gió xương mài rũ thành huyền thiết ngàn năm không gì chặn được à. Cướp hôn của sư điệt dùng ngọc bài truyền âm của đồ để Người còn mặt mũi à, tả trường tịch trầm mặc. Một lát sau chàng đáp lại, nàng không nhận truyền âm của ta. người có chuyện gì quan trọng nhất định cần ta nghe à? thẩm thu văn, thẩm thu văn đoạt xá còn cần ngươi nói. Hoa hướng vãn gầm lên, nguy hiểm. Ta nói cho ngươi biết nguy hiểm lớn nhất của ta chính là ngươi. Đừng truyền âm cho ta nữa. Ngươi mà còn truyền âm thì ta nhất định phải chết. Nói xong, hoa hướng vãn trực tiếp ném ngọc bài truyền âm ra sau. Nàng ở trên lưng bạch hổ đảo chân đá bay một con người giấy. trong khoảnh khắc nàng nhảy lên một con người giấy ẩn nấp đã lâu đột nhiên nhào về phía nàng hoa hướng vãn không kịp phòng ngừa bị người giấy bên cạnh này đè ngã ra đất cúi đầu cắn xuống cũng may bạch hồ kịp thời đuổi tới nó rít gào cắn sau cổ người giấy hung hăng ném ra hoa hướng vãn nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với mấy thứ này ném một lá bùa bay ra vừa rồi nàng giao thủ với thẩm tu văn đã dùng hơn nửa số hạt châu linh khí bây giờ dây dưa với mấy thứ này lâu như vậy Hạt châu linh khí rõ ràng đã thấy đáy Cũng may bây giờ chỉ cần đi về phía trước mười trưởng thì sẽ ra khỏi phạm vi khống chế của thẩm tu văn, đám người giấy này sẽ mất đi hiệu lực. Nàng chỉ cần tiếp tục đi về phía trước mười trưởng, nhưng rõ ràng đám người giấy này cũng biết sự tính của nàng, chúng như dùng hết toàn lực trở nên cực kỳ nôn nóng hung mãnh gắt gao chặn đường đi của hoa hướng vãn, một con lại một con đánh về phía nàng. Hiện giờ nàng là pháp tu không giỏi cận chiến. Đám người giấy này toàn tâm toàn ý nhào về phía nàng, nhất thời ép nàng đến chật vật. Nàng linh hoạt tránh né không cho đám người giấy đến gần người nhưng càng trốn thì giới hạn khoảng cách để bọn nó mất đi hiệu lực càng xa. Hoa hướng vãn ngẫm nghĩ trong lòng định ra phương án. Nàng ôm tất cả hạt châu linh khí đập về phía trước. Hai con người giấy lập tức bị nổ tung, nàng cất bước chạy nhanh, mắt thấy tới sát biên giới rồi, một bàn tay từ phía sau nàng chộp tới. Hoa hướng vãn xoay người nâng trường, thấy đối phương cũng ra một trường. Hai trường đối nhau, khí đen ở lòng bàn tay hai người nổ tung. Trong nháy mắt hoa hướng vãn cảm thấy có cái gì đó trôi vào ngực, sau đó bị lực lớn đánh bay đi. Cũng chính vào lúc này, một bàn tay đột ngột xuất hiện chặn ngang bên hông nàng, dừng thế bay đi của nàng. Chóp mũi là hương thơm thanh mát nhàn nhạt như là băng tuyết pha với tùng xanh mai lạnh. hoa hướng vãn kinh sợ ngẩng đầu thấy thanh niên mặc đồ đỏ kim quan, khuôn mặt tuấn tú đỡ nàng vững vàng rơi xuống đất. Rồi sau đó chàng không nói lời nào, bè cành làm kiếm trực tiếp vọt lên. Kiếm của chàng nhanh cực nhanh, nhưng chiêu thức này lại làm người ta nhìn thấy rõ ràng một cách kỳ lạ, giống như thẩm phán vận mệnh, biết rõ tử vong đã đến, lại không thể tránh. Trong khoảnh khắc tất cả người giấy bị cố định tại chỗ. Sau đó máu phun ra, người giấy hóa thành màu đỏ như máu bị vẽ hỏng, bồng bềnh rơi xuống. Thanh niên mặc đồ đỏ cầm cành cây làm kiếm hoa đào trên cành nhuộm máu, dưới ánh trăng lá rộng chiếu lên người. Chàng ngoái đầu nhìn qua, một đôi mắt không chút cảm xúc không khỏi mang theo sự lạnh lẽo làm người ta lạnh đến tận trong xương cốt. Người như kiếm lạnh vẻ đẹp vô song, hoa hướng vãn sừng sốt trong khoảnh khắc, ngay sau đó nàng không chút do dự xoay người chạy. Nàng chạy, giọng tạ trường tịch vang lên ở phía sau ta đi theo. Động tác của hoa hướng vãn cứng đờ. Có một đầu kiếp kỳ đi theo sau nàng, nàng còn chạy gì nữa? Nàng đứng tại chỗ, hít sâu một hơi, làm bản thân bình tĩnh lại sau đó mới quay đầu nhìn qua. Tả trường tịch đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt tả trường tịch rất bình tĩnh, giống con người của chàng. Chàng luôn có một loại mị lực làm người ta yên ổn một cách thần kỳ không thể hiểu nổi. Đây là một điểm năm đó nàng cực yêu, nhưng mà hiện giờ nàng đã không cần mượn dùng một người khác để bình tĩnh nữa. Bản thân nàng đã giống như một mặt nước lặng rồi. Hai người cách xa nhau không xa, hoa hướng vãn suy nghĩ một lát cuối cùng mở miệng rốt cuộc ngươi muốn thế nào. Mì lạnh, tả trường tịch như chưa hề xảy ra chuyện gì, giọng điệu trước sau như một nàng về đi. Ta làm lại cho nàng một bát, ta lừa ngươi đó, hoa hướng vãn nhíu mày ta không muốn mì lạnh ta chỉ muốn chạy. Ta biết, không sao cả, tả trường tịch bước lên kéo tay hoa hướng vãn rót linh lực vào gân mạch nàng. linh lực theo gân mạch đi vào hoa hướng vãn nháy mắt cảm thấy mình như được linh tuyền rót vào gân mạch giãn ra khí đen trong thân thể nàng bị vuốt phẳng từng chút một thoải mái đến làm cả người nàng muốn thở dài thành tiếng chàng cúi đầu nhìn mu bàn tay nàng giọng điệu chậm rãi nàng đã lừa ta rất nhiều lần về sau muốn lừa ta bao nhiêu lần cũng được chỉ cần nàng nguyện ý thì lừa ta cả đời ta cũng không để ý nói rồi chàng ngẩng đầu sắc mặt không nhìn ra vui giận vãn vãn Chàng nhắc nhở, hôm nay chúng ta bái đường uống rượu hợp cần. mươi 23, ngươi, hoa hướng vãn thấy khó hiểu, ngươi cố ý để ta đi là muốn uống chén rượu hợp cần này. Uống rượu hợp cần mới coi như kết thúc buổi lễ. Nghe được lời này, hoa hướng vãn sững sốt một lát. Lúc lâu sau, nàng mới ý thức được năm đó bọn họ thành thân không uống rượu hợp cần. Buổi tối hôm thành thân đó, chàng mở khăn chùm đầu của nàng, nhìn chăm chăm nàng một lúc lâu. Nàng không nhịn được cười hỏi, nhìn lâu như vậy có phải thấy ta rất đẹp, rất thích ta không? Bàn tay cầm khăn hỉ của chàng run lên, sau đó cục mi nói, xin lỗi. Còn nói lời này, Hoa Hướng vãn có chút bất đắc dĩ, nếu không thích vì sao lại cưới ta? Ta đã cùng nàng chung chăn gối. Chàng chật vật nói hết phải phụ trách với nàng. Nàng vốn thuận miệng hỏi, không ngờ chàng lại trả lời thành thật như vậy. Hai người trầm mặc, một lúc sau, nàng đứng lên nói, bỏ đi. Uống rượu hợp cần trước uống xong mới là kết thúc buổi lễ. Nhưng nàng vừa dứt lời côn hư tử đã chạy đến nói từ sinh giới xảy ra chuyện cần chàng trở lại. Chàng lập tức cầm kiếm chỉ để lại một câu nàng chờ ta trở lại. Rồi đi theo côn hư tử như chạy trốn tốc độ nhanh đến thậm chí làm hoa hướng vãn hoài nghĩ côn hư tử là chàng sắp xếp chạy đến. Một mình nàng ngồi ở trong hỷ phòng uống tất cả rượu mừng. Uống xong nàng cũng đã hiểu thật ra chuyện này không quan trọng. Hôm nay tạ trường tịch nghiêm túc như vậy, nàng lại càng hoảng sợ. Nàng không kìm được thử mở miệng thăm dò tạ trường tịch. Người đồ kiếp không xảy ra chuyện gì chứ. Ví dụ như bị xét đánh hỏng đầu óc. Động tác của tạ trường tịch ngừng một lát. Chàng không trả lời nàng. Chị liệu xong cho nàng, chàng rời đi trọng tâm câu chuyện. Sư thúc đã mang Tu Văn đi chấn Minh Dương. Chúng ta hãy đi trước. Sáng nay người đồ kiếp, người nọ để lại tà khí vực linh trong thân thể nàng. Lời nhắc nhở này của tả trường tịch làm hoa hướng vãn ngẩng phát đầu lên. Nàng nhất thời quên sạch kinh ngạc lên tiếng vực linh. Ừ, tả trường tịch gật đầu ẩn trong linh lực của hắn ta tạm thời nhổ linh lực của hắn ra nhưng tà khí vực linh đã lan tràn trong thân thể nàng. Quay về lại nghĩ cách sau. Lời này khiến hoa hướng vãn ngạc nhiên nghi ngờ. Nàng nhận một trường kia không có hơi thở của vực linh. Như vậy hơi thở vực linh chỉ có thể ở trong thân thể của chính nàng. nhưng tạ trường tịch không nhìn ra là tạ trường tịch xảy ra vấn đề hay là một trưởng vừa rồi của người nọ giúp một tay tâm tư hoa hướng vãn xoay mấy vòng nàng nắm u bàn tay vừa rồi bị tạ trường tịch đụng qua nhìn lướt qua bên hông tạ trường tịch bên hông chàng không đeo kiếm chỉ đeo ngọc bài truyền âm đang trợt sáng trợt tối một kiếm tu nhưng không đeo kiếm hôm nay chàng độ kiếp rốt cuộc là Hoa hướng vãn suy nghĩ mấy vòng, tạ trường tịch thấy nàng không đi quay đầu nhìn về phía bạch hổ đang làm ra vẻ mình không tồn tại ở bên cạnh. Tiểu bạch thấy ánh mắt của chàng, nơm nớp lo sợ đi ra. Thu nhỏ lại chút, tạ trường tịch ra lệnh hoa hướng vãn nghe thấy lời của chàng, lúc này mới hoàn hồn. Nàng đang muốn nói linh thú của mình sao lại nghe chàng nói thì thấy trong nháy mắt tiểu bạch co lại thành một con thú nhỏ đứng trên mặt đất mong đợi nhìn tạ trường tịch. Hoa hướng vãn sừng sốt tạ trường tịch đi lên ôm lấy tiểu bạch như ôm một đứa con nít. Một tay chàng vòng ở ngực quay đầu nhìn về phía hoa hướng vãn ta ngự kiếm mang hai người đi qua. Nhanh lên chút, hoa hướng vãn khiếp sợ nhìn tiểu bạch. Tiểu bạch dùng móng vuốt che mặt lại, vùi đầu vào trong lòng tạ trường tịch. Nó đã không còn mặt mũi nào nhìn nàng rồi. Tạ trường tịch chờ dây lát, hoa hướng vãn mới tỉnh hồn. Nàng suy nghĩ một chút hôm nay nếu tạ trường tịch không điều tra ra tình trạng thân thể nàng, vậy uy hiếp lớn nhất đã giải trừ. Trở về ngược lại cũng không phải là không thể. Hơn nữa nàng phải làm rõ rốt cuộc tạ trường tịch đã xảy ra vấn đề gì, vấn tâm kiếm là thế nào. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, nàng thoải mái đi tới trước mặt tạ trường tịch đưa tay nắm góc áo tạ trường tịch đi thôi. Tạ trường tịch nhìn thoáng qua bàn tay nắm góc áo của nàng, ánh mắt nhu hòa. Y rời mắt đi, ngực kiếm đứng lên vững vàng đi về phía chấn minh dương. Chấn minh dương cách rừng rậm rất gần. Không đến một khắc bọn họ đã chạy đến trong chấn. Hoa hướng vãn theo tạ trường tịch đi vào một nhà trọ, nàng không khỏi ngạc nhiên, thẩm tu văn còn sống. Hồn đăng của hắn vẫn chưa thắt. Nghe đến hồn đăng, hoa hướng vãn hiểu ra từng đệ tử thiên kiếm tông đều dùng máu đầu tim đốt một ngọn hồn đăng ở tông môn. Hồn tán đèn tắt cảnh tượng trước khi chết sẽ chuyển tới tông môn, thuận tiện cho tông môn truy sát. Có thể là bởi vì nguyên nhân này, cho nên đối phương mới chọn để hắn sống sót đoạt xá. Nhưng đoạt xá người sống khó hơn đoạt xá người chết nhiều. Hồn đăng của hắn vẫn không tắt lại có năng lực lao đi ấn truy tung của một độ kiếp kỳ là ngươi, cho nên ngươi đoán hắn đoạt xá. Ừ, sau đó ngươi lợi dụng hồn đăng tìm được vị trí của hắn rồi làm thế nào tìm được ta? dao động linh lực. Tả trường tịch nhắc nhở, hoa hướng vãn mới nhớ tới. Sau khi nàng vận dụng linh lực, tả trường tịch mới đúng lúc xuất hiện. Nàng vừa nghĩ vậy thì dư nắm đấm, người có biết thiếu chút nữa ngươi giết chết ta không? Không, tả trường tịch xác định, hoa hướng vãn nhớn mày có lòng tin như vậy. Trong lễ hợp cẩn, ta đã thả phù song sinh, vết thương trí mạng trên người nàng đều sẽ xuất hiện trên người ta. Hoa hướng vãn sừng sốt, sau đó vội la lên thế nhưng vừa rồi. Cho nên một trường kia của hắn không phải là tổn thương Tạ trường tịch nhìn về phía hoa hướng vãn Hoa hướng vãn thầm giật mình, nàng hơi lo lắng, đó là ta không biết, có thể hắn muốn dùng tà khí vực linh quấy dày tâm trí của nàng Tạ trường tịch thành thật trả lời Hoa hướng vãn thả lỏng một chút gật đầu, có lẽ vậy Hai người vừa nói vừa đi vào hậu viện Tạ trường tịch tựa như đã sớm biết vị trí, mang nàng đi thẳng vào một phòng Sau khi vào phòng, nhìn thấy rất nhiều người vây quanh bên cạnh thầm thu văn. Tả trường tịch vừa đi vào, mọi người rối rít nhường đường. Lúc này hoa hướng vãn mới thấy rõ thầm thu văn trên giường. Trên người hắn ghim rất nhiều ngân châm, bên cạnh là một cái bồn bằng đồng. Tay đặt bên mép giường, ngón giữa có máu đen chảy xuống nhỏ giọt vào giữa bồn đồng. Linh Bắc ngồi ở một bên, nghiêm túc thi châm. chờ sau khi rút ra cây ngân châm cuối cùng thẩm thu văn nôn ra một búng máu rốt cục máu đen trên đầu ngón tay đã trở thành màu đỏ tươi được rồi linh bắc thu ngân châm đứng lên khỏi chỗ ngồi xoay người nhìn về phía côn hư tử ở bên cạnh côn trưởng lão độc đã được lọc sạch thẩm đạo trưởng sẽ không có gì đáng ngại nói xong lúc này hắn mới chú ý đến hoa hướng vãn ở bên cạnh kích động lên tiếng thiếu chủ đợi lát nữa rồi nói hoa hướng vãn ra hiệu ngăn linh bắc lại Nàng đi tới bên giường, nhìn về phía Thẩm Tu Văn. Thẩm Tu Văn mơ màng mở mắt ra, vẻ mặt hoảng hốt. Hoa Hướng Vãn tò mò lên tiếng, "Thẩm đạo quân?" Thẩm Tu Văn xoay đầu lại, nhìn Hoa Hướng Vãn, trong ánh mắt hắn mang theo chút mờ mịt dường như hoàn toàn không biết người này. "Tu Văn, Côn Hư Tử đi tới, lo lắng nhìn Thẩm Tu Văn, "Hiện giờ ngươi có khỏe không?" "Côn trưởng lão." Thẩm Tu Văn khan khan mở miệng, Tạ Trường Tịch rót một chén nước đưa đến trước mặt Thẩm Tu Văn. Thẩm Tu Văn thấy Tạ Trường Tịch sửng sốt một lát, sau đó khiếp sợ lên tiếng: "Thượng Thượng quân." Nhìn phản ứng của Thẩm Tu Văn, Hoa Hướng Vãn hiểu ra trong lúc hắn bị đoạt xá, chị em không có chút ký ức nào. Nàng lướt qua mọi người, trực tiếp hỏi: "Thẩm đạo quân, hôm nay là ngày mấy tháng mấy?" "Mùng 3 tháng 4." Thẩm Tu Văn mờ mịt đáp lại, sau đó nghi hoặc: "Cô nương là?" Hoa Hướng Vãn và Linh Bắc liếc nhau. "Mùng 3 tháng 4, vừa lúc là ngày bọn họ cùng vào Tây Cảnh." nói cách khác lần đầu bọn họ nhìn thấy thẩm thu văn chính là người già là âm dương tông hoa hướng vãn hỏi linh bắc ngược lại cũng không tị hiềm mọi người linh bắc lắc đầu có bóng dáng khống thi thuật của âm dương tông nhưng thủ pháp cao hơn âm dương tông nhiều lắm hắn bảo đảm thần hồn thẩm đạo quân an ổn trên cơ sở đã khống chế thân thể thẩm đạo quân không được sự đồng ý của bản thể dưới tình huống không tổn thương thần hồn muốn khống chế thân thể đây không phải là chuyện dễ Côn hư từ suy tư, Linh Bắc gật đầu, không sai. Cho nên thần thức của hắn cực kỳ cường đại, cưỡng ép áp chế thần hồn của Thẩm Đạo Quân. Sau đó dùng cổ thuật luyện hóa thân thể Thẩm Đạo Quân như thi thể, sau đó dùng khống thi thuật thao túng. Hắn còn có thể dùng người giấy. Hoa Hướng vãn nghe Linh Bắc nói, không nhịn được cười rộ lên, vậy lai lịch của hắn, sợ là không tra ra được rồi. Cũng đừng nản lòng. Giọng của Giang ước nhiên vang lên, dù sao đều là pháp thuật tây cảnh, chờ thượng quân đi tây cảnh từ từ cha là ra. Lời này vừa ra, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Mọi người vô thức nhìn thoáng qua thẩm thu văn, thẩm thu văn bị nhìn đến có chút mờ mịt. Côn hư tử suy nghĩ một chút, nhìn về phía hoa hướng vãn, trần chờ, hoa thiếu chủ, không ngại rời bức nói chuyện chứ. Hoa hướng vãn đang có ý này, gật đầu nói, được. Nói xong, hoa hướng vãn quay đầu đi ra ngoài cùng côn hư tử. Tạ Trường Tịch cất bước đuổi theo, Côn Hư Tử quay đầu nhìn sang, "Trường Tịch, con xử lý chuyện bên này trước đi." "Tu văn nghỉ ngơi cho tốt, còn các việc khác ngày mai lại nói." Bước chân Tạ Trường Tịch khựng lại, một lát sau chàng gật đầu, "Vâng." Có câu trả lời của Tạ Trường Tịch, Côn Hư Tử mới xoay người cùng Hoa Hướng Vãn ra khỏi phòng. Hai người tìm một gian phòng khách cùng nhau ngồi xuống. Côn Hư Tử tự mình rót trà cho Hoa Hướng Vãn, chào hỏi Hoa Hướng Vãn, "Thiếu chủ, ngồi đi." Hoa hướng vãn ngồi trước mặt côn hư tử, nhìn ông ngâm nước trà, nghe ông nói, hôm nay trường tịch cướp sâu là thiên kiếm tông không phải. Nhưng chuyện đột một xảy ra, chúng ta cũng không phản ứng kịp. Mong rằng thiếu chủ thứ lỗi. Cho nên là, hoa hướng vãn nhìn về phía côn hư tử hỏi, hiện tại các người kịp phản ứng, định làm như thế nào? Điều này phải xem thiếu chủ, côn hư tử nhấp một mụn trà, muốn làm thế nào? Các người không ngăn cản được tạ trường tịch trà. Hoa hướng vãn nói thẳng. Ở chuyện này, hoa hướng vãn nghĩ chắc là nàng và thiên kiếm tông cùng một mặt trận. Côn hư tử thở dài, nếu có thể ngăn cản thì sao có thể để trường tịch làm ra chuyện này? Hoa hướng vãn trầm mặt, côn hư tử thở dài, hôm nay Tu Văn đúng là bị đoạt xá. Có chuyện của Tu Văn và trường tịch ở phía trước, có lẽ thiên kiếm tông sẽ không có đệ tử thứ hai nguyện về tây cảnh với thiếu chủ. Chúng ta lại không thể cưỡng ép đệ tử. Hiện nay người duy nhất có thể cưới ở thiên kiếm tông chỉ có trường tịch. Chỉ xem thiếu chủ có định mang trường tịch trở lại hay không thôi. Nếu như ta không mang theo thì sao? Năm đó thiếu chủ lấy tỏa hồn đăng phong ấn vực linh. Thiên kiếm tông vô cùng cảm kích. Côn hư từ nói rồi lấy ra một quyền trục đây là danh mục quà tặng hợp hoan cung đưa lúc cầu thân. Thiên kiếm tông nguyện trả lại gấp ba cho thiếu chủ để bày tỏ cảm kích. Ngày sau nếu hợp hoan cung có cần tông môn cũng nguyện tận lực giúp đỡ. Hoa hướng vãn không nói chuyện. Cầm phần lễ này, nàng sẽ thực sự phải tay không về Tây Cảnh. Nàng không mang theo ai trở lại, Minh Loan Cung và Thanh Lạc Cung tuyệt đối không tin Thiên Kiếm Tông sẽ giúp nàng. Không có Thiên Kiếm Tông ngăn hai cung, hợp hoan cung suy thoái thì nàng phải nghĩ những biện pháp khác. Tranh đấu ma chủ thoáng cái sẽ bị động hơn nhiều. Nếu ta dẫn chàng ấy trở lại thì sao? Hoa hướng vãn tò mò, Côn Hưa từ nghe vậy thì gật đầu, thu quyền trục lại, vậy tất cả kế hoạch vẫn như cũ. Trường tịch theo thiếu chủ đến Tây Cảnh tra việc vực linh. Sau khi xong chuyện, nếu thiếu chủ và trường tịch lưỡng tình tương duyệt trường tịch sẽ ở lại Tây Cảnh. Nếu lòng hai người có khoảng cách ta sẽ đi Tây Cảnh đón trường tịch trở về. Đương nhiên, tất cả tài sản trên danh nghĩa của trường tịch đều phải làm sính lễ đưa đến hợp hoan cung. Nói rồi, côn hư tử lấy ra mười quyền trục đặt lên trên mặt bàn, đây là danh mục quà tặng tạm định ra. Trường tịch làm chủ vấn tâm kiếm 200 năm, pháp bảo linh thạch dưới tên quá nhiều, nhất thời còn chưa thống kê xong. Nếu thiếu chủ quyết định thì các ngươi đi trước, đồ vật kiểm kê hoàn chỉnh rồi sẽ đưa qua. Hoa hướng vãn bị 10 quyền trục quà tặng làm cho kinh ngạc. Nàng suy nghĩ một chút, nàng làm thiếu công chủ hợp hoan cung có lẽ một quyền trục cũng không viết đầy được. 10 quyền, tả trường tịch thật lắm tiền nhỉ, nếu có nhiều tiền như vậy. Không phải để từ hợp hoan cung sẽ được ăn đan dược như uống nước luyện chế pháp khí như mua đồ chơi làm bằng đường à. Cũng may nàng không bị tiền tài mê hoặc nhanh chóng tỉnh táo lại ta mang tạ trường tịch trở về thật ra sẽ có ích hơn với hợp hoan cung. Tiền kiếm tông các người còn đưa nhiều tiền như vậy, không phải chàng có vấn đề gì đấy chứ. Tay cầm chén trà của côn hư tử run lên, hoa hướng vãn nhíu mày, hỏi thẳng vào trọng điểm, sáng nay ta thấy chàng đang lịch kiếp sao đến chiều còn cướp hôn được. Hoạt nhìn chàng còn không được bình thường nữa. Theo lý chàng là kiếm chủ của Vấn Tâm kiếm, bây giờ người vội đưa chàng cho ta như vậy, rốt cuộc là có mưu đồ gì? Hoa thiếu chủ, Côn Hư Từ bị nàng hỏi đến hít sâu một hơi, ông miễn cưỡng cười, ngươi thực sự quá lo lắng rồi. Côn trưởng lão, Hoa hướng vãn nghiêm túc nói, chuyện kết hôn của hai bên quan trọng, ít nhất ta phải làm rõ rốt cuộc tại Trường Tịch xảy ra vấn đề gì. Côn Hư Từ trầm mặc, Lúc lâu sau, ông mới chậm rãi mở miệng trường tịch tu hành xảy ra chút vấn đề, lòng có chấp niệm với ngươi. Nghe nói như thế, hoa hướng vãn thầm cân nhắc, vấn tâm kiếm của tả trường tịch chắc chắn xảy ra vấn đề. Nàng suy tư trong chốc lát rồi hỏi tiếp chấp niệm gì. Tới mức độ nào, vấn tâm kiếm chàng còn rút ra được chứ? Thiếu chủ, nghe thấy hoa hướng vãn nói đến vấn tâm kiếm, vẻ mặt côn hư từ cũng nghiêm túc hơn, ta có thể bảo đảm trường tịch sẽ không làm hại ngươi và hợp hoan cung Nhưng thân phận trường tịch mẫn cảm thiếu chủ hỏi nhiều quá, sợ là không thích hợp. Hoa hướng vãn không nói nữa quả thực nàng hỏi hơi nhiều rồi. Hai phe rằng có côn hư từ chậm rãi uống trà, hoa hướng vãn nhìn thoáng qua quyền trục trên bàn. Nàng suy nghĩ một chút mới mở miệng chàng thích ta. Hẳn là vậy, vậy chuyện này không thể nói. Hoa hướng vãn quả quyết đứng dậy ta không nợ tình cảm. Thấy hoa hướng vãn rớt khoát như vậy. Côn hư tử vội vàng nói, nhưng có thể do năm đó thiếu chủ chết là đã kích quá lớn với trường tịch. Hoa hướng vãn dừng lại. Côn hư tử nhìn hoa hướng vãn nói, hôm nay tình hình của trường tịch không ai dám kết luận. Hoa hướng vãn suy nghĩ một chút, tả trường tịch nhất định là có chấp nhiệm với nàng. Dù sao năm đó nàng chết thảm ở trước mặt chàng, cho dù là trách bản thân bất tài hay là hổ thẹn với nàng thì chuyện nàng trở thành chấp nhiệm của chàng, đều trong dự đoán. Có thể cũng bởi vì phần chấp niệm này chàng mới không cách nào phi thăng hoặc là vấn tâm kiếm cũng xảy ra vấn đề. Cho nên thiên kiếm tông vội vã chữa trị tâm cảnh của chàng mới bằng lòng đưa chàng đến bên nàng. Đưa đến bên nàng, thiếu niên tạ trường tịch trượt lóe lên trong đầu nàng, nàng theo bản năng muốn từ chối. Nhưng nghĩ tới đệ tử hợp hoan cung trong nhà trọ còn có cờ hợp hoan cung hừng hực phấp phới trên tường thành, nàng không khỏi cười khẽ. Cũng không phải còn trẻ, mọi việc theo tâm ý của bản thân mình. lợi ích lên đầu chữ lợi lớn nhất nàng cân nhắc lợi hại dựng thẳng một ngón tay lên đội ngũ đưa hôn cho tạ trường tịch tăng thêm 100 trăm tu sĩ đã ngoài kim đan ở lại hợp hoan cung ít nhất một năm lời này làm côn hư tử hơi biến sắc ông nhìn hoa hướng vãn rớt khoát co kè mặc cả nín lúc lâu mới nói người mang trường tịch đi đã đủ trấn thủ hợp hoan cung rồi đây chính là điều kiện của ta hòa hướng vãn cười rộ lên sáng sớm ngày mai hợp hoan cung khởi hành trưởng lão nghĩ xong thì tối nay cho đệ tử qua đây sáng sớm có thể xuất phát nếu cảm thấy không thích hợp thì mang gấp ba bồi thường cho ta ta về tây cảnh át có những biện pháp khác hơn nữa ta nhắc nhờ côn trưởng lão một điều nàng giơ tay lên đập xuống mặt bàn tây cảnh không phải nơi hòa bình như vân lai có ma chủ tọa trấn nếu như là vì vực linh một mình tạ trường tịch cũng thiếu côn hư tử không nói chuyện Hoa hướng vãn thấy đã nói xong, đứng dậy ra bên ngoài. Nàng đi đến cửa côn hư từ đột nhiên mở miệng, vãn vãn. Nghe thấy cái tên này, bước chân của hoa hướng vãn ngừng lại. Côn hư từ nhìn chén trà dường như có chút quể oạch thật ra, năm đó trường tịch muốn đến nhà ngươi cầu hôn. Ngày thành thân ấy, nó và ta về thiên kiếm tông. Trên đường nó đột nhiên hỏi ta, nếu như dựa theo quy trình thành hôn của thiên kiếm tông thì nên lấy ngươi thế nào? Ta nói cho nó biết nó phải đến nhà người hạ xính tam thư lục lễ, đón ngươi về thiên kiếm tông. Sau đó mang ngươi bái kiến trưởng bối trong tông, lại đi từ sinh giới, do sư phụ nó dùng vấn tâm kiếm chúc phúc cho các ngươi. Sau đó bái đường thành thân, dùng ngọc như ý mở khăn hỉ uống xong rượu giao bôi hoàn thành lễ hợp cần, từ nay về sau bạch đầu giai lão, làm bạn cả đời. Nói rồi côn hư từ ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng thời điểm này đã muộn rồi, hai trăm năm trôi qua. Côn hư từ trần trờ, lấy ra hai bao lì xì trong tay áo, đặt ở mặt bàn, đây là của ta và Vân Đình. Nếu ngươi bằng lòng thì lấy đi. Hoa hướng vãn không nói lời nào. Nàng quay đầu lại, lặng lặng nhìn tiền lì xì đến chậm hai trăm năm trên bàn. Lúc lâu sau, nàng cười nói, côn trưởng lão ta không biết vãn vãn là ai. Hai bao lì xì này người giữ lại, chờ sau này, giọng nàng nhỏ dần cho người nên cho. Ta không phải là người kia, đêm đã khuya. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, vãn bối cáo từ Nói xong, hoa hướng vãn bước ra khỏi phòng. Nàng vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy mọi người hợp hoan cung đứng ở trong sân. Hoa hướng vãn nhìn nhóm người này, hừ lạnh một tiếng, một bầy chân chó, giúp người ngoài đến bắt ta. Thiếu chủ hiểu lầm, linh nam cứng rắn nặn ra nụ cười, là công chủ dặn dò. Thượng quân cướp hôn, ngài lại chạy. Chuyện lớn như vậy, sao chúng ta làm chủ được? Cung chủ nhắn nhủ hết sức giúp đỡ thượng quân cần phải giữ vững cửa hôn nhân này. Nghe nói vậy, hoa hướng vãn nâng tay lên muốn đập nàng ấy. Linh Nam sợ đến ôm đầu, nhìn dáng vẻ của bọn họ, hoa hướng vãn cũng không nỡ xuống tay. Nương nàng đã tự mình lên tiếng, trong cung này không ai dám trái lời. Nàng vỗ nhẹ đầu Linh Nam chỉ nói các người ấy, lúc nào mới có tiền đồ chút đây. Linh Nam không dám nói lời nào. hoa hướng vãn nhìn chung quanh một chút thấy tọa kỵ của mình không ở đây thì tò mò hỏi tiểu bạch đâu thanh hoành thượng quân mang đi rồi linh bắc mở miệng trả lời hoa hướng vãn nghe thấy đạo hiệu của tả trường tịch thì nhíu mày sao chàng thích ôm tọa kỵ của nàng không thả vậy thích thì tự đi mà nuôi chứ nhưng nể tình chàng bị xét đánh hỏng đầu nàng cũng lời tính toán chỉ nói được rồi các ngươi đi nghỉ trước đi ngày mai chúng ta trở về tây cảnh ta cũng đi ngủ thiếu chủ Linh Bắc Trần chờ nói, là tự chúng ta trở lại hay là đi cùng thiên kiếm tông? Sẽ mang theo tiền trở lại hay sẽ mang theo người trở lại? Hoa hướng vãn bề oài xua tay, sáng sớm ngày mai sẽ biết. Nói xong, hoa hướng vãn ngáp một cái, cho người đi theo hầu dẫn đường, đi thôi, trở về phòng. Ta phải ngủ một giấc, mọi người lên tiếng, đưa hoa hướng vãn rời đi. Hoa hướng vãn đi sau người theo hầu ở trong đình viện. Nàng nghĩ tất cả mọi việc hôm nay, không khỏi có chút buồn cười. Cho đến bây giờ, nàng chưa từng muốn bản thân lại phải làm phô thê lần nữa với tạ trường tịch. Cũng may tạ trường tịch bị sét đánh hỏng đầu óc, chờ chàng tỉnh táo lại có lẽ sẽ phi thăng nhỉ. Đến lúc đó nàng trở thành ma chủ chàng đắc đạo phi thăng, ngẫm lại cũng là hai bên cùng hời. Hơn nữa nói không chừng côn hưa từ tiếp một trăm tu sĩ kim đan thì sao? Hoa hướng vãn suy nghĩ miên man, đến cửa người đi theo hầu cung kính hành lễ rồi lui ra. Nàng đẩy cửa phòng ra, ngáp một cái hít mắt đi vào trong nhà theo bản năng bắt đầu cởi quần áo bên ngoài. Nhưng tay nàng mới đặt lên đai lưng, nàng đột nhiên thấy không đúng. Nàng đưa mắt nhìn thấy thiếu niên mặc đồ trắng phát quan hình hoa sen làm bằng bạch ngọc hai tay kết ấn, ngồi xếp bằng ở ngay phía trước. Phía trước chàng là hương án đốt huân hương, phía sau là bình phong vẽ giang sơn ngàn dặm. Tiểu bạch vẫn là dáng dấp thú non, ngoan ngoãn quỳ bên cạnh đôi mắt trông mong nhìn hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn sợ như thấy quỷ, lùi lại vấp ngã trước cửa. Nàng vội vàng lên tiếng, ngươi ngươi ngươi sao ngươi lại ở chỗ này. Tả trường tịch không mở mắt bình tĩnh trả lời, điều kiện của nàng, trưởng môn đồng ý. Sáng sớm ngày mai, đệ tử sẽ tới trấn minh dương. Nhanh như vậy, hoa hướng vãn có chút khiếp sợ các ngươi không suy nghĩ thêm một chút à. Việc tu văn bị đoạt xá, tông môn tức giận, đệ tử không cam lòng. Cần đi tây cảnh tìm cho được hung thủ, nghiêm trị không tha. Từ trước đến nay hoa hướng vãn biết chuyện thiên kiếm tông bao che khuyết điểm này, nhưng toàn thể trên dưới đoàn kết như thế thì thật hiếm thấy. Nàng nghe giọng của tả trường tịch thi thoáng bình ổn. Nàng quay đầu nhìn qua tiểu bạch đang nhờ giúp đỡ. Nàng thử thăm dò đi tới, bế tiểu bạch lên kiểm tra một lượt nghi ngờ hỏi, người đã làm gì tiểu bạch. 8 lời này vừa ra, tiểu bạch đau khổ ô ô một tiếng. Hoa hướng vãn không biết nói gì tiểu bạch đúng là không thích tắm. Ta đã sai thị nữ đổ đầy nước vào bồn tắm, trên giường cũng dùng noãn ngọc làm ấm rồi. Nàng ngủ đi, tả trường tịch thấy hoa hướng vãn không động đẩy thì nhắc nhở nàng, nàng là chủ của tòa hồn đăng, người đạt được vực linh nhất định sẽ rình ở một nơi bí mật gần đó. Từ nay về sau ta gác đêm cho nàng, người không chê mệt thì ta không có vấn đề. Hoa hướng vãn nhún vai, sắc mặt tả trường tịch không đổi. Hoa hướng vãn thấy hai người không có gì để nói ôm tiểu bạch đi phòng tắm. Nước vừa ấm tiểu bạch thấy nước, ồ ồ một tiếng rồi chạy ra ngoài. Hoa hướng vãn bĩu môi, nhanh chóng cởi quần áo. Sau khi tắm táp rửa mặt thì nàng trở về giường. Trên giường được noãn ngọc làm cho ấm áp. Trời tháng tư vẫn còn chút hơi lạnh mùa xuân, thể chất nàng lạnh lẽo, coi như là ngày mùa hè thì vẫn thường xuyên bị lạnh đến tỉnh vào ban đêm. Nàng không biết làm sao chàng biết được chuyện này, có thể vừa rồi lúc cha xét thân thì nàng thì biết được. Nàng xoay người liếc nhìn sang. Trên bình phong, bóng lưng gầy mảnh của thiếu niên thẳng tắp vừa như trúc xanh tùng lẻ vừa tựa như trường kiếm thủ sơn. Bóng lưng kia rõ ràng cho thấy là một người trưởng thành nhưng không hiểu sao lại như không khác gì thời niên thiếu. Nàng nhớ ba năm bọn họ ở cùng một chỗ kia. Chàng thường xuyên là như này, cách một cánh cửa sổ, một cánh cửa, một bình phong, lặng im đến canh giữ ở bên ngoài. Nàng nhìn trong chốc lát không kìm được mở miệng tạ trường tịch rốt cuộc ngươi đang cố chấp cái gì. Tạ trường tịch trầm mặc không nói. Hoa hướng vãn nhìn bóng lưng của chàng, khuyên bảo, nếu như ngươi hổ thẹn với ta thật ra cũng không cần. Chuyện năm đó, ta chưa từng trách ngươi. Ta biết ngươi có chỗ khó. Nói thật, hoa hướng vãn ngẫm lại, nếu như khi đó, ngươi thực sự vì ta mà không đếm xỉa đến tông môn, đến vân lai thì ta mới thật sự khinh thường ngươi. Tuy rằng đau lòng là thật khổ sở là thật thế nhưng nàng chẳng bao giờ bởi vậy mà trách chàng, hoặc là oán chàng, đây là sự thật. nếu ngươi thực sự không qua được điểm mấu chốt quyết định này nhất định phải bồi thường cho ta thật ra ngươi làm vài chuyện tốt với ta là được rồi không cần lấy thân báo đáp hoa hướng vãn thấy chàng không nói lời nào nghiêng người sang khuyên chàng ví dụ như ngươi tùy tiện sai khiến đệ tử thành hôn với ta thẩm tu văn này tạ vô xương này thậm chí giang ước nhiên cũng được nàng nở nụ cười cho ta nhiều pháp bảo linh thạch phái nhiều đệ tử thiên kiếm tông cho ta thì ta càng vui mừng hoa hướng vãn Tạ trường tịch nghe nàng nằm mơ giữa ban ngày, cuối cùng mở miệng, trong lòng nàng còn có ta không? Lời này làm hoa hướng vãn có phần bất đắc dĩ, không phải ngươi không biết tính của ta. Nếu có ngươi, ngay từ đầu ta đã tới tìm ngươi rồi. Nói xong, nàng trần chờ giây lát rồi nhỏ giọng nói, tạ trường tịch 200 năm trước lúc ta đi thì đã buông rồi. Chàng cũng đừng cố chấp, nếu không có... Tạ trường tịch coi như không nghe thấy lời của nàng, giọng nói không có chút tâm tình nào ta có gì khác với thầm tu văn, tạ vô xương, giang ức nhiên. Hoa hướng vãn sừng sốt, giọng tạ trường tịch từ ngoài bình phong truyền đến. Vì sao mọi người đều có thể, chỉ có tạ trường tịch ta lại không thể. chương 24, câu hỏi này làm hoa hướng vãn ngây ra. Vì sao những người khác có thể, chỉ có chàng không thể. Nàng ngẫm nghĩ có lẽ là vì những người khác đều chưa từng làm nàng đau lòng. Nhưng nếu tạ trường tịch đã phải đi cùng nàng thì những lời chán ghét này nàng không nói ra miệng được. Dù sao cũng không khuyên được tạ trường tịch nàng lười nói tiếp nhắm mắt lại kéo kín chăn, ngủ đến hừng đông. Chờ đến ngày hôm sau, nàng loáng thoáng nghe được tiếng nước trà, mơ mang tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt đã thấy bóng dáng đang châm trà trên bình phong, nàng sợ tới mức soạt một tiếng ngồi bật dậy. Dậy rồi à, giọng tạ trường tịch từ bên ngoài truyền đến, hoa hướng vãn hoàn hồn, đáp lại, chào chào buổi sáng. Linh Nam, tả trường tịch đứng lên, gọi người bên ngoài, vào đi. Dứt lời cửa lớn phát ra tiếng kéo kẹt rất nhiều người ùa vào. Linh Nam mang theo thị nữ vòng đến sau bình phong, hầu hạ hoa hướng vãn dậy. Tả trường tịch đưa lưng về phía nàng, báo cho nàng hướng đi của mình ta đi chọn người với tạm biệt sư thúc. Ừm, hoa hướng vãn gật đầu. Tả trường tịch cất bước đi ra ngoài. Hoa hướng vãn rửa mặt qua rồi cùng Linh Nam dẫn người đi ra ngoài. Hợp hoan cung và thiên kiếm tông đều đã kiểm kê người xong. Một trăm vị đệ tử thiên kiếm tông đứng đó, con nam con nữ, đều mặc áo lam đeo kiếm cả phái hạo nhiên chính khí. Nhìn thấy hoa hướng vãn ra, đệ tử cung kính hành lễ, bái kiến sư tổ mẫu. Nghe thấy xưng hô này, trong lòng hoa hướng vãn run lên. Tuy rằng hai trăm năm cũng không ngắn, nhưng có thể đến bối phận sư tổ này, đúng là ít ỏi không được mấy người. Hoa hướng vãn xấu hổ gật đầu, để linh Bắc dẫn đường lên linh thuyền. Lần này số người về tây cảnh đông đảo Thiên Kiếm Tông dứt khoát cho thêm một chiếc linh thuyền. Thứ này tốc độ cực nhanh, lại có thể chở đồ. Khuyết điểm duy nhất chính là phí tiền. Nó tiêu hao linh thạch vận chuyển, tạo nó phí tiền, dùng nó phí tiền. Dù sao hiện tại hợp hoan cung không dùng nổi thứ này. Nhưng Thiên Kiếm Tông muốn dùng tất nhiên hoa hướng vãn cũng vui. Nàng đi theo linh bắc vào khoang thuyền, mở cửa sổ ra thì thấy côn hư tử và tạ trường tịch đi ra. Chàng đã đổi một bộ quần áo, tuy không phải hỷ phục ngày hôm qua nhưng vẫn là màu đỏ cực kỳ vui mừng. Ngày hôm qua hoa hướng vãn không có tâm tình ngắm người. Hiện giờ nàng đang chán đến chết liếc một cái thế mà ánh mắt có phần không rời ra được. Lại nói tạ trường tịch thật sự là mỹ nhân hiếm có mà nàng gặp trong đời. Hơn 200 năm qua đi, bây giờ nàng gặp lại vẫn bị kinh động như thế. Ngũ quan của chàng không tinh xảo hoàn mỹ thậm chí còn có chút nhạt nhẽo, nhưng ghép lại với nhau thì lại có một loại thanh nhã như bức tranh thủy mặc. Chàng thanh thua từ nhỏ càng nhiều thêm vài phần tiên khí không gần nhân thế. Ngày thường khi cầm kiếm tựa như hàn kiếm ra khỏi vỏ, làm người ta không dám gần người. Hiện giờ chàng mặc đồ đỏ thu lại mũi nhọn thì như trích tiên hạ phàm, Giống như quý công từ nhà ai du lịch càng làm người ta thấy thân cận. Côn hư từ dặn dò tại trường tịch gì đó mãi. Tả trường tịch liên tục gật đầu cực kỳ kiên nhẫn. Ánh mắt hoa hướng vãn dừng ở trên người chàng, dường như tả trường tịch cảm thấy được. Chàng từ xa xa đưa mắt nhìn, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Hoa hướng vãn mới giật mình phát hiện mình đang làm gì. Nàng vội chuyển tầm mắt làm như không có việc gì nhìn về phía bên cạnh. Ánh mắt tả trường tịch thâm thúy nhìn một lúc rồi mới thu về tiếp tục nghe Côn hư Từ là nhài. Côn hư Từ đưa tả trường tịch lên linh thuyền. Đến cửa rồi vẫn còn đang là nhài. Trong 100 đệ tử này tuế văn và trường sinh sợ nhất bóng tối. Còn đưa bọn họ đến chỗ tối phải chú ý để hai người vào giữa. Còn con nữa ta chuẩn bị cho con 300 viên thanh tâm hoàn, 900 viên phục nguyên đan, đồ đều ở trong túi. Còn đừng ngại phiền toái, nên uống thì phải uống. Ta chuẩn bị 100 bộ quần áo, màu gì cũng có. Còn đến hợp hoan cung, đừng có mỗi ngày mặc đạo bào, nhớ mặc đẹp lên. Còn nữa, khụ khụ. hoa hướng vãn thấy côn hư tử nói mãi không xong, nàng không nhịn được ho khan mấy tiếng. Côn hư tử nghe thấy âm thanh quay đầu lại, nàng chống tay ở bên cửa sổ cười nhắc nhở côn hư tử ở ngoài côn trưởng lão, ngài còn đưa nữa, e là thanh hoành thượng quân sẽ phải đợi đến phi thăng lịch kiếp đấy. Côn hư tử nghe vậy thì do dự nhìn thoáng qua tả trường tịch. Tả trường tịch cục mi đứng tại chỗ, không chút bất mãn Nhưng côn hư tử cũng biết hành trình không thể kéo thêm nữa. ông ngẫm nghĩ rồi đi đến trước mặt hoa hướng vãn hành lễ điều này làm hoa hướng vãn sợ hãi vội đỡ côn hư tử côn trưởng lão chuyện gì cũng từ từ hoa thiếu chủ côn hư tử để nàng đỡ đứng dậy thừa dài đầy khẩn cầu trường tịch của nhà chúng ta một lòng tu đạo rất nhiều chuyện thế tục đều không biết xử lý như thế nào nó đến hợp hoan cung làm phiền ngươi chăm sóc nhiều hơn biết rồi biết rồi hoa hướng vãn nắm tay côn hư tử vội vàng gật đầu Người mạnh nhất tông môn nào mà phải quản mấy thứ tục vật chứ? Nàng biết côn hư từ không yên tâm, nghiêm túc hứa hẹn người yên tâm đi. Nếu ta mang chàng đi Tây Cảnh thì nhất định sẽ chăm sóc chàng thật tốt. Còn có một trăm đệ tử kia, ngài cũng yên tâm, hoa hướng vãn trịnh trọng hứa hẹn ta chỉ mượn một năm. Một năm sau, nhất định hoàn hảo không tổn hao gì đưa về cho người. Đương nhiên, nếu xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì ta nhất định sẽ ghi lại kẻ thù cho người. nghe được lời này sắc mặt côn hư từ khẽ đổi dường như ông muốn đổi ý nhưng vừa nghĩ đến sự hưng phấn và kích động không kìm được trong mắt những đệ tử kim đan đó ông cắn chặt răng cuối cùng vẫn gật đầu vậy làm phiền thiếu chủ trường tịch côn hư từ quay đầu nắm lấy tay tạ trường tịch ông trần chờ lúc lâu cuối cùng mới mở miệng bảo vệ đệ tử trong tông cho tốt ta đi đây nói xong côn hư từ bỏ tay chàng ra quay đầu rời đi Tạ trường tịch thấy côn hư từ rời đi, xoay người ra lệnh cho Giang ước nhiên đứng ngoài cửa đi thôi. Vâng, Giang ước nhiên vội đi xuống làm việc, hoa hướng vãn nghe được âm thanh, lúc này mới ý thức được thế mà lần này Giang ước nhiên cũng theo tới. Nàng không khỏi tò mò quay đầu nhìn tạ trường tịch thầm tu văn đến à. Động tác của tạ trường tịch khựng lại, một lát sau chàng lạnh nhạt nói, hắn không đến. Hoa hướng vãn gật gật đầu, nhớ ra là thầm tu văn bị thương. Nếu không theo lý mà nói, Giang ước nhiên là đệ tử đích truyền của đệ lục phong tuổi lại nhỏ. Loại vị trí xử lý việc vặt vãnh này nên để thẩm tu văn quen tay hay việc đến làm mới đúng. Nàng ngẫm nghĩ, không khỏi có chút quan tâm thương thế của hắn tốt chứ. Ừm, tả trường tịch gật đầu, khá tốt. Hoa hướng vãn yên lòng, lại nghe tả trường tịch nhấn mạnh, hắn không muốn đến. Hoa hướng vãn sừng sốt, nàng vẫn cảm thấy lời này có vấn đề. nhưng tạ trường tịch không giải thích nhiều đi đến bên đệm hương bổ xốc vạt áo ngồi xuống bắt đầu đà tọa lúc này linh thuyền khởi động hoa hướng vãn nhìn linh thuyền cưỡi mây lướt gió trên trời cao trống cằm nhìn cảnh sắc bên ngoài nhưng cảnh sắc bên ngoài cũng không có gì đẹp nàng ngẫm nghĩ rồi dứt khoát đi nhập định nàng không có kim đan nhập định thuần túy chỉ để rèn luyện thần thức mấy năm nay nàng đều vượt qua như thế này tạ trường tịch như phát hiện động tác của nàng Chàng mở mắt suy nghĩ một lát, sau đó vững vàng mở miệng hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn nghe chàng gọi nàng thì hơi bất ngờ. Nàng mở mắt ra, nhìn tạ trường tịch ngồi ở trên đệm hương bồ, bình tĩnh nhìn nàng, nàng lại đây. Hoa hướng vãn nghe vậy, tuy không rõ chàng muốn cái gì nhưng nàng vẫn đứng dậy đi đến bên cạnh chàng. tạ trường tịch cục mi nhìn đệm hương bồ, nói, ngồi xuống đi. Hoa hướng vãn nghe lời, mặt đối mặt ngồi vào đối diện tạ trường tịch. Nàng buồn cười hỏi, ngồi cái gì? Luận đạo à, đưa tay cho ta, tả trường tịch duỗi tay. Hoa hướng vãn nghe vậy thì đã hiểu chàng muốn làm cái gì. Với năng lực của tả trường tịch không cần nhiều lời thì vẫn có thể nhìn ra nàng đà tọa không phải để vận chuyển linh lực. Nếu người ngoài muốn nàng đưa tay ra vào lúc này, dĩ nhiên là muốn điều tra trạng thái thân thể của nàng, chữa trị kim đan cho nàng. Đây cũng là mục đích nàng đến vân lai, nhưng tả trường tịch. Nàng rũ mi trần chờ một lát cuối cùng vẫn nở nụ cười vươn tay ra. Tả trường tịch dường như không nhìn thấy sự trần chờ của nàng, đưa tay đặt ở trên mạch đập của nàng, dùng linh lực tỉ mỉ đi một vòng ở trong thân thể nàng. Hoa hướng vãn không nói lời nào. Đợi một lát sau, tả trường tịch nhỏ giọng nói kim đan của nàng đã vỡ gần hết rồi. Ừm, hoa hướng vãn biết tình hình của bản thân, năm đó dùng một viên linh dược miễn cưỡng giữ mạng, sớm nên nát rồi. Gần mạch ứ động lấp kín, vận hành không thông Đều là vá lại từng chút một, hoa hướng vãn cười khổ có thể sử dụng đã không tồi rồi còn yêu cầu gì nữa Nghe được lời này, tạ trường tịch liếc mắt tựa như không đồng ý Hoa hướng vãn biết chàng là không thích loại lời nói này, chỉ nói là như vậy đó Ta giúp nàng, tạ trường tịch không để ý tới nàng, mắt nhìn cổ tay nàng nói ta khống chế linh lực tiến vào gân mạch nàng, mở ra những chỗ bít tắc Có lẽ quá trình sẽ hơi đau, nàng phải nhẫn nại một chút Dùng linh lực mở ra những chỗ gân mạch bít tắc biện pháp này trước kia không phải nàng không nghĩ tới. Nhưng thứ nhất yêu cầu rất cao đối với người thực hiện cần đối phương nắm giữ cực kỳ chính xác linh lực. Thứ hai bản thân gân mạch nàng rộng hơn người thường rất nhiều, linh lực người bình thường khó có thể làm được chuyện này. Mà những người có thể làm việc này ở hợp hoan cung đều không còn nữa. Chỉ có mẫu thân nàng, lại do năm đó độ kiếp thất bại bị cắn trả, khó có thể hoàn thành nữa. Giao cho người ngoài, nàng không yên tâm, kéo tới kéo đi thế mà kéo đến hôm nay. Độ chấp nhận của chuyện này dễ hơn song tu nhiều, hoa hướng vãn thở vào nhẹ nhõm. Nàng gật gật đầu, tả trường tịch vươn hai tay đặt lên lưng nàng. Lỏng bàn tay lạnh lẽo đặt lên lưng nàng dần nóng lên, hoa hướng vãn cũng cảm thấy linh lực của chàng từ từ chậm rãi tiến vào thân thể nàng, giống như dòng suối nhỏ hội tụ ở một chỗ. Linh lực của chàng giống như con người của chàng, có chút lạnh, làm người ta thấy an tĩnh. Chỗ gân mạch dính với nhau không phải là không thể hoàn toàn thông qua, chỉ trở nên cực kỳ hẹp mà thôi. Tạ trường tịch rót linh lực đầy gân mạch của nàng, đi vào chỗ biết tắc đầu tiên. Chàng khống chế linh lực rất chính xác, hoa hướng vãn không có bất kỳ khó chịu gì. Nàng nhắm mắt cảm nhận sự thoải mái do linh lực tầm bổ mang đến. Đã rất nhiều năm nàng không có loại cảm giác linh lực tràn đầy gân mạch này. Lúc còn trẻ tư chất của nàng quá tốt chưa từng có cảm giác thấp kém. Về sau gân mạch linh lực khô kiệt mới biết được không có linh lực tẩm bổ, gân mạch khó chịu đến nhường nào. Tả trường tịch quan sát vẻ mặt nàng, phát hiện đã tạm được rồi thì chậm rãi gọi tên nàng, hoa hướng vãn. Hừ, vượt qua định ly hải mất bao lâu, nhanh thì 5 ngày, chậm thì vô biên vô hạn. Hoa hướng vãn không biết vì sao chàng lại đột nhiên nói chuyện phiếm nhưng lúc này tâm tình nàng tốt nên cũng nguyện nhiều lời vài câu chủ yếu là không tìm thấy phương hướng. Năm đó lần đầu tiên ta tới Vân Lai. Một mình Còn chưa dứt lời, linh lực của tả trường tịch đột nhiên đánh sâu vào chỗ bít tắc đau nhức nháy mắt truyền đến, đau đến sắc mặt hoa hướng vãn đại biến. Tả trường tịch nắm tay nàng, vững vàng dò hỏi, một mình thế nào? Một mình hoa hướng vãn hiểu hắn muốn phân tán sự chú ý của nàng. Nàng cố kìm sự run rẩy do đau đớn mang đến, khó nhọc mở miệng, một mình bay ở trên biển, bay ba tháng mới tìm được đường. Sau đó thì sao? Tả trường tịch hỏi. Hoa hướng vãn cắn chặt răng trả lời, sau lại lên bờ, lần đầu tiên thấy nơi đẹp như vậy, non xanh nước biếc, sông nhỏ cầu cong. Tây cảnh không có à? Không có tây cảnh nhiều hoang mạc, hàng năm cát vàng che khuất bầu trời. Hoa hướng vãn nói giọng điệu chậm dần, đột nhiên nhớ tới, vì sao ngươi cứ luôn gọi ta là hoa hướng vãn? Ta muốn gọi tên của nàng, chứ không phải lời nói dối dành cho ta. Hoa hướng vãn nghe được lời này thì hiểu ý của chàng. Nàng còn chưa kịp nói thêm cái gì, đau nhức lần thứ hai đã kéo đến. Sau khi liên tục phá tan mười chỗ bít tắc rốt cuộc hoa hướng vãn không chịu nổi, phun ra một ngụm máu, ngã thẳng vào đầu vai tạ trường tịch. Đầu nàng đặt trên vai chàng, nhẹ nhàng run rẩy Tạ trường tịch trần chờ một lát không dám động đậy Cả người nàng đầy mồ hôi lạnh sắc môi tái nhợt. Bên ngoài ngân hà treo cao, bàn tay tạ trường tịch nắm tay nàng cũng mơ hồ phát run. Trên người của nàng... Chàng cảm giác nhiệt độ và hơi thở từ trên người nàng truyền đến, giọng hơi khàn, tổng cộng có 342 chỗ bị tắc. Ừ, cần phải nhịn một chút. Không việc gì, hai người không nói gì, bọn họ dựa vào rất gần. Nàng mơ hồ cảm thấy hơi thở của chàng có chút loạn, nhưng lại không biết có phải ảo giác của nàng hay không. Nàng dựa vào chàng lúc lâu, đau đớn từ từ tiêu tan, thần trí hoa hướng vãn cũng dần khôi phục. Nàng dựa đầu vai chàng ngửa đầu nhìn, thấy trên trán chàng đầy mồ hôi lạnh. Khống chế chính xác linh lực như vậy trong thời gian dài rất mệt mỏi, cho dù là chàng thì sắc mặt vẫn hơi tái nhợt. Nàng khẽ thở ra tạ trường tịch ngươi có khỏe không? Tạ trường tịch nghe tiếng thì ánh mắt rơi vào gương mặt nàng. Mồ hôi đã thấm ướt tóc nàng, trong mắt nàng như mang theo hơi nước. Chàng nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, hoa hướng vãn nghi hoặc tạ trường tịch, chàng nghe hồi thần, gian nan rời ánh mắt rồi gật đầu phát ra một tiếng giọng mũi ừ, vẫn tốt. Hoa hướng vãn chống người ngồi dậy, hai người như vớt từ trong nước ra. Nàng cúi đầu hòa hoãn một lúc tạ trường tịch thấy hô hấp của nàng thong thả rồi thì hắn mới lên tiếng ta đi phòng tắm đổ nước. Nói xong chàng đứng dậy, vẻ mặt chàng không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, không khác ngày thường chỗ nào. Hoa hướng vãn nghe tiếng nước trong phòng tắm cơn đau đang từ từ biến mất. Một lát sau tạ trường tịch đi ra khỏi phòng tắm. Chàng vẫn là dáng vẻ không chịu thế tục quấy nhiễu tựa như một pho phật ngọc. không nhiễm bụi trần. Được rồi, Tạ Trường Tịch lên tiếng, Hoa Hướng vãn gật đầu, nói một câu vất vả rồi sau đó chống hương án đứng dậy, tự mình vào phòng tắm. Tạ Trường Tịch nghe tiếng nàng đi vào phòng tắm, dường như nàng không hề đề phòng chàng. Chàng do dự một chút cuối cùng vẫn đi ra ngoài, đóng cửa lại. Chàng đứng trước cửa, một lát sau chợt nghe trong phòng truyền đến tiếng sột soạt cởi quần áo. Vẻ mặt chàng bất động, trong đầu lại nhớ tới cảnh vừa rồi nàng ngẩng đầu nhìn chàng, chỉ cảm thấy giọng nói kia giống với 200 năm trước nàng giật lại quần áo ở trong sơn động. Hơi hít mắt chàng niệm thanh tâm chú, nhưng pháp chú đã niệm không biết bao lần này lại nhộn nhạo như nước gợn hòa cùng tiếng nàng than nhẹ. Ngón tay ấn pháp quyết của chàng chậm chạp không động, sau một lúc lâu chàng chuyển ánh mắt nhìn về phía hành lang. Phía cuối hành là một cửa sổ nhỏ hình tròn, ngoài cửa sổ trăng sáng treo cao. Ánh trăng chiếu trên mặt đất trong đầu chàng là ánh lửa lúc sáng lúc tối trong sơn động đêm đó. Không biết vì sao chàng lại nhớ đến lúc độ kiếp tay cầm một cánh hoa đào kia. Phá tâm truyền đạo khanh cho ta đạo Pháp ấn trên tay chậm rãi tản ra chàng thu ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại không còn dãy rủa Một bên cực lạc nhân gian, một bên lửa mạnh đốt người. Chàng đã được trải nghiệm mọi mùi vị của tục nhân trên thế gian này. Qua lúc lâu chàng mới nghe hoa hướng vãn gọi chàng. Tạ Trường Tịch ta xong rồi. Chương 25, nghe giọng của Hoa Hướng Vãn, Tạ Trường Tịch mở mắt. Chàng hòa hoãn một chút che lại dục vọng trong mắt rồi mới đẩy cửa đi vào. Hoa Hướng Vãn lau tóc đi tới, quay đầu nhìn phòng tắm một cái, ngươi tắm à? Ừ, Tạ Trường Tịch trả lời một tiếng. Hoa Hướng Vãn hất cằm về phía phòng tắm, vậy ngươi tự dọn phòng tắm đi. Ta muốn ngủ. Được, Tạ Trường Tịch không nói nhiều mà đi thẳng vào trong phòng. Hoa hướng vãn lau khô tóc rồi nằm dài trên giường. Trên giường ấm áp, có lẽ do noãn ngọc luôn được đặt ở trên, hoa hướng vãn cầm lên nhìn. Nàng nhìn một lúc chợt có chút vui vẻ. Hơn 300 chỗ bít tắc, không đến một tháng, cân mạch của nàng sẽ có thể thông toàn bộ. Mặc dù hơi đau một tí nhưng cũng chỉ trong giây lát, không phải không thể chịu đựng. Trước kia nàng không trông mong việc có thể làm thông kinh mạch. Dù sao một tu sĩ nguyên anh có thể tầm bổ kim đan đã không tệ, nàng căn bản không trông cậy ai đó có thể giúp nàng chữa trị gân mạch. Nhưng người tới là tạ trường tịch, hoa hướng vãn không kim được nhìn thoáng qua phòng tắm. Nàng nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của tạ trường tịch có lẽ gân mạch nàng có thể khôi phục kim đan cũng tìm được biện pháp khác. tạ trường tịch không thích việc chăn gối. Trước đây nàng chưa bao giờ tin, nàng luôn cảm thấy đạo sĩ này ra vẻ đạo mạo Năm đó nàng nghĩ hết cách chàng đều lạnh lùng từ chối. Ngay từ đầu nàng chỉ thấy tên chó đạo sĩ này làm ra vẻ rụt rè, mãi cho đến khi bọn họ thực sự thành. Ngày hôm sau tỉnh lại, lần đầu tiên trong đời này, nàng thấy được vẻ luống cuống từ trong mắt chàng. Không chút vui mừng, càng không chút dịu dàng, chàng nhặt đạo bào lên, thậm chí không để ý thương thế đã lảo đảo chạy ra ngoài. Vào lúc đó nàng đã biết tả trường tịch thật sự là thần Phật cắt đứt sụp vọng. Việc nhân gian, đối với chàng mà nói có lẽ đều là ô uý không chịu nổi. Nàng không biết tả trường tịch vì phần chấp niệm kia có thể bồi thường đến mức nào. Nhưng nếu chuyện này cần tả trường tịch chịu đựng sự ghét bò của nàng. Vậy cho dù vì kim đan, tả trường tịch có là tu sĩ độ kiếp kỳ, nàng cũng không muốn nhịn Vẫn may hình như tả trường tịch không có ý định tự làm mình uất ức như vậy, dù có phải làm thì sẽ tìm biện pháp khác. Không cần nàng mở miệng từ chối, thật không thể tốt hơn. Hoa hướng vãn ngây dại nằm ở trên giường ngẫm nghĩ rồi chậm rãi ngủ mất. Tạ trường tịch ngâm mình ở trong nước lạnh như băng, nhìn nước tắm bị máu của chàng nhuộn đỏ. Nghe tiếng hít thở bên ngoài dần dần vững vàng, chờ 10 lỗ máu do phù song sinh trên lưng chàng mang đến phục hồi như cũ, chàng mới đứng dậy, phủ thêm áo trắng, xử lý sạch sẽ máu tươi rồi cất bước đi ra ngoài. Chàng bước đi gần như không có bất kỳ âm thanh gì, đạp ánh trăng bước đến bên giường. Chàng đứng tại chỗ nhìn thiếu nữ ngủ say trên giường. Chàng quan sát từng đường nét trên mặt nàng. nhìn lúc lâu chàng thấy hoa hướng vãn khẽ nhíu mày như gặp ác mộng chàng ngồi ở mép giường giơ tay lên một ánh sáng lóe lên ở giữa mày nàng hoa hướng vãn lập tức an tĩnh lại chàng nhẹ nhàng cúi người đôi môi lạnh lẽo đặt xuống chán nàng mộng đẹp đêm hôm đó hoa hướng vãn ngủ vô cùng ngon nàng cũng không biết là vì khơi thông gân mày quá mệt mỏi hay là bởi vì điều gì khác sáng ngày hôm sau nàng dậy đã thấy tạ trường tịch ngồi đà thọa ngay ngắn ở bên cạnh hương án Lư hương khói xanh vấn vít tạ trường tịch mặc áo trắng, thân dài như ngọc. Chàng nghe tiếng nàng dậy, hơi quay mặt sang, chào buổi sáng. Sau gần nửa tháng, mỗi ngày đều như này, linh lực tạ trường tịch muốn khôi phục cần một ít thời gian. Thế là cứ mỗi ba ngày, chàng lại giúp nàng đả thông cân mạch một lần. Thời gian còn lại, hoa hướng vãn tự đả tọa hoặc là tìm đám người linh nam đánh bài giấy. Đợi đến ban đêm, tạ trường tịch yên vị đả tọa trước hương án gác đêm. Từ Thiên Kiếm Tông đến Định Ly Hải, vượt qua Định Ly Hải đến Tây Cảnh, đoạn đường này trước đó Hoa Hướng Vãn đi gần một tháng. Hôm nay có Linh Thuyền của Tạ Trường Tịch ở đây, không tới nửa tháng, bọn họ đã đến Tây Cảnh. Tây Cảnh và cửa vào Định Ly Hải có trọng binh gác. Linh Thuyền đến bên bờ, Hoa Hướng Vãn nói với Hợp Hoan Cung. Sau khi để Hợp Hoan Cung chuẩn bị ngânh tiếp rồi đổi thành xe Linh Thú Ngọc Hoa Hướng Vãn và Tạ Trường Tịch ngồi ở trong xe đi về phía cửa khẩu. Nơi này còn chưa vào tây cảnh, vẫn ở cạnh biển. Bãi biển định ly hải có màu đen, mọi người đạp lên cắt đen, do Linh Bắc dẫn đường đi về cổng sáng ở phía trước. Lần đầu tiên tới tây cảnh à, hoa hướng vãn nhìn tạ trường tịch ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ cười nâng chén, lần đầu tiên ta đến vân lai cũng giống như ngươi vậy. Nghe hoa hướng vãn nói về quá khứ tạ trường tịch quay đầu lại nhìn nàng. Hoa hướng vãn chậm rãi nói, vân lai khác với tây cảnh. Núi sông xinh đẹp, người cũng xinh đẹp. vậy ư tạ trường tịch chậm rãi nói ta cho rằng người tây cảnh bình thường đều sống rất ổn dựa vào đâu mà thấy vậy hoa hướng vãn tò mò tạ trường tịch bình thản nói chỉ ít ôn thiếu thanh rất khá nghe chàng chủ động nói đến ôn thiếu thanh hoa hướng vãn sưng sốt nàng bỗng dưng hơi chột dạ rồi lại cảm thấy dường như không nên chột dạ nàng quan sát vẻ mặt tạ trường tịch thấy chàng không thèm để ý thì mới yên lòng Nàng gật đầu nói, đúng là rất tốt nhưng thực ra hắn không đẹp bằng tiết tử đan Tiết tử đan, tả trường tịch nhìn sang, chưa từng nghe nàng nói đến À, đó là trước ôn thiếu thanh Hoa hướng vãn đơn giản nói tóm tắt ta đi Dược tông cầu y tiện tay nhặt một người Sau đó thì sao, vui ra, Tạ trường tịch vừa hỏi xong Bên ngoài xe ngựa đã truyền đến một tiếng than ngạc nhiên Ta đang bảo là ai có thế trận lớn như vậy Hóa ra hoa thiếu chủ đã trở về Nghe được âm thanh tạ trường tịch quay đầu nhìn sang. Hoa hướng vãn cũng không vội nàng thư tốn cuộn màn xe lên nhìn về phía cô gái đứng ở trước cửa sổ xe. Cô gái mặc áo đen váy ngắn giày bó trên hai tay đều đeo ám khí thoạt nhìn cực kỳ hiên ngang. Ta nói là ai chứ? Hoa hướng vãn cười rộ lên thế nào? Đến phiên tiết nhị tiểu thư tới thuộc cửa định ly à? Hoa thiếu chủ còn nhận ra ta à? Cô gái chào phúng, đương nhiên. Hòa hướng vãn chân thành tha thiết nói, tiết nhị dược tông, tiết tuyết nhiên, hạ độc ta không dưới 200 lần, muốn quên cũng khó. Đấy là ngươi xứng đáng, tiết tuyết nhiên cười nhạt ánh mắt nhìn vào trong xe ngựa thế nào. Lại đi thiên kiếm tông nhận đồ phế phẩm, còn chưa dứt lời tiết tuyết nhiên im bặt, ánh mắt nàng ta rơi vào trên người tả trường tịch ánh mắt dại ra. Tạ trường tịch thu lại uy áp ngồi ở trong xe ngựa bình tĩnh uống trà. Người ngoài nhìn không ra tu vi của chàng, nhưng biết gương mặt này, đó là vẻ đẹp làm nên tây cảnh. Tiết Tuyết nhiên sừng sốt trong chốc lát, sau đó nàng ta không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn về phía hoa hướng vãn, bật cười, hoa hướng vãn. Người được đó, bản thân là một cái gối thiêu hoa gòn vì Mỹ sắp đưa một người không dùng được về. Tốt xấu gì ngươi cũng phải tìm một kim đan kỳ chứ. Nghe nói vậy, đệ tử thiên kiếm tông đồng loạt nhìn sang. Tạ Trường Tịch cũng liếc sang, Hoa hướng Vãn vừa nhìn vẻ mặt Tạ Trường Tịch không đúng thì giơ tay lên đè chàng lại rồi nói với Tiết Tuyết Nhiên: "Được rồi, đừng nói nhảm, cho ta qua." "Được, được, được." Tiết Tuyết Nhiên ghé vào trên cửa sổ giơ tay lên, cười không dừng được: "Tin tốt thế này, ta lập tức trở lại nói cho ca ca của ta biết." "Ngươi yên tâm, chờ ngươi chết trong thí luyện ma chủ, ca ca của ta nhất định sẽ tự mình đi nhặt xác cho ngươi." Nói xong, Tiết Tuyết Nhiên lùi lại, đầy tươi cười, vung tay lên: "Đi thôi." Hoa hướng vãn buông mảnh, thở vào một cái. Nàng quay đầu nhìn về phía tạ trường tịch, phát hiện chàng đang nhìn cái tay đè lên vai chàng của nàng. Nàng vội rút về, ngượng ngùng nói, xin lỗi. Để chàng chê cười rồi. Nàng ta là ai? Tạ trường tịch mở miệng hỏi. Hoa hướng vãn giải thích Muội muội tiết tử đan, tiết tuyết nhiên. Tiết tử đan là thiếu chủ dược tông, nàng ta là lão nhị am hiểu ám khí rồng độc. Nàng ta hạ độc nàng hơn 200 lần. À... Hoa hướng vãn xấu hổ gật đầu chuyện nhỏ, dù sao không làm ra được chuyện gì. Vì sao, hoa hướng vãn thở dài, có chút hổ thẹt, vì ca ca của nàng ta. Năm đó ta cần một món đồ nên lừa tiết tử đan. Y muốn giữ ta ở lại dược tông, ta chạy, sau đó lại định thân với ôn thiếu thanh. Hoa hướng vãn càng nói càng nhỏ, sau đó thở dài, bỏ đi. Đều là chuyện quá khứ, nghe nói nàng và ôn thiếu thanh là ma chủ chỉ hôn để ổn định thế cục. Tả trường tịch nâng chung trà lên, cố kìm giọng điệu. Hoa hướng vãn gật đầu, không sai. Nhưng chúng ta coi như cùng nhau lớn lên, bản thân vẫn có chút cảm tình. Động tác của tả trường tịch dừng lại. Hoa hướng vãn nghĩ đến gì đó, quay đầu lại nhìn chàng, không nhịn được căn dặn con người hắn có phần cố chấp. Hiện nay thế cục vi diệu, nếu như hắn làm ra việc gì với ngươi, hoa hướng vãn dừng một chút, suy nghĩ lúc lâu mới nghĩ đến một từ thích hợp, hành động bất kính. Ngươi không nên tức giận, đi vòng qua là được rồi. Hắn lui hôn với nàng, tạ trường tịch nhìn nàng, cố gắng nhắc nhở. Hoa hướng vãn thở dài, thanh lạc cung vốn không đồng ý cửa hôn sự này cũng vì hắn và ma trù cùng kiên trì nên mới định thân. Cho nên nhiều năm như vậy, hôn nhân một mực không thành. Hắn nỗ lực ta không trách hắn, mấy năm nay hắn giúp ta không ít. Năm đó hợp hoan cung gặp chuyện không may, đội ngũ tiếp viện thứ nhất chính là hắn mang tới. Quan trọng nhất là hiện nay ta không muốn có phân tranh gì với thanh lạc cung. Cho nên ngươi ngàn vạn lần không nên gây chuyện Tạ trường tịch không nói lời nào Hoa hướng vãn thấy chàng không nói gì Thì liếc nhìn chàng hỏi thế nào Hai trăm năm này Giọng tạ trường tịch không nghe ra vui giận Chàng nhìn chén chả nói Nàng sống thật là đặc sắc Vẫn hoa hướng vãn thấy lời này của chàng có phần nói móc Nhưng nghĩ tạ trường tịch không phải người như thế Nàng cố gượng cười Không tồi mà Còn người nào ta cần chú ý không Tạ trường tịch cúi đầu uống trà Vẻ mặt lạnh lùng Nhưng tâm tình chàng quá nội liễm, hoa hướng vãn không nhìn ra được gì. Nàng chỉ coi như chàng đang hỏi về cuộc sống ở Tây cảnh. Hoa hướng vãn ngẫm lại, không để ý còn lại đều là một vài nhân vật không ảnh hưởng đến ngươi được. Đến lúc đó ta sẽ giới thiệu cho ngươi. Nói ra lời này, hoa hướng vãn đột nhiên ý thức được không thích hợp. Thật ra nàng không chắc chắn lâm cố chấp của tả trường tịch rốt cuộc là cái gì. Những ngày qua chàng biểu hiện quá bình tĩnh, quá nhạt nhòa cảm giác như một sứ giả báo ân, khiến nàng cũng sắp quên việc trong lòng chàng còn coi nàng là thê tử. Tuy rằng không nhất định là thích nhưng khi nàng là thê tử có lẽ chàng cũng không thích lịch sử tình cảm nhiều như vậy của nàng. Nàng trần chờ muốn giải thích thêm một chút cố không để không khí quá mức xấu hổ. Nhưng nàng còn chưa mở miệng, chợt nghe tạ trường tịch rất hiểu ý lên tiếng ta đã biết. Chàng nhẹ nhàng gật đầu ta sẽ có chừng mực. Được tạ trường tịch hứa hẹn, hoa hướng vãn thở vào một cái. Có lẽ do nàng nghĩ nhiều rồi. Sao tạ trường tịch lại để ý loại chuyện này chứ? Năm đó chàng không để ý. Hôm nay chàng đã trở thành thượng quân, cho dù đạo tâm có tổn hại thì cũng phải trầm ổn bao dung hơn khi còn trẻ mới đúng. Suy nghĩ cẩn thận điều này, nàng mới đánh bạo bắt đầu giới thiệu tình hình tây cảnh cho tạ trường tịch. Nàng lấy ra một tờ bản đồ trải ra cho tạ trường tịch xem. Tây cảnh chia làm ba cung chín tông. Cùng theo thứ tự là Minh Loan thanh lạc hợp hoan. Minh Loan am hiểu kiếm thuật thanh lạc công chủ thu nhà cụ hợp hoan cung công pháp bất đồng, có thể lấy thuật xong thu tiến giai rất nhanh. Cho nên tinh thông rèn luyện thần thức trên công pháp cơ sở, học gì cũng có. Ví dụ như trước đây ta học kiếm, về sau chuyển sang pháp tu Ta biết, tạ trường tịch gật đầu, hoa hướng vãn tiếp tục nói tông chính là âm dương tông. hồi lỗi tông, vô cổ tông, kiếm tông, đạo tông, dược tông, bách thú tông, thiên cơ tông, ngọc thành tông. Dưới 9 tông có 330 thành, phân biệt quản lý. Trước kia là mỗi cùng quản lý 10 thành lớn và 3 tông môn, thành nhỏ do tông môn quản lý, mỗi thành đều có thành chủ và một vài tông môn nhỏ. Nhưng hiện nay hợp hoan cùng suy thoái, thậm chí còn không bằng một số tông môn cường thịnh trong 9 tông. Cho nên loại quản lý này từ lâu đã chỉ còn trên danh nghĩa. Hôm nay hợp hoan cung quản lý chỉ còn bách thú tông. Nói cách khác thực quyền của hợp hoan cung, hoa hướng vãn vẽ một vòng tròn cực nhỏ, chỉ có 10 tòa thành lớn và 20 tòa thành nhỏ ở phía tây này. Bởi vậy tuy trên bề nổi hợp hoan cung còn thuộc ba cung ta có thể ỉ vào thanh uy của ma chủ đưa mọi người vào. Nhưng mà chúng ta có thể không gây sự thì không nên gây sự. Ừ, tả trường tịch gật đầu, nhìn bản đồ thí luyện ma chủ kia là thế nào? thí luyện còn chưa bắt đầu. Hoa hướng vãn lắc đầu, không ai biết được. Nói đến điều này, hoa hướng vãn nhớ ra, vực linh ấy, ngươi định thế nào? Chúng ta sẽ có tiệc cưới. Tả trường tịch đột nhiên nói câu này, hoa hướng vãn có chút mờ mịt không sai. Sẽ mời tất cả tu sĩ Nguyên Anh trở lên của Tây Cảnh chứ? Đương nhiên, hoa hướng vãn gật đầu có thể tu đến Kim Đan đã được coi như nổi danh. Tất cả nhân vật hơi nổi tiếng ở Tây Cảnh đều sẽ được mời. Ta có cảm ứng với vực linh. Vừa nói như vậy, hoa hướng vãn lập tức hiểu ra. Lúc đầu tu sĩ tây cảnh đi vào bí cảnh linh hư đều là nguyên anh trở lên, mà khả năng cực lớn xuất thân từ chín tông hoặc là minh loan, thanh lạc. Tả trường tịch định trực tiếp tìm ở trên tiệc cưới, ngược lại cũng là một cách. Nàng yên tâm, tạ trường tịch đột nhiên nói một câu ta tìm người sẽ không ảnh hưởng đến lễ kết hôn của chúng ta. Lời này làm hoa hướng vãn sững sốt sau đó nàng cười rộ lên, ảnh hưởng cũng không sao tìm được vực linh là quan trọng nhất. Tạ trường tịch nhìn nàng, vẻ mặt bỗng nhiên trịnh trọng hơn nhiều không? Chàng nói, rất quan trọng, hoa hướng vãn nhất thời không hiểu được, có đôi khi dường như tả trường tịch cực kỳ để ý đến cái nghi thức này. Ví dụ như năm đó nàng không chịu uống rượu hợp cần, là dự định cho nàng một hôn lễ chính thức khác. Chàng cố ý để cho nàng rời đi cùng thầm Tu văn cũng là vì uống xong một chén rượu hợp cần. Nhưng có đôi khi chàng lại không quá quan trọng điều đó. Ví dụ như ngày cướp sâu đó quần áo trên người chàng, nàng còn cho là chàng vừa mới ăn bữa cơm trở về. Nàng không hiểu nổi suy nghĩ của chàng, không muốn hiểu nam nhân khó hiểu này. Nàng quay đầu rút ra một quyền tuyển tập bắt đầu giới thiệu nhân vật Tây Cảnh cần nhớ cho tại trường tịch thuận tiện cho sau này làm việc. Một đường nàng giới thiệu tình hình cơ bản của Tây Cảnh xong xuôi đã là chuyện ba ngày sau. Ngày thứ ba tỉnh lại cũng đã cách hợp hoan cung không xa. Từ lúc nàng vào tây cảnh thì hợp hoan cung đã bắt đầu chuẩn bị. Hiện nay nàng theo quy củ đón dâu cho linh thú mặc đồng tâm kết màu đỏ cùng tạ trường tịch thay lễ phục đỏ tươi. Hai người ngồi trên xe linh thú ngọc chậm rãi đi về phía trước. Trước khi đoàn xe vào, nàng bắt đầu liên hệ với hợp hoan cung. Nhưng mà ngọc bài truyền âm sáng một lúc lâu vẫn không thấy có người đáp lại. Hoa hướng vãn không khỏi có chút lo lắng. Tạ trường tịch nhìn thoáng qua vẻ mặt hoa hướng vãn, gọi một tiếng, linh b Nghe được giọng của tả trường tịch Linh Bắc vội trở lại bên cạnh xe thượng quân. Cho người đi lên trước nhìn xem, không liên lạc được với hợp hoan cung. Linh Bắc nghe vậy, vẻ mặt hơi lạnh đi, lập tức nói, vâng. Nói xong, Linh Bắc nhanh chóng đi tìm người. Tả trường tịch quay đầu nhìn hoa hướng vãn, đừng lo lắng. Nói xong, ánh mắt của chàng rơi lên kim quan hơi lệch của nàng. Chàng giơ tay lên chỉnh lại cho nàng ta không cảm nhận được phía trước có linh lực dao động. Không có chẳng khác nào không có giao chiến. Không ngờ tả trường tịch rõ ràng nàng đang lo lắng cái gì như vậy. Nàng cục mi, nhỏ giọng nói, đa tả. Năm đó sau khi nàng và sư phụ các sư đệ gặp chuyện không may ta đã rất lâu không ngủ được. Tả trường tịch đột nhiên nói đến chuyện cũ, hoa hướng vãn tò mò. Nàng thấy vẻ mặt chàng bình tĩnh không chút đau buồn giống như đang nói đến một chuyện không liên quan gì tới mình vậy. Rất nhiều năm ta nhắm mắt lại liền như nghe thấy có người đang gọi ta quanh người đều là tiếng đánh nhau. Về sau ta không ngủ nữa, luôn tỉnh táo thì sẽ không bất an. Sau đó thì sao, hoa hướng vãn nghĩ chàng không phải là người thích tố khổ. Sau đó ta đợi ở dị giới gần 200 năm, chờ ta trở lại ngày đó, nhìn thấy hoa đào nở khắp núi Thiên Kiếm Tông, rất nhiều để từ ta không nhận ra Thiên Kiếm Tông đã là Tông Môn đứng đầu Vân Lai. Đêm hôm đó ta đi vào giấc ngủ. Sư đệ và sư phụ không gọi ta nữa. Chỉ có nàng còn ở trong mộc ngược lại rơi xuống từ trước mặt chàng. Hoa hướng vãn nghe xong thì nở nụ cười. Người nói như vậy ta lại có hy vọng. Có thể chờ đến một ngày kia hợp hoan cung trở lại thời kỳ cường thịnh ta sẽ không còn sợ gì nữa nhỉ? Ừ, Tạ trường tịch trả lời. Hoa hướng vãn quay đầu mỉm cười nhìn về phía trước nhưng trong mắt nàng không có chút độ ấm nào. Đoàn xe chậm rãi đi về phía trước. Trong chốc lát linh bác đã chạy về. Thiếu chủ, linh bác đến bên cạnh hoa hướng vãn, nhỏ giọng nói, là thanh lạc cung. Ôn thiếu thanh dẫn theo 5.000 đệ tử thanh lạc cung bao vây hợp hoan cung. Nghe nói như thế, hoa hướng vãn cao mày, bọn họ không đả thương người chứ? Không có, linh bác lắc đầu, bọn họ không có ý định tìm hợp hoan cung gây rối, là ở hợp hoan cung chờ người linh bác ngừng một lát, hắn ngẩn đầu liếc tả trường tịch cuối cùng vẫn lên tiếng, với thượng quân. Vừa nghe lời này, hoa hướng vãn lập tức đau đầu. Nàng giơ tay lên đỡ chán, hắn ẩm ý cái gì? Ôn thiếu chủ nói hôn nhân là mẫu thân hắn lui. Hắn muốn nói chuyện với người, cũng phải nhìn xem thượng quân là nhân vật nào. Chúng ta đã về rồi. Hoa hướng vãn nhỏ giọng nói, hắn còn muốn nói chuyện gì với ta? Linh bác không nói lời nào. Hoa hướng vãn suy nghĩ một chút cửa sau thì sao? Bọn họ cũng chặn rồi à? Không có, linh bác lắc đầu ôn thiếu chủ cố ý chừa lại cửa sau. Vậy thì vào từ cửa sau đi. Hoa hướng vãn lập tức phân phó, đừng xung đột. Vâng, Linh Bắc gật đầu, mấy năm nay, hợp hoan cung với xung đột đều là có thể tránh thì tránh, nghỉ ngơi dưỡng sức phát triển cho tốt. Nhưng mà Linh Bắc còn không chưa kịp xoay người, chợt nghe tạ trường tịch mở miệng, không cần đi vòng, tiếp tục đi về phía trước. Nghe nói như thế, hoa hướng vãn sừng sốt. Nàng và Linh Bắc cùng nhìn sang, chỉ thấy sắc mặt tạ trường tịch không động, lên tiếng ước nhiên. Giang Ước nhiên nghe vậy, từ phía trước lộn trở lại cung kính nói, thượng quân. Dặn dò đệ tử, nâng cao cờ đi lên phía trước. Vâng, Giang Ước nhiên lập tức trả lời. Hắn xoay người rời đi, hô to với đệ tử thiên kiếm tông, nâng cao cờ. Một lát sau, cờ tông của thiên kiếm tông và cờ cung của hợp hoan cung cùng nhau song song đi ở đầu. Hai lá cờ đặt song song gió cuốn quýt một chỗ. Linh bác và hoa hướng vãn nhìn tình hình này thì có phần không dám nói chuyện. Bọn họ sợ hãi rụt rè sắp qua 200 năm, chẳng bao giờ lớn lối như vậy cả Tả trường tịch thấy cờ tông phất lên thì quay đầu nhìn về phía Linh Bắc Giọng nói không nghe ra vui giận ôn thiếu thanh có ở đây không Có, Linh Bắc phản ứng kịp vội báo cáo tình huống phía trước Ôn thiếu thanh dẫn theo hai vị cao thủ hóa thần kỳ của Thanh Lạc Cung đều ở đây Ừ, tả trường tịch gật đầu chỉ nói, mở đường đi Linh Bắc nghe vậy thì biết ngay tả trường tịch định cứng đối cứng Hắn có chút kích động, mạnh mẽ tìm lại sự hưng phấn trong lòng, giả vờ chấn định trầm ổn, "Vâng." Nói xong, Linh Bắc xoay người đi về phía trước dẫn đường. Hoa Hướng Vãn qua lúc lâu mới hiểu ra được ý của Tạ Trường Tịch, nàng hơi hoảng hốt. Nàng vội ngồi vào trước mặt Tạ Trường Tịch cầm tay chàng, kích động khẩn cầu, "Tạ Trường Tịch ôn thiếu thanh là thiếu công chủ của Thanh Lạc cung." "Chàng đừng sằng bậy." Tạ Trường Tịch nghe vậy thì nhìn nàng, nàng sợ ta giết hắn. Vừa mở miệng đã nói giết hoàn toàn vượt ra khỏi trọng thương mong chờ trong lòng hoa hướng ván. Nàng càng luống cuống, lập tức nhấn mạnh nếu như hắn chết thì thanh lạc cung nhất định sẽ khai chiến. Hiện tại tu sĩ Nguyên Anh trở lên ở hợp hoan cung không có bao nhiêu. Ta không có nhiều của cạch chúng ta phải nuôi tinh giữ dội bảo trì thực lực, không phải vạn bất đắc dĩ. Không cần sở, tạ trường tịch nghe lý do của nàng thì vẻ mặt hơi hòa hoãn lại. Chàng cục mi cực kỳ bình thản nói ta chỉ không muốn đi vòng. ta có đúng mực, hoa hướng vãn nhìn vẻ trầm ổn của chàng, nuốt một ngụm nước bọt. Nàng nghĩ trước đến giờ Tạ Trường Tịch nói là làm cực kỳ ổn thỏa. Cuối cùng nàng yên tâm nhưng vẫn căn dặn, trọng thương cũng không được, một chút dậy dỗ là được rồi. Chàng đừng quá đà, dù sao vẫn phải cho hắn chút mặt mũi. Tạ Trường Tịch cúi đầu uống trà, không lên tiếng. Đoàn xe một đường đi về phía trước. Vòng qua sườn núi phía trước sẽ đến hợp hoan cung, nhìn từ trên gỏ núi, hợp hoan cung phía trước là một bình nguyên to lớn. 5.000 tu sĩ đứng ở trước hợp hoan cung, vô cùng chỉnh tề, có chút đồ sổ. Hoa hướng vãn vén màn xe lên, lo lắng nhìn đội ngũ hai bên càng ngày càng gần. Tả trường tịch ở bên cạnh thì hoàn toàn ngược lại. Chàng bình tĩnh uống trà, không chút lo lắng. Sau một lúc lâu, rốt cuộc đội ngũ hai bên đối đầu, xe ngựa dừng lại. Linh Bác chào một cái cung kính cao giọng, "Ôn thiếu chủ, thiếu chủ nhà ta và thiếu quân trở về." Mong thiếu chủ nhường đường. Không có người nói chuyện, sau một lúc lâu thì thấy tu sĩ phía trước nhường đường. Trên kiệu mềm vang lên tiếng kéo kẹt trong đám người, một thanh niên ngồi ở trên mềm kiệu chậm rãi đi tới. Hắn mặc áo màu tím, phát quan trên đầu đính lông vũ, một tay cầm chén vàng, một tay khoác lên bên kiệu. Dùng mạo hắn diễm lệ, mặt mày ngả ngớn, khóe mắt có một nốt ruồi son càng tôn lên vẻ đẹp của hắn cũng mang theo chút sắc sảo a vãn hắn không để ý Linh Bắc nhìn về phía xe ngựa cao giọng gọi nàng lại dẫn theo niềm vui mới về ư. Hoa hướng vãn nghe được lời này thì liếc tạ trường tịch một cái. Nàng thấy tạ trường tịch sững sờ thì có chút ngồi không yên. Nàng hất màn xe lên đứng ra co mày quát mắng, người đến ẩm ý cái gì. Không phải đã từ hôn rồi à. a vãn thấy hoa hướng vãn vẻ mặt ôn thiếu thanh lập tức trịnh trọng việc này không phải ý của ta ta bị nương của ta giam giữ đã lâu hiện nay mới thoát ra đi tìm nàng được ta với tần vân y không thành thân đó cũng là từ hôn rồi hoa hướng vãn ngắt lời hắn nàng nhìn tu sĩ phía sau hắn đè thấp giọng nói ta đã thành thân ở thiên kiếm tông lui ra đi đừng làm quá mức khó coi nghe nói như thế ôn thiếu thanh hơi biến sắc hắn nghiến răng nghiến lợi thành thân rồi hả Phải, hoa hướng vãn trả lời, đừng dây dưa, ta dây dưa, ổn thiếu thanh nghe nói như thế, tức giận cười rộ lên, là ta dây dưa hay là nàng thất hứa. Năm đó nàng đã đồng ý với ta sẽ ở bên ta, cũng là nàng đồng ý muốn thành hôn với ta. Nghe nói như vậy, hoa hướng vãn nghẹn lời, trong xe ngựa tại trường tịch cục mi, lấy một cành hoa đào cắm vào trong bình trang trí. Đây đều là việc đã qua, hơn nữa lúc ta đồng ý với ngươi, ngươi cũng nói sẽ thuyết phục nương ngươi. ta đã cho ngươi nhiều thời gian như vậy, Hoa Hướng Vãn khó xử, ngươi không làm được. Hôm nay ngươi có tần vân y, ta cũng đã thành hôn. Quên đi nhé. Ôn Thiếu Thanh không nói lời nào. Hắn nhìn về xe ngựa phía sau Hoa Hướng Vãn thành hôn rồi hả? Được rất được. Nói xong, sắc mặt Ôn Thiếu Thanh chợt đổi. Trên tay khẽ lật một thanh cổ cầm đột nhiên xuất hiện. Hắn giơ tay lên gậy sóng âm như đao bay về phía xe ngựa. Hắn lạnh lùng nói: vậy người kia chết, nàng sẽ lại là của ta. Dứt lời, sóng âm lượn qua hoa hướng vãn cắt vỡ màn xe. Trong chớp mắt màn xe hạ xuống, một cành hoa đào bay ra. Hoa đào đánh vào sóng âm, sóng âm trong nháy mắt bị chặt đứt. Sau đó cánh hoa như phi kiếm bay nhanh về phía ôn thiếu thanh. Lúc ôn thiếu thanh phát hiện ra điểm không đúng, hoa đào đã tới trước mặt. Ôn thiếu thanh vội vàng gài đàn, tiếng đàn nhanh chóng ngăn lại ánh kiếm do hoa đào đâm tới. hắn vừa tránh né vừa gài đàn hai vị tu sĩ hóa thần bên cạnh thấy thế thì cũng gia nhập chiến cuộc một tiêu một sáo hỗ trợ tiếng đàn đánh bay tất cả hoa đào nhưng trong chớp mắt những cánh hoa đào cuối cùng bay ra tạ trường tịch đặt chén trả xuống chàng cầm cành đào từ trong xe ngựa sông đến chàng đến cực nhanh tu sĩ hóa thần thấy không ổn trong nháy mắt che ở trước mặt ôn thiếu thanh tiêu sáo bén nhọn vang lên tạ trường tịch vung cành đào kiếm ý như rời núi lấp biển Trong khoảnh khắc tiêu nứt sáo gãy cành đào xông qua sóng âm cổ cầm đâm thẳng về người trước mặt. Dây đàn đứt từng khúc ôn thiếu thanh nôn ra một búng máu. Hắn lập tức cảm thấy được cành đào hung hăng quất vào mặt mình trong nháy mắt đánh hắn lăn xuống mặt đất. Cả người hắn nện lên mặt đất còn chưa tới kịp đứng dậy cành đào đã để lên cần cổ. Phát quan của hắn lệch đi tóc tản ra đầy người bụi bặm. Hắn thở hồn hền ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt đầy vết máu. Chỉ thấy thanh niên mặc đồ đỏ đeo ngọc quan, vẻ mặt bình tĩnh như nước. Chàng thản nhiên liếc hắn một cái rồi quay đầu nhìn về phía hoa hướng vãn, hơi hợt hỏi một câu, có thể giết không? Audio chuyện được đăng ở cỗ ốc đọc chuyện.com. chương 26, lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh sợ, Uốn thiếu thanh vô thức muốn dẫy ruộng nhưng uy áp đồ kiếp kỳ phủ xuống ép hắn không thể động đẩy. Sắc mặt hắn khẽ biến, tất cả thanh lạc cung cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước đó tiết tuyết nhiên truyền tin rõ ràng nói nàng chỉ mang về một tên luyện khí kỳ. Tại sao lại là đồ kiếp kỳ? Nhưng mà uy áp đồ kiếp không chút thu liễm tràn ngập bốn phía cái này không ai có thể làm giả được. Huyết khí do quanh năm chém giết tạo ra đan vào với cắt vàng trước hợp hoan cung thanh niên đặt cành đào trên cổ ôn thiếu thanh lẳng lặng nhìn hoa hướng vãn. Tất cả mọi người phát hiện không phải chàng đang nói đùa. Chàng thực sự sẽ giết ôn thiếu thanh. Vãn vãn, chàng hỏi lại lần nữa có thể giết không Nghe vậy ôn thiếu thanh lành lạnh nhìn về phía hoa hướng vãn, lên tiếng A vãn. Ôn thiếu thanh nói làm hoa hướng vãn chợt giật mình tỉnh táo. Nàng nhìn về phía tạ trường tịch vội mở miệng ngăn lại, dậy dỗ qua rồi thả hắn đi. Tạ trường tịch không nói lời nào. Cách cát vàng, chàng nhìn ra lo âu và căng thẳng trong mắt hoa hướng vãn. Ánh mắt kia giống như đúc với năm đó nàng cho chàng xem vết thương, lúc mỗi lần nhìn chàng gặp chuyện không may. Chàng nhìn chằm chằm nàng lúc lâu. mãi đến khi hoa hướng vãn tăng âm lượng trường tịch nghe nói như thế tạ trường tịch hơi híp mắt lúc này chàng mới thu lại cành đào trong tay xoay người đi về phía hoa hướng vãn chàng quay người lại uy áp lập tức biến mất ôn thiếu thanh được tu sĩ bên cạnh đỡ dậy nhìn chằm chằm bóng lưng tạ trường tịch nhỏ giọng hỏi xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ thiên kiếm tông tạ trường tịch dừng bước bình ổn trả lời thanh hoành nghe được lời này ôn thiếu thanh sững sốt thanh hoành thiên kiếm tông Đó không phải là kiếm chủ vấn tâm kiếm của thiên kiếm tông, người đứng đầu vân lai, nghe đồn là người mạnh nhất đương thời, một kiếm diệt tông, tạ trường tị trà. Sao chàng có thể trở về cùng hoa hướng vãn? Không phải bao đời nay vấn tâm kiếm phải chấn thủ từ sinh giới, không được ra ngoài à? Tây cảnh cách vân lai quá xa, vùng biển định ly hải phức tạp hiếm có người biết đường đi. Nếu không có tình huống đặc biệt tu sĩ hai vùng sẽ không vượt biển. Mà vấn tâm kiếm lại là một mạch cực ít lộ mặt ở thiên kiếm tông. Mọi người chỉ nghe kỳ danh rất ít khi được biết. Nhưng cho dù thế nào tạ trường tịch xuất hiện ở Tây Cảnh còn trở thành vị hôn phu của hoa hướng vãn, đều làm người ta cực kỳ khiếp sợ ổn thiếu thanh nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Hắn không nhịn được lên tiếng không phải ngươi nên chấn thủ tử sinh giới à. Tại sao lại tới nơi này? Dị giới đã bình, vì sao không thể? Tạ trường tịch tỏ vẻ khó hiểu nhìn hắn. Dị giới đã bình, mọi người ở đây đều lộ ra vài phần khiếp sợ Ôn thiếu thanh không thể tin nổi, làm sao bình, giết sạch là được, lời này vừa ra, mọi người không nói lời nào thanh niên mặc đồ đỏ dường như mang theo huyết khí. Nếu những người khác nói lời này thì có lẽ sẽ bị người ta cho rằng vui đùa chém gió. Nhưng tạ trường tịch sát nhiệt đầy người, nói là giết sạch một giới cũng không có ai dám nghi ngờ. Ôn thiếu thanh lẳng lặng quan sát chàng, tạ trường tịch thấy ôn thiếu thanh bất động, quay đầu hỏi còn chưa cút. Phải. Ổn thiếu thanh không biết nhớ tới cái gì cười rộ lên cùng kính nói, vãn bối cút đây. a vãn, ổn thiếu thanh quay đầu nhìn về phía hoa hướng vãn, hóa ra nàng đón đại năng độ kiếp về tây cảnh. Sao không nói một tiếng để trên dưới tây cảnh chuẩn bị cho tốt đón gió tẩy trần cho tiền bối. Ta đón vị hôn phu của ta trở về từ lâu đã báo lên ma chủ. Hoa hướng vãn không mặn không nhạt nói, ngày khác làm tiệc cưới sẽ chiêu cáo tây cảnh, là thiếu thanh ngươi tới sớm. Hóa ra là như vậy. Ôn thiếu thanh cười cười rồi cung kính hành lễ, vậy ôn thiếu thanh giơ tay lên quay đầu đi về phía kiệu mềm cao giọng ra lệnh, mời thiếu chủ hợp hoan cung đi. Nói xong, hắn ngồi lên kiệu mềm, mắt lạnh nhìn tạ trường tịch đi đến bên cạnh hoa hướng vãn. Hai người cùng nhau một lần nữa ngồi vào xe, màn xe đã bị ôn thiếu thanh dùng sóng âm phá hỏng, lúc tạ trường tịch lên xe thì hơi dừng lại trong chốc lát. chàng ngẩng đầu liếc nhìn đám người ôn thiếu thanh cách đó không xa suy nghĩ một chút rồi vung tay lên hơn một nghìn viên chân châu từ trong túi càn khôn bay ra do dây mây sâu chuỗi thành bức rèm tre treo ở ngoài xe ngọc rèm tre ngăn tầm mắt của ôn thiếu thanh lúc này tạ trường tịch mới ngồi lại bên cạnh hoa hướng vãn hoa hướng vãn nhìn chuỗi chân châu này không nhịn được lại liếc tạ trường tịch sao ngươi đặt nhiều chân châu trong túi càn khôn thế không phải ta đặt tạ trường tịch giải thích là côn sư thúc ông ấy đặt cái này làm gì Hoa hướng vãn không hiểu, tả trường tịch thành thật trả lời, để ta đến hợp hoan cung, gặp người thì phát. Hoa hướng vãn, không ngờ ngay cả cái này côn hư tử cũng phải dạy tả trường tịch. Trong một chớp mắt nàng đã nghĩ không phải tả trường tịch đến tìm vực linh mà là đến chọn phi. Không có ôn thiếu thanh ngăn cản, đại trận hợp hoan cung mở ra, rất nhanh đã vào nội thành. Hợp hoan cung rất lớn, nội thành có dạng một cung thành, hoa hướng vãn và tả trường tịch dừng lại ở sân rộng. Sau đó hai người theo người hầu dẫn đường đi vào chủ điện. Trong chủ điện, ba vị trưởng lão hợp hoan cung đều đứng ở chỗ cao. Trên đỉnh có một vị nữ tử đang ngồi, nhìn ngũ quan thì tầm 30 tuổi. Bà cực đẹp, mắt phượng môi đỏ, không giận tự uy. Nhưng chẳng biết tại sao tương phản với dung mạo trẻ tuổi như vậy, tóc bà lại hoa dâm như người già, búi thành búi cao phối hợp một hoa phục màu tím làm nổi bật tuổi tác đã lớn. Mọi người thấy hoa hướng vãn đều nở nụ cười, hoa hướng vãn cũng không kìm được cười theo. Nàng tiến lên một bước cung kính hành lễ A Nương, Vân Cô, Mộng Cô, Ngọc Cô hướng vãn không phụ sứ mệnh đã mang vị hôn phu trở về. Tả trường tịch nghe hoa hướng vãn nói cũng khom lưng, nghiêm túc nói theo, vãn bối tả trường tịch bái kiến công chủ đại nhân các vị trưởng lão. Thượng quân có lễ rồi, người áo tím đang ngồi chỗ cao suy yếu lên tiếng, ngài là thượng quân của thiên kiếm tông, đến hợp hoan cung là khách quý. Thượng quân không cần quá khách khí, vãn bối đã thành hôn với vãn vãn thì cũng là đệ tử hợp hoan cung. Tả trường tịch bình thản nói trường bối của vãn vãn cũng là trường bối của ta. Tông môn của vãn vãn cũng là tông môn của ta. Cung chủ đại nhân không cần khách khí, gọi trường tịch là được. Nghe nói như thế tất cả mọi người đều yên lòng, sắc mặt vui mừng. Nữ tử áo trắng ngồi ngay trên đầu cười rộ lên, ôn hòa nói, nếu thượng quân đã nói vậy thì chính là người một tông. Thượng quân còn gọi cung chủ gì chứ, phải gọi mẫu thân đại nhân mới đúng. Vân cô nói không sai. Một nữ từ khác mặc đồ xanh lá đánh giá tạ trường tịch vui vẻ nói, chúng ta vốn chỉ để vãn vãn đến thiên kiếm tông cầu một vị đạo quân kim đan là được. Không ngờ nó có năng lực như vậy. Hai người quen biết thế nào. Mới vài ngày như vậy, sao ngươi lại đồng ý trở về với vãn vãn? Mộng cô, ngươi đừng nói nữa. Vị áo lam cuối cùng cười rộ lên, việc riêng của bọn nhỏ, sao có thể hỏi vội như vậy được. Trước tiên sắp xếp cho chúng nó, để cho chúng nó nghỉ ngơi một lát đã. Công chủ đại nhân cũng mệt mỏi rồi. Ngọc cô nói xong thì nhìn về phía hoa hướng vãn, ánh mắt dịu dàng hơn nhiều, nương ngươi vốn đang tĩnh dưỡng ở ngọc đàm. Hôm nay ngươi trở về, bà cố ý ra đón ngươi. a nương, hoa hướng vãn nhìn về chỗ cao, nhẹ giọng nói, sau này vẫn lấy thân thể người làm trọng. nữ nhi trở về tất nhiên sẽ đến gặp người cái này khác hoa nhiễm nhan lắc đầu lần đầu tiên con mang vị hôn phu trở về có thế nào ta vẫn phải đến xem đi thôi vân cô thấy bọn họ trò chuyện đã tàm tạm rồi thì lên tiếng ngắt lời ta đỡ công chủ đi nghỉ ngơi các ngươi đi làm việc đi nói xong vân cô tiến lên đỡ hoa nhiễm nhan đứng dậy đi vào nội điện chờ các bà đi mộng cô và ngọc cô xuống khỏi đài cao cười nói đi thôi Chúng ta đưa hai đứa đi nội viện xem bài trí đã thích hợp chưa? Nói rồi, các bà dẫn hai người cùng đi vào nội viện, nói chuyện vừa rồi với Hoa Hướng Vãn, ta nghe nói thằng nhóc thiếu thanh kia vừa quấy rối ở cửa à. Phải, Hoa Hướng Vãn gật đầu, hắn cố ý để tạ đạo quân đi cửa sau. Cũng may tạ đạo quân chế phục hắn, chúng ta đi từ cửa chính vào. Nghe vậy, mộng cô thở dài, giọng điệu dường như rất quen thuộc. Đã nhiều năm như vậy, tính hắn vẫn còn trẻ con. Tạ trường tịch liếc mộng cô một cái, Ngọc cô bên cạnh ho nhẹ một tiếng, sau đó nói cũng do thực lực hợp hoan cung chúng ta không đủ, mới để hắn dương ngoài. Nói xong, Ngọc cô quay đầu nhìn tạ trường tịch chân thành nói, nếu là trước đây, hôm nay nhất định sẽ không để cho trường tịch chịu uất ức. Không vấn đề gì, tạ trường tịch lắc đầu, chàng suy nghĩ một chút lại nói, ngày sau sẽ không như vậy nữa. Đúng thế. mộng cô vui mừng nghe nói vừa rồi ở phía trước trường tịch dùng một kiếm đã đánh bay hai huynh đệ tiêu văn tiêu địch thực lực bậc này tây cảnh mới thấy lần đầu mộng cô hoa hướng vãn thấy mộng cô càng nói càng quá sợ bà quá mức nên nhắc nhở bà cao thủ đứng đầu của người ta còn chưa tới đây hơn nữa thí luyện ma chủ sắp đến đừng gây sự nữa ta cũng không muốn gây sự mà mộng cô quay đầu nhìn về phía tạ trường tịch là người ta chọc chúng ta có phải không vâng tạ trường tịch trả lời Hoa hướng vãn có chút bất đắc dĩ. Đoàn người đi tới hậu viện sau khi mộng cô giải thích sẽ sắp xếp cho đệ tử thiên kiếm tông ở đâu thì chỉ vào viện trường tịch ở nơi này có được không? Ta ở với vãn vãn là được. Tả trường tịch trả lời vững vàng như không hề cảm thấy có gì không thích hợp. Mộng cô và ngọc cô sừng sốt. Sau đó mộng cô cười rộ lên, ngài đã muốn vậy thì tốt quá. Chúng ta còn lo lắng dù sao thiên kiếm tông vẫn là danh môn chính phái có chút khác biệt với chúng ta. Nếu Mộng cô không nói hết chỉ cười chớp chớp mắt nhìn hoa hướng vãn, vậy thì đi chỗ con ở hà Được, hai người dẫn hoa hướng vãn và tả trường tịch dạo một vòng hợp hoan cung. Đợi đến chiều, hợp hoan cung bày yến hội đón gió tẩy trần cho thiên kiếm tông. Hoa nhiễm nhan không có mặt nên do hoa hướng vãn chủ trì. Nàng và tả trường tịch ngồi ở đài cao xem đệ tử hai tông giao lưu hiểu nghị Đệ tử hợp hoan cung tính tình rộng rãi, bất kể nam nữ đều hát hay múa giỏi, đệ tử Thiên Kiếm Tông thấy mà trợn mắt há mồm. Xem một lúc thì có đệ tử nam đi tới mời rượu đệ tử nam của Thiên Kiếm Tông. Điều này ngược lại cũng bình thường, nhưng uống một lúc thì đệ tử nữ cũng uống theo. Rượu qua ba tuần, tình cảnh đã có phần không khống chế được. Đệ tử Thiên Kiếm Tông đều bị kéo lên đài cao toàn bộ đại điện tiếng người ồn ào, tiếng nhạc ngân vang. Hoa Hướng Vãn nhìn cảnh này thì hơi xấu hổ. Nàng quay đầu nhìn tạ trường tịch vẫn luôn lặng im ở bên cạnh bất an nói, cái đó trong cung chúng ta là bầu không khí này. Tạ trường tịch nghe vậy, quay đầu sang nhìn, hoa hướng vãn giải thích người ngươi không để ý chứ. Tạ trường tịch suy nghĩ một chút có phần không hiểu, để ý cái gì. Là, hoa hướng vãn chỉ phía dưới, bọn họ vừa hát vừa nhảy còn uống rượu. Tạ trường tịch trần chờ chốc lát rồi gật đầu ta chỉ biết uống rượu. Người biết uống rượu, hoa hướng vãn vô cùng kinh ngạc. Nàng nhớ năm đó Tạ Trường Tịch không biết uống rượu, nàng mang chàng đi uống một lần, không được vài hớp chàng đã gục rồi. Tạ Trường Tịch gật đầu, Hoa Hướng Vãn cười rộ lên, suy nghĩ một chút, nàng nâng chén hỏi, vậy ta và ngươi uống một chén nhé. Ừ, Tạ Trường Tịch đồng ý. Hoa Hướng Vãn rót rượu cho chàng, hai người khẽ chạm cốc. Tạ Trường Tịch nhấp một ngụm, chàng hơi chần chờ, không biết nhớ tới cái gì cuối cùng uống cạn. Người phía dưới thấy Tạ Trường Tịch cũng uống thì vội đi lên mời rượu. hoa hướng vãn thấy tạ trường tịch không có ý từ chối thì ở một bên cười xem mọi người mời rượu tạ trường tịch tất nhiên sẽ không buông tha cho hoa hướng vãn nhưng tiểu lượng của hoa hướng vãn tốt cho nên tùy bọn họ chẳng được bao lâu trên mặt tạ trường tịch đã đỏ hồng hoa hướng vãn nhìn vẻ mặt chàng đã hơi say thì gọi linh bắc lên rồi nhỏ giọng nói với tạ trường tịch ngươi đi về trước đi nhé tạ trường tịch nghe lời của nàng hắn nhìn nàng dường như hơi chần trờ Hoa hướng vãn vỗ vỗ vai chàng, Trần an, đi về ngủ một giấc. Chút nữa ta trở lại. Một lúc mà thôi, sẽ không xảy ra chuyện. Nghe nói như thế tạ trường tịch mới chậm chạp gật đầu. Linh Bắc bước lên nâng tạ trường tịch dậy, đi về phía phòng của hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn cùng mọi người uống đến khi kết thúc yến hội rồi mới đứng dậy rời đi. Dù có tiểu lượng như nàng nhưng cũng có phần say. Linh nam đỡ nàng về phòng mình, chờ đi vào nội viện. Mắt thấy sắp đến viện của mình, đột nhiên trực giác của nàng không đúng Nàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy phía cuối hành lang dài Thanh niên áo tím ngọc quan, tay ôm cổ cầm đứng ở cách đó không xa nhìn nàng Linh Nam thấy người, vô thức muốn lên tiếng Hoa hướng vãn giơ tay ngăn Linh Nam nói Nàng hơi đau đầu đỡ chán, Linh Nam con đi xuống trước đi Linh Nam nghe vậy thì hơi chần trờ, nhỏ giọng nói thiếu chủ Con ở ngay gần đây, người quát to một tiếng, con lập tức tới ngay Hoa hướng vãn gật đầu, nhưng nàng biết có lẽ sẽ không có chuyện gì Linh Nam buông hoa hướng vãn, do dự lùi lại Chờ Linh Nam rời khỏi phạm vi có thể nghe được bọn họ nói chuyện Hoa hướng vãn cột hướng ngồi ở chiếc ghế cạnh hành lang Thở dài mở miệng, ngươi tới làm gì uổng thiếu thanh không nói lời nào Hắn đi tới trước mặt hoa hướng vãn, nửa ngồi sổm xuống Ngửa đầu nhìn nàng, có phải hắn ép nàng không Ngươi nói cái gì đấy Hoa hướng vãn cười rộ lên Nàng nhìn ôn thiếu thanh là ta đi thiên kiếm tông cầu chàng ấy. Chàng ấy không ép ta. Vì sao không chờ ta? Ôn thiếu thanh nhìn chằm chằm hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn cười khổ. Người của thanh lạc cung đều đến hợp hoan cung từ hôn. Người bảo ta chờ ngươi thế nào? Ta không biết. Ôn thiếu thanh tỏ vẻ không thể tiếp nhận khi đó ta đi bí cảnh đi tìm Linh Anh Tử. Bọn họ nói có thể chữa trị kim đan của nàng. Tại sao nàng có thể không chờ ta đã? Thiếu thanh. Hoa hướng vãn không nghe nổi nữa. Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn chằm chằm. Đây là chuyện ngươi có thể quyết định à? Nếu như ta chờ ngươi, thanh lạc cung sẽ không liên thủ với Minh Loan cung à? Ổn thiếu thanh nhìn hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn giơ tay lên che giữa chân mày hắn, thiếu thanh. Ngươi không phải là con trai duy nhất của nương ngươi. Ngươi phải hiểu được, vị trí thiếu chủ của hắn không phải là vĩnh viễn. Ổn thiếu thanh nghe lời của nàng, sắc mặt chợt biến, cho nên, nàng chọn tạ trường tịch Hoa hướng vãn khựng lại, ổn thiếu thanh trào phúng, bởi vì hắn mạnh hơn, có năng lực hơn, có thể chữa trị kim đan cho nàng. Vẻ mặt hoa hướng vãn lạnh lùng, ổn thiếu thanh đột nhiên kích động ta cũng có thể. Nếu như nàng muốn ta cũng có thể. a vãn, ổn thiếu thanh vươn tay, đè tay nàng lại, đầy khẩn cầu, nàng đừng cần hắn, nàng dùng ta này. Nàng đừng cho hắn chạm vào người, có được không? Thiếu thanh. Hoa hướng vãn lạnh lùng nhìn hắn, ngươi biết ngươi không làm được cái ta cần chính là tâm pháp của thiên kiếm tông. Động tác của ôn thiếu thanh dừng lại. Hoa hướng vãn trần chờ hốc lát nghiêng đầu qua chỗ khác hơn nữa quan hệ của ta và chàng không phải như ngươi nghĩ. Vậy vậy cũng được, ôn thiếu thanh đột nhiên nói vậy. Hoa hướng vãn sừng sốt, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ôn thiếu thanh cúi đầu như đang tự thuyết phục mình, chúng ta đây chúng ta đang mưu cầu tiền đồ. Nàng nàng chữa trị kim đan, ta lấy vị trí công chủ. Chúng ta sẽ ở cùng nhau. Nói xong, ôn thiếu thanh như tìm được phương pháp giải quyết. Hắn ngẩng đầu lên, đầy kỳ vọng ta chờ nàng. Nàng cũng chờ ta có được không? Chúng ta lợi dụng bọn họ chúng ta sẽ ở cùng nhau. Hoa hướng vãn bình tĩnh nhìn hắn. Trong mắt ôn thiếu thanh đầy khẩn cầu, nàng đã đồng ý với ta. Hắn lặp đi lặp lại, nàng đã đồng ý luôn ở bên ta. a vãn, hắn kích động nhích lại muốn ôm nàng, nàng đừng bỏ ta. Nàng đừng... Còn chưa dứt lời, một luồng linh lực trợt truyền đến đẩy ôn thiếu thanh đập lên trên tường, theo sau là ánh kiếm nhanh chóng bay về phía người bị ghim trên tường. Hoa hướng vãn vội vàng đứng dậy, giơ tay lên dùng một trường đánh bay ánh kiếm, sau đó cùng ôn thiếu thanh quay đầu lại. Tả trường tịch mặc áo mỏng, cổ áo trước ngực mở rộng, trong tay cầm một ngọn nến lắc lư lung lay trong gió. Chàng bình tĩnh nhìn hoa hướng vãn, lạnh nhạt nói, tránh ra. Hoa hướng vãn không dám tránh. uống thiếu thanh thờ hồn hển chống người tự đứng lên. Hắn lao máu ở khóe môi, lạnh lùng nói a vãn, tránh ra. Để hắn giết ta, nói xong, hắn cười rộ lên. Ta cũng muốn xem xem một người của Vân Lai giết ta ở tây cảnh, ma trù còn có thể nhẫn nhịn không? Hắn có thể một kiếm diệt tông, một trăm năm diệt thế. Ta cũng muốn nhìn xem hắn có thể một mình tàn sát hết tây cảnh không? Ngươi đừng nói nữa, phát hiện tâm tình tạ trường tịch không đúng, hoa hướng vãn khẽ quát đi nhanh lên. Ổn thiếu thanh không nhúc nhích, hắn nhìn chằm chằm tạ trường tịch ngươi giết ta đi Giết ta ta vĩnh viễn sống ở trong lòng nàng Ngươi là cái thá gì, ngươi và nàng quen nhau bao nhiêu năm Ta cho ngươi biết ta và nàng từ bé đã quen nhau ở cùng nhau Chúng ta là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên Ổn thiếu thanh, tất cả những gì nàng trải qua đều có ta thế còn ngươi Thừa thiếu thời nàng luyện kiếm là ta ở bên Lúc nàng hưởng thụ vinh quang tối cao là ta ở bên Nàng ngã vào trong ao máu bị nhốt ở hợp hoan cung là ta đi cứu nàng. Kinh mạch toàn thân nàng đứt đoạn là ta cõng nàng đi tìm y trị bệnh. Khi đó ngươi đang ở đâu? Ngươi là cái thá gì? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi ép nàng cưới ngươi là có thể ở cùng với nàng. Ổn thiếu thanh gào thét ngươi không sánh bằng ta. Ngươi vĩnh viễn không sánh bằng ta. Tạ trường tịch không nói lời nào. Ánh nến chập chờn chàng nhìn ôn thiếu thanh chỉ nói nể mặt ngươi cứu nàng tối nay tha cho ngươi khỏi chết. ngươi Ổn thiếu thanh, hoa hướng vãn lên tiếng, nếu ngươi không đi, hoa hướng vãn quay đầu nhìn về phía hắn, ta sẽ không giúp ngươi nữa. Ổn thiếu thanh nghe vậy thì sững sờ tại chỗ, hoa hướng vãn giơ tay lên với hắn, đưa lệnh bài hợp hoan cung cho ta. Đây là thứ năm đó nàng cho hắn, ổn thiếu thanh nghe lời này, hắn ôm đàn không nói. Hoa hướng vãn lên tiếng, đưa ta, ổn thiếu thanh không nói lời nào, một lát sau, hắn cười rộ lên, được. Hắn kéo lệnh bài hợp hoan cung xuống, nhìn chằm chằm hoa hướng vãn, hoa hướng vãn, nàng đừng hối hận. Nói xong, hắn hung hăng vứt lệnh bài xuống mặt đất xoay người rời đi. Còn nữa, trước khi ra khỏi viện, hắn đột nhiên nhớ tới gì đó tin tức hôm nay đã truyền ra ngoài. Ngày các ngươi thành hôn, ổn thiếu thanh quay đầu cười cười ta át đến dự lễ. Thuận tiện xem có người đưa đại lễ cho các ngươi, hoa hướng vãn không nói gì, ổn thiếu thanh nói xong câu này rồi cất bước rời đi. Tả trường tịch nhìn hắn đi xa, ánh mắt rơi xuống lệnh bài trên đất. Hoa hướng vãn có chút khó xử. Nàng khom lưng muốn nhặt lệnh bài lên nhưng còn chưa chạm đến, trong nháy mắt lệnh bài đã thành cho bụi. Động tác của hoa hướng vãn cứng đờ, phát hiện tả trường tịch đang cực kỳ tức giận. Tả trường tịch híp mắt, nhẹ giọng nói, đêm khuya gió lạnh, về đi. Nghe vậy, hoa hướng vãn gật đầu. Nàng đi theo sau tả trường tịch, suy nghĩ một chút, cuối cùng nàng vẫn quyết định phải nói xin lỗi. Dù sao cho dù tả trường tịch xuất phát từ nguyên nhân gì đến đây thì chuyện hôm nay cũng coi như đã đạp lên mặt mũi của chàng. Cái đó thật ngại quá, là ta không xử lý sạch sẽ cho ngươi thêm phiền toái. tạ trường tịch không nói lời nào, hòa hướng vãn giải thích tính cách thiếu thanh có chút cực đoan, nhưng hắn rất tốt. Mấy năm nay hắn giúp ta không ít ta không ngờ hắn sẽ liều lĩnh như thế. Ta vốn muốn nói rõ ràng với hắn, hai người vừa nói vừa đi vào trong nhà. Trong phòng ấm áp, tạ trường tịch đặt nến ở bên. Hoa hướng vãn đã tỉnh rượu. Nàng cũng hiểu việc tối nay có chút xấu hổ nên cam kết ngày sau chắc chắn sẽ không có chuyện này. Hoa hướng vãn, tạ trường tịch đột nhiên mở miệng. Chàng bình tĩnh nhìn nàng có phải ba năm quá ngắn không? Hoa hướng vãn mở mịt. Một lát sau, nàng ý thức được chàng đang nói gì. Năm đó bọn họ ở chung ở Vân Lai. Từ quen biết thành thân, đến Biệt Ly cũng chỉ ba năm. Nàng cục mi ôn hòa nói, đối với người thu chân mà nói, 300 năm vẫn là bé nhỏ không đáng kể. huống chi 3 năm, tả trường tịch nghe lời này, hơi cúi xuống. Hai người lặng im, hoa hướng vãn suy nghĩ một chút quay đầu đi phòng tắm ta đi rửa mặt trước. Hoa hướng vãn, tạ trường tịch lại gọi nàng. Hoa hướng vãn quay đầu lại thấy thanh niên dưới ánh nến. Áo trắng của chàng mở rộng, lộ ra vòng ngực rộng. Cả người chàng như Mỹ Ngọc tạo hình, không chút thì vết. Quanh năm chàng tập kiếm, gầy nhưng không mất lực. Lúc này chàng lặng lặng đứng ở chỗ đó, hơi thở chỉ thuộc về phái nam đập vào mặt. Nếu như nàng muốn chữa trị kim đan, chàng bình tĩnh lên tiếng, không cần tìm người khác. Hoa hướng vãn nhìn chàng chằm chằm, sau đó nhìn tạ trường tịch nói, không ai tốt hơn ta cả. chương 27, đêm khuya sương mờ các tông ở tây cảnh trắng đêm không ngủ. Tin tức tạ trường tịch nhập chủ hợp hoan cung trong một đêm truyền khắp tây cảnh, làm mọi người tây cảnh sôi nổi phỏng đoán. Trong Minh Loan Cung, cô gái mặc áo tơ trắng cài châm ngọc đang nâng bút vẽ tranh trên bàn sách. Một vị tu sĩ mặc đồ đen quỳ trên mặt đất cùng kính bẩm báo ôn thiếu thanh vốn định mang 5.000 người để ra hoai phủ đầu phu quân của hoa hướng vãn. Kết quả tạ trường tịch xuất hiện và mặt ôn thiếu thanh. Xác nhận là đánh vào mặt, cô gái đang vẽ một đóa hoa mai diễm lệ nở rộ tu sĩ mặc đồ đen trả lời, đúng, dùng cành đào đánh. Vậy xem ra tạ trường tịch thực sự động tình với hoa hướng vãn Cô gái vừa nói vừa tô một cành cây, sau đó thì sao? Ôn thiếu thanh không có khả năng cứ bỏ qua như vậy. Đến đêm hắn ta đi hợp hoan cung, thiếu chút nữa bị tả trường tịch giết. Tả trường tịch dám giết hắn ta. Cô gái vô cùng kinh ngạc. Người mặc đồ đen gật đầu tả trường tịch đã từng giết một giới, sát nghiệt vô cùng nặng. Dường như hắn không quan tâm, nếu không có hoa hướng vãn cản thì đã giết rồi. Trước khi đi ôn thiếu thanh nói sẽ đưa một phần lễ cho đại hôn của bọn họ. Lời này làm cô gái hứng thú, nàng nhìn về phía người mặc đồ đen, lễ gì? Không biết, người mặc đồ đen lắc đầu. Cô gái suy nghĩ một chút rồi cười khẽ tốt xấu gì cũng là vị hôn phu của ta ta phải giúp hắn ta một chút. Tối nay ngươi qua, cô gái ngẩng đầu, giữa đôi mày thanh nhã đều là ôn hòa tựa như đang dặn dò việc cứu tế nạn dân gì đó. Giao vân yên của tiết tử đan cho ôn thiếu thanh. Nói cho hắn ta biết nếu như đệ tử thiên kiếm tông chết dưới tay tình nhân của hoa hướng vãn thì cửa hôn sự này sẽ không thành được rồi. Nghe nói như thế, người mặc đồ đen khẽ nhíu mày. Hắn ta ngẩng đầu như có trần chờ nếu tạ trường tịch phát điên trực tiếp giết ôn thiếu thanh thì làm sao bây giờ? Không đâu, cô gái lắc đầu, hoa hướng vãn sẽ không để cho tạ trường tịch giết ôn thiếu thanh. Nếu ôn thiếu thanh chết chúng ta sẽ lập tức liên hợp với thanh lạc cung đi ma cung, xin ma chủ ra tay. Sau đó liên hợp toàn tông ở Tây Cảnh chém tạ trường tịch. Hoa hướng vãn sẽ không để cho hợp hoan cung rơi vào cục diện lấy sức một cung chống lại toàn bộ Tây Cảnh. Nhưng nếu nàng ấy bảo vệ ôn thiếu thanh, cô gái cười rộ lên, vậy đám cưới của nàng và thiên kiếm tông cũng coi như chấm dứt. Nhưng người mặc đồ đen vẫn còn có chút lo lắng, nếu tạ trường tịch truy ra được chúng ta thì làm sao bây giờ? Tại sao lại truy xét được chúng ta? Cô gái nhìn người mặc đồ đen, hạ độc là ôn thiếu thanh, chế độc là tiết tử đan Mà ngươi và Minh Loan cung của ta có liên quan gì? Người mặc đồ đen không nói lời nào. Sau một lúc hắn ta cười khẽ thiếu chủ nói phải. Ta đi làm ngay đây, đi thôi. Cô gái giơ tay lên, một con chim phỉ thúy đậu lên ngón tay nàng ta. Nàng ta dịu dàng thưởng thức con chim phỉ thúy đang vui vẻ nhảy nhót này. Một lát sau, nàng ta giơ tay lên bóp chặt, chim phỉ thúy chợt kêu bén nhọn, không lâu sau, máu chảy dài trên ngón tay trắng bóc của cô gái. Nàng ta quay đầu lại, đi tới trước bức vẽ vảy máu lên, khiến từng đóa mai như đỏ máu rơi xuống. Nàng ta ngắm nghía bức tranh cười rộ lên, dịu dàng nói thật là đẹp mắt. Trong hợp hoan cung, hoa hướng vãn nhìn tạ trường tịch chăm chằm. Mặc dù biết sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng không nghĩ tới tạ trường tịch sẽ trực tiếp nói ra như vậy. Vẻ mặt tạ trường tịch lạnh nhạt cứ như chỉ làm theo lệ. Hoa hướng vãn suy nghĩ một chút chỉ nói hiện nay gân mạch ta không thông, khống chế linh lực không nổi tùy tiện tầm bổ kim đan sợ là chỉ có hại không có lợi. Hay là chờ sau khi gân mạch đã thông hết thì hãy tính đến việc làm tiếp. Nói xong nàng cười rộ lên. Trên mặt nàng cực kỳ chân thành nhưng ý cười không chạm được đến đáy mắt tâm ý của chàng ta nhận nhưng nên chờ một thời gian. Tả trường tịch không nói lời nào chàng chỉ nhìn hoa hướng vãn. Lúc lâu sau chàng mới cúi đầu trả lời một tiếng ừ. Hòa hướng vãn thấy tạ trường tịch không dây dưa thì thở vào một cái, xoay người đi vào phòng tắm. Tạ trường tịch ngẩng đầu nhìn bóng lưng của nàng. Chàng không biết mình làm sao. Chàng cảm thấy trong lòng như có một con rắn lớn. Nó không có thần trí, tất cả khát cầu tất cả ý nghĩ sằng bậy đều là người trước mắt này. Nó muốn cuốn lấy nàng, cuộn chặt lại làm mỗi một phần máu thịt mỗi một phần xương cốt của nàng hòa vào với nó. Muốn quá khứ của nàng, muốn hiện tại của nàng, muốn tương lai của nàng. Muốn giữ nàng là của riêng nó, không cho người khác giòm ngó. Ý niệm như vậy quá đáng sợ chàng không dám để cho nàng biết được. Thậm chí không dám để cho nàng phát hiện, chàng nghe tiếng nước trong phòng. Lúc lâu sau chàng mới kiềm chế xung động trào lên của mình, xoay người ngồi xuống bồ đoàn. Hoa hướng vãn hồn nhiên không biết tất cả suy nghĩ của tạ trường tịch. Nàng cười quần áo, ngâm mình vào trong nước. Sau khi ngâm một lúc nàng mới cảm thấy mình bình tĩnh hơn. Đã trường tịch là người có tính mục đích rất cao. Chàng tự khắc chế kỷ luật đã định ra mục tiêu thì nhất định sẽ hoàn thành. Ngay từ đầu nàng còn nghĩ có thể chàng không nhịn được chuyện này. Nhưng hôm nay xem ra trước kia chàng đoán ra đại khái trạng thái thân thể nàng định tìm thời cơ tốt nhất. Tựa như năm đó song thu ở Sơn Động tuy bị bất đắc dĩ thần trí chàng không rõ thế nhưng chàng vẫn làm xong chuyện ấy. Hôm nay chàng toàn tâm toàn ý muốn giúp nàng chuyện quan trọng nhất này chàng tất nhiên sẽ không bỏ qua. Thật ra đổi thành người ngoài, nàng sẽ không quá để ý cũng không có tư cách gì để ý. Nhưng là tạ trường tịch, nàng cười cười quyết định không suy nghĩ nhiều nữa. Nàng tựa ở thùng nước tắm, ngừng kết nước thành lưỡi dao quấn quanh ngón tay, rèn luyện gân mạch trên ngón tay. Đây là thói quen bắt đầu sau khi nàng bị thương, mài từng chút luyện từng chút. Mỗi một phần gân mạch đều là khâu lại nối tiếp chưa từng sử dụng pháp thuật rèn đúc đến hôm nay. Lần này cuối cùng lưỡi dao không cắt ra vết thương. Sau khi nàng tỉnh táo lại thì quay đầu lại nhìn thoáng qua đạo quân ngồi đà tọa ở bên ngoài mảnh mỏng tơ tầm hình mây. Một lát sau, nàng thu đao phong trong mắt, nàng cúi đầu nhìn về phía mặt nước, mặt nước hiện ra hai chữ vàng. Vân yên, hoa hướng vãn nhìn chữ vàng, suy nghĩ một chút rồi giơ tay lên búng một cái, chữ trên mặt nước biến mất lại thành nước trong bình thường. Tắm rửa đơn giản, hoa hướng vãn đứng lên, đi tới bên giường. Tả trường tịch đang ngồi ở trên bồ đoàn, hoa hướng vãn đã quen với việc chàng đà tọa ban đêm. Nàng trèo lên giường ngắp một cái tò mò hỏi, mỗi ngày chàng đà tọa không mệt à. Cũng tạm, tả trường tịch đưa lưng về phía nàng, giọng không mặn không nhạt. Hoa hướng vãn chống đầu tựa ở trên giường, thờ ơ nói chuyện phiếm. ba ngày sau là đại hôn của chúng ta, ngày mai chàng đi khớp vài quy trình thành hôn nhé. Được, à, có vài điều ta phải nói rõ với chàng. Hoa hướng vãn nhớ tới gì đó. híp mắt nói bởi vì ta đón chàng vào hợp hoan cung đã đè quy củ tây cảnh xuống lần này là sân nhà ta ta phải ở bên ngoài chiêu đãi khách khứa chàng ở phòng tân hôn chờ ta chuyện điều tra vực linh này chàng chỉ có thể chú ý lúc hành lễ với ta chuyện này chàng không ngại chứ điều tra vực linh không tiện thì thôi dù sao còn có thể âm thầm cha nhưng đổi lại tạ trường tịch chờ ở phòng tân hôn thì có phần như ở rể Nàng không chắc lắm đối với tạ trường tịch, loại tu sĩ chính phái sinh ra và lớn lên ở vân lai này, thì chuyện này có chấp nhận được hay không? Nhưng tạ trường tịch nghe vậy cũng không nhiều lời, chỉ lạnh nhạt nói, được. Hoa hướng vãn thấy hắn không ngại liền yên lòng. Nàng tựa trên giường, hiếp mắt nói, nếu như chàng muốn ngủ ta sẽ sai người dựng giường cho chàng. Nói xong, hoa hướng vãn lại cảm thấy lời này làm phu thê có vẻ rất không có tình người. Thế là nàng lại khách khí một câu, đương nhiên, chàng muốn lên ngủ cũng được. Tuy rằng nàng nghĩ tạ trường tịch sẽ không lên, dù sao chàng cần nỗ lực tu hành. Hơn nữa, trong trí nhớ của nàng, chàng rất sợ tiếp xúc với người khác. Nàng nhớ rõ những năm đó, mặc kệ ở trong hoàn cảnh nào, chàng đều giữ một khoảng cách với nàng. Tuy rằng nàng cố gắng tạo cơ hội chàng đều nghĩ hết biện pháp để không phải cùng giường với chàng. Nàng mua chụp chủ quán giả vờ chỉ còn một gian phòng, chỉ một cái giường chàng cũng có thể đà thọa cả đêm trên mặt đất. Nàng cố ý bị thương hô lạnh chàng có thể vận công sửa ấm cho nàng một đêm. liễu hạ huệ thiên cổ khó tìm như vậy, những ngày qua chàng càng tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Nàng nghĩ tuy đã qua 200 năm, nhưng thói quen của chàng sẽ không thay đổi quá nhiều. Ngoại trừ càng điên càng quái gở ít lời hơn ra. Hoa hướng vãn mơ mà ngủ mất, chờ nàng ngủ tạ trường tịch mở mắt ra. Chàng quay đầu lại, lẳng lặng nhìn người trên giường. Sau một lúc lâu chàng đứng lên, xốc chăn của nàng lên rồi chui vào. Trên người chàng hơi lạnh, hoa hướng vãn phát hiện vô thức sụt một cái. Tả trường tịch suy nghĩ một chút rồi vận công để thân thể nóng lên. Thể chất hoa hướng vãn vốn lạnh, trong chốc lát nàng cảm giác được nguồn nhiệt thì nhích người về phía trước. tạ trường tịch yên lặng ngắm nhìn nàng. Da nàng rất trắng, dưới ánh trăng như đang tỏa sáng. Chàng cảm thấy con rắn lớn trong lòng mình đang đưa lưỡi ra đánh giá quấn quanh. Qua một lúc lâu chàng mới nhắm mắt lại. Đêm hôm đó trong giấc mơ của chàng, dường như chàng lại về đến sơn động kia. Chàng ôm nàng, giống như muốn quyện nàng vào trong ngực mình. Hồng của nàng tinh tế thật là mềm, loáng thoáng có tiếng khóc nức nở tựa như tiếng ngọc vỡ động lòng người. Nàng cũng không nhớ nổi gì cả, chỉ biết gọi tên chàng. Thật tốt, hoa hướng vãn ngủ rất sâu, trước kia nàng chưa từng ngủ sâu đến vậy. Có lẽ là vì tạ trường tịch gác đêm, cái khác nàng không nắm chắc nhưng nàng rất rõ ràng hiện tại tạ trường tịch sẽ không giết nàng. Ngày hôm sau khi nàng tỉnh lại, tạ trường tịch đã không còn ở trong phòng. Linh Nam vào nhà hầu hạ nàng dậy, hoa hướng vãn nhìn thoáng qua bên ngoài, không nhịn được hỏi tạ trường tịch đâu. Thượng quân đi tìm ngọc cô thẩm tra đối chiếu quy trình hôn lễ rồi. Linh Nam vừa báo lại cho hoa hướng vãn vừa thắt đai lưng cho nàng. Nàng ấy còn báo lại tình hình gần đây, lần này trong cung muốn mời nhiều người, thiệp mời đã phát đi từ trước. Gần đây trong cung đều bận đến điên rồi. Ừ, hoa hướng vãn gật đầu, suy nghĩ một chút, chỉ nói, lần này người phụ trách cung Yến đều điều tra rồi chứ. Điều tra rồi, Linh Nam trả lời, là người của hợp hoan cung mình, yên tâm đi. Cái khác thì không sao, hoa hướng vãn căn dặn, nhưng ăn, mặc ở, đi lại cho thiên kiếm tông bên kia phải chú ý. Nếu xảy ra chuyện đến lúc đó kết cục không tốt. Con cũng không dám đảm bảo. Linh Nam ăn ngay nói thật tiếc cưới mời nhiều người như vậy, nhân thủ hỗn tạp như thế con chỉ có thể nói chắc chắn sẽ cố hết sức. Chúng ta cùng bọn họ ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích đi. Linh Nam thuận miệng nói. Hoa hướng vãn nghe vậy cũng nở nụ cười con đã không đảm bảo được vậy thì đi giúp ta làm một chuyện. Hờ, đừng để cho ai phát hiện. Hoa hướng vãn nhỏ giọng nói, đi kiếm hai cây cỏ Linh Quân cho ta. Đã rõ, Linh Nam gật đầu con đảm bảo không để ai phát hiện. Linh Nam hầu hạ hoa hướng vãn xong, buổi chiều lập tức đi ra ngoài. Tả trường tịch coi như rất quan tâm hôn lễ. Mỗi ngày chàng đều tự đi qua kiểm tra chi tiết đến tối mới trở về gác đêm. Đã nhiều ngày nay hoa hướng vãn đều ngủ rất ngon. Đợi đến ngày đại hôn tinh thần nàng sung mãn, hăng hái dâng trào. Lần đại hôn này bắt đầu được hợp hoan công chuẩn bị từ lúc hoa hướng vãn đi vân lai. Sau khi biết người tới là tả trường tịch thì lại càng tăng thêm quy cách. Trình độ phức tạp của lễ nghi ban đầu khác xa với thiên kiếm tông. Hai người từ sáng sớm đã rời giường, bắt đầu ngồi ở trên xe hoa diễu phố. Đợi buổi trưa đến tế đàn cùng nhau tế thiên ký hôn khế. Hôn khế chia làm ba phần. một phần đốt ở trong đỉnh tế cáo lên trời hai phần khác giao cho người hầu của từng bên bỏ vào hộp niêm phong cất giữ hôn khế hoa hướng vãn viết trước tạ trường tịch viết sau tạ trường tịch nhìn tên hoa hướng vãn trên hôn khế ánh mắt vô cùng ôn hòa sau đó chàng viết tên mình xuống chàng viết rất chậm rất trịnh trọng chờ sau khi viết xong chàng nhìn về phía hoa hướng vãn nhẹ giọng hỏi phần hôn khế này có thể tính đúng không hoa hướng vãn cười cười chỉ nói dĩ nhiên là tính rồi Chỉ là tới khi nào chấm dứt, nàng cũng không biết. Nói xong, hai người nắm tay, đi xuống tế đàn. Sau đó ngồi xe hoa cùng nhau trở lại hợp hoan cung. Đợi về cung là đã đến thời gian tiệc tối, tu sĩ tề tụ ở nội cung. Hoa hướng vãn và tạ trường tịch nắm tay từ cửa cung đi tới chính điện. Tất cả tu sĩ đều ở đây dự lễ, hoa hướng vãn đào mắt đánh giá tạ trường tịch có phát hiện gì không. Tạ trường tịch không nói lời nào, chàng cục mi nhìn thảm đỏ cảm ứng từng chút một. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trở lên ở Tây Cảnh đã tề tụ người không có mặt cũng chẳng có mấy người. Nếu như ở đây không có, vậy sẽ phải tìm từ danh sách còn dư lại và danh sách ra khỏi Tây Cảnh vào định ly hải Hai phần danh sách này đều có rất nhiều người. Nhưng nếu như thẩm tra đối chiếu hai danh sách tìm tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trở lên thì số lọc được ra còn rất ít. Tả trường tịch suy nghĩ trong lòng, trên mặt không đổi, chỉ nói cứ thành hôn lễ đi. Không vội, tạ trường tịch nói không vội, hoa hướng vãn lại càng không vội. Hai người đi đến đại điện có thể ngồi vào trong điện đều là nhân vật đứng đầu tây cảnh. Môn chủ 18 môn và người thân của họ ngồi ở phía ngoài cùng gần vị trí cửa lớn, đi lên chút là tông chủ chín tông cùng gia khuyến, đi lên nữa đó là thiếu chủ ba cung và huynh đệ tì muội còn ngồi trên cùng là cung chủ ba cung. hoa nhiễm nhan ngồi ở chỗ cao nhất, hôm nay bà ấy cố ý trang điểm đậm tre đậy khí sắc thoạt nhìn không khác thời kỳ đỉnh cao năm đó là bao. Hai bên trái phải của bà, một bên là một vị nam nhân trung niên đồ đen, bên kia là một vị nữ nhân mặc đồ vàng. Tạ Trường Tịch nhìn thoáng qua những người này, nhận ra đại khái. Nam nhân trung niên bên phải là công chủ Tần Phong Liệt của Minh Loan cung, đồ kiếp đại viên mãn, là cao thủ hàng đầu ngay dưới tay ma chủ Tây Cảnh, Bích Huyết Thần Quân. Nữ nhân bên trái là công chủ Ôn Dung của Thanh Lạc cung, đồ kiếp trung kỳ, cũng là cao thủ đứng hàng trước mười. Thủ tọa bên dưới ba cung để chống, chắc là vị trí để cho hoa hướng vãn. Sau đó là thiếu công chủ tần vân y của Minh Loan cung. Y phục của nàng ta không hoa lệ áo tơ trắng châm ngọc thoạt nhìn cực kỳ thanh nhã. Nàng ta tươi cười ôn hòa, trong mắt đầy chân thành tha thiết nhìn đôi tân lang tân nương trên đài như một pho tượng bồ tát bằng ngọc tâm địa hiền hòa. Nàng ta rất có uy danh trong thế hệ thanh niên tây cảnh. Không chỉ là tu sĩ độ kiếp trẻ tuổi nhất Tây Cảnh mà còn vì nàng ta là người hiền lành rất được lòng người, là người có hy vọng trở thành người thừa kế ma chủ của Tây Cảnh nhất hôm nay. Mà đối diện tần vân y là ôn thiếu thanh, hắn lắc chén rượu, mắt lạnh nhìn tạ trường tịch và hoa hướng vãn. Tạ trường tịch nhàn nhạt đào qua tu hết thế cục vào đáy mắt. Vẻ mặt chàng không đổi theo hoa hướng vãn đi đến phía trước. Chờ đi đến cuối tấm thảm dài uy áp độ kiếp kỳ chợt từ trên trời giáng xuống áp thẳng về phía hoa hướng vãn Hoa Hướng Vãn phát hiện không đúng, trong nháy mắt bóp vỡ hạt châu linh khí. Nhưng mà uy áp chưa đến, một uy áp khác từ trên người Tạ Trường Tịch trực tiếp ép ngược về phía tần Phong Liệt. Sắc mặt tần Phong Liệt đại biến, Tạ Trường Tịch nhỏ giọng nhắc nhở Hoa Hướng Vãn tiếp tục. Hoa Hướng Vãn ý thức được Tạ Trường Tịch làm gì, mỉm cười. Nàng giơ tay lên đặt ở trước người, theo lễ tiết cao giọng tiếp tục phụng thừa thiên mệnh ký kết lương duyên, hỏi ý mẫu thân ta với Tạ Trường Tịch của Thiên Kiếm Tông kết làm vợ chồng. Ý mẫu thân thế nào? Biết chuyện gì xảy ra, hoa nhiễm nhan nhìn hoa hướng vãn và tạ trường tịch dưới đài tươi cười cho phép. Được lời này, hoa hướng vãn xoay người, dơ hôn khế lên nhìn về phía tạ trường tịch. Phụng mệnh mẫu thân, nhận được vận lành cùng quân kết duyên, sinh tử không rời. Nói xong, hoa hướng vãn đưa hôn khế đến trước mặt chàng, ý quân thế nào? Nhân quả cùng nhau, số mệnh hợp lại cùng khanh ký khế ước sinh tử không rời. Tạ trường tịch đưa phần hôn khế đến trước mặt hoa hướng vãn, vui vẻ đồng ý. Hai người cuối người hành lễ với đối phương, trao đổi hôn khế, giang Ước nhiên tiến lên dẫn tạ trường tịch rời đi. Trước khi đi tạ trường tịch nhìn thoáng qua tần phong liệt còn đang cố chống trên đài cao trong mắt mang theo cảnh cáo. Một lát sau uy áp đột nhiên tăng lên tần phong liệt nôn ra một búng máu. Lúc này tạ trường tịch mới thu lại cùng giang Ước nhiên rời đi. trở ra khỏi đại điện đến chỗ không người, chàng đột nhiên lảo đảo một cái, che miệng nôn ra máu. Giang Ước Nhiên vội đỡ tả Trường Tịch nhỏ giọng bối rối gọi thượng quân. "Đỡ ta rời đi." tả Trường Tịch nhìn thoáng qua quanh mình, dựa vào Giang Ước Nhiên, "Đừng để cho người ta thấy." Tần Phong Liệt vừa nôn ra máu, toàn trường đều im phăng phắc. Hoa Nhiễm Nhan bên cạnh thấy thế, giả vờ kinh ngạc, "Tần công chủ, ngươi làm sao vậy?" "Không sao." Tần phong liệt được người ngoài đỡ thờ hồn hển đứng dậy, nhìn về phía hoa nhiễm nhan cười, hoa cung chủ tìm được con dệt tốt đó. Đó là tất nhiên, trong giọng nói của hoa nhiễm nhan mang theo chút thở dài, cũng là lương duyên trời ban, không ngăn nổi. Cái này còn phải cảm tạ ôn cung chủ. Hoa nhiễm nhan quay đầu nhìn về phía ôn dung ở bên nãy giờ không nói gì, nếu ôn thiếu chủ không lui hôn thì sao a vãn nhà chúng ta có thể tìm được lương duyên. Không dám nhận. Ổn dung bình thản nói, nhưng mà vị thiếu quân này nhà ngươi thoạt nhìn sát nghiệt kéo dài, sợ là con đường phía trước phải yêu sầu. Điều này không nhọc ôn cung chủ lo lắng. Hoa nhiễm nhan cười, quay đầu nhìn về phía tần phong liệt tần cung chủ có cần nghỉ ngơi một chút không? Hay là tiếp tục ở đây uống rượu nói chuyện phiếm với chúng ta? Tần phong liệt nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy trong cung còn có việc thứ cho không phụng bồi. Nói xong tần phong liệt xài bước đi ra ngoài. Tần phong liệt đi ra ngoài, mọi người hai mặt nhìn nhau. Theo như trước đây thì bọn họ cũng phải đi, nhưng hôm nay xem thư thái của tạ trường tịch mọi người nghĩ thầm trong chốc lát rồi đều ngồi xuống. Hoa hướng vãn nhìn toàn trường yên lặng dị thường, Nàng dơ chén rượu quay đầu nhìn về phía mọi người, các vị tới uống rượu mừng yên lặng như vậy sao được. Nói xong, hoa hướng vãn vỗ tay một cái, vũ giả nối đuôi nhau đi vào. Hoa hướng vãn nâng chén rượu về phía mọi người, mọi người vui vẻ chút mới đúng. Khúc nhạc chúc mừng vang lên, không bao lâu toàn trường đều vui vẻ. Hoa hướng vãn cầm chén rượu uống với từng người. Chờ đi đến trước mặt ôn thiếu thanh, ôn thiếu thanh đã hơi say. Hắn nhìn chằm chằm hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn cầm chén, nhìn hắn, thiếu thanh không chúc ta một chén à. Ôn thiếu thanh không nói lời nào. Tần Vân Y ở đối diện thấy thế, đứng dậy, đi đến phía sau hoa hướng vãn, nhắc nhở thiếu thanh, hoa thiếu chủ đại hôn. Nếu ngươi không nâng cốc chúc mừng thì không xứng với chữ bạn này đâu. Nghe được tần vân y nói ôn thiếu thanh lạnh lùng liếc nàng ta một cái. Sau đó hắn làm như nhớ tới gì đó, đột nhiên cười rộ lên, được. Hắn đứng lên, dơ ly rượu ta phải chúc nàng, hoa hướng vãn ta chúc nàng và thiên kiếm tông. Hắn tới gần nàng, giọng rất nhỏ cùng là cựu địch vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Hoa hướng vãn nghe nói như thế, hơi cụp mi, thiếu thanh. Lời chúc phúc này của ngươi, sợ là không thành sự thật được. Ôn thiếu thanh nghe vậy cười nhạt, hắn uống một hơi cạn sạch chén rượu, nâng chén hung hăng đập xuống đất. hoa hướng vãn nhìn tần vân y ở một bên, nhắc nhở tần thiếu chủ. Hình như ôn thiếu chủ đã say, ngươi dìu hắn đi trông nom một chút đi. Bình thanh, tần vân y quay đầu, gọi người đứng sau ôn thiếu thanh, phân phó, đỡ thiếu chủ nhà ngươi đi nghỉ ngơi. Nói xong, tần vân y nhìn về phía hoa hướng vãn, cười đến ôn hòa ta cũng coi như nhìn ngươi lớn lên. Rượu mừng của ngươi ta phải uống cùng ngươi đến cuối mới được. Ngươi nói đúng, hoa hướng vãn gật đầu, chờ đại hôn của tần thiếu chủ và ôn thiếu chủ A vãn nhất định sẽ uống với ngươi. Lúc ấy mới không phụ tình cảm thắm thiết của tần thiếu chủ đối với ta. Tần vân y cười nhẹ, giơ tay lên chỉ vào bên cạnh hoa thiếu chủ không ngại cùng nhau ngồi xuống, vừa uống vừa trò chuyện. Hoa hướng vãn gật đầu cùng Tần Vân Y ngồi vào bàn rượu bên cạnh. Hai người như bạn cũ, vừa uống vừa trò chuyện. Lần này hoa thiếu chủ đón được thanh hoành thượng quân nhập chủ hợp hoan cung, có thể nói là như hổ thêm cánh. tranh đấu ma chủ chắc đã nắm chắc nhỉ. Tần Vân Y trợn mắt nói mò. Hoa hướng vãn nghe vậy, khẽ cười. Tần thiếu chủ nói đùa rồi. Một phế nhân kim đan vỡ hơn nửa cân mạch bế tắc như ta thì tranh ma chủ cái gì? Lời này phải để cho Tần thiếu chủ. Hôm nay hai cung thanh lạc minh loan kết thân. Năm ấy tần thiếu chủ 300 tuổi vào đầu kiếp lại được các tông tây cảnh kính yêu. Cái gì mà âm dương tông, vô cổ tông ai cũng như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tần thiếu chủ nói một phế nhân như ta tham dự tranh ma chủ làm gì. Hoa hướng vãn khoát khoát tay, nghĩ cũng không dám nghĩ. Không dám nghĩ ư, tần vân y cười rộ lên tựa như nhớ lại cái gì ta nhớ 200 năm trước khi ta vừa vào Nguyên Anh thì nghe tin ngươi đạt hóa thần. Tất cả mọi người nói ngươi nhất định là ma chủ kế tiếp, là người đứng đầu tây cảnh trong tương lai. Nghe nói vậy, hoa hướng vãn hơi khựng lại. Tần Vân Y quay đầu ôn hòa nhìn hoa hướng vãn, lúc đó ta cực kỳ hâm mộ ngươi. Ta nghĩ tại sao trên thế giới có thể có chuyện bất công như thế? Ta dốc hết sức tu đạo 100 năm, khó khăn lắm mới chỉ đến được Nguyên Anh. Người dễ dàng đi vào hóa thần, khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Đây là chuyện tốt à? Hòa hướng vãn uống một hớp rượu, quay đầu nhìn tần vân y, ta từng nghe được một câu. Hừ, một người dễ dàng đứng ở chỗ cao bao nhiêu thì dễ ngã xuống bấy nhiêu. Hoa hướng vãn bông tay, ngươi xem không phải ta đã ngã xuống rồi hả? Cho nên ta ước ao vững vàng đi qua cả đời như tần thiếu chủ mới đúng. Hiện tại ta đã ổn định mà sống, đi thiên kiếm tông cầu thân cũng chỉ là cầu một con đường sống. Mong rằng tần thiếu chủ dơ cao đánh khẽ tương lai hợp hoan cũng có thể lui về chín tông không được thì 18 môn cũng được lui nữa cũng không sao. Chỉ cần có thể sống, đều tốt. Tần Vân Y không nói lời nào. Nàng ta nhìn hoa hướng vãn, ánh mắt hoa hướng vãn chân thành tha thiết như không có chút dã tâm nào. Tần Vân Y chống cằm dịu dàng nói, mọi người khuyên ta, nói ngươi đã phế rồi không đáng để lo. Chẳng lẽ không đúng à? Hoa hướng vãn bình ổn nói. Tần Vân Y lắc đầu, nhưng ta nghĩ không đúng. Hoa thiếu chủ đáng ra đã chết vào 200 năm trước. Nếu như không chết vậy thì như cỏ dài. Nghe nói vậy, hoa hướng vãn nhấp một ngụm rượu. Nàng cười cười, quay đầu nhìn Tần Vân Y, cho nên Tần Thiếu chủ định đối phó với cây cỏ dại có gió xuân thổi lại mọc ra là ta thế nào. Tần Vân Y không nói lời nào, cười nhìn hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn chống cằm suy tư. Tần Thiếu chủ chắc đang suy nghĩ trước đây có ma chủ trông non ta, không tiện hạ thù. Hơn nữa nhìn tới nhìn lui ta đúng là đã bị phế, không đáng đắc tội ma chủ. Hiện tại không ngờ ta có thể đưa đồ kiếp kỳ của thiên kiếm tông qua đây, phải nhanh nhổ cò tận gốc. Nhân lúc hai phe kết minh bất ổn, đuổi thiên kiếm tông đi. Không có ma chủ bảo vệ, giết một phế nhân như ta không phải như lấy đồ trong túi à. Sao ta lại làm thế chứ? Tần Vân Y phủ nhận ta cũng không phải là người xấu xa như vậy. Nếu không, hoa hướng vãn nâng chén đẩy về phía trước, cười khẽ, giết thì sao? giết ai đây tần vân y hỏi tới hoa hướng vãn suy nghĩ một chút đệ tử thiên kiếm tông dùng ôn thiếu thanh dược của thiết tử đan giết đệ tử thiên kiếm tông ta đảm bảo khó có thể giữ được sẽ không thoát khỏi liên quan vừa dứt lời bên ngoài có người vội vàng vọt vào quỳ trước mặt hoa nhiễm nhan kích động lên tiếng công chủ một vị trong hàng đệ tử thiên kiếm tông chúng độc rồi cái gì hoa nhiễm nhan giật mình ôn dung ở bên cạnh cúi đầu uống trà tỏ vẻ chuyện không liên quan mình Thật đáng thương, hiện nay đệ tử thiên kiếm tông đã chết hoa thiếu chủ định làm thế nào. Chết cũng không chỉ có một, hoa hướng vãn cười khẽ. Nói xong, người đi theo hầu hạ ôn thiếu thanh từ ngoài cửa vội vã xông vào. cung chủ, người đi theo hầu kích động lên tiếng, trực tiếp quỳ trước mặt ôn dung, lo lắng nói, không xong. Thiếu chủ chúng độc rồi, nghe nói như thế ôn dung đứng phát dậy chúng độc, độc gì, mộng chung đoạn trường, người đi theo hầu lên tiếng tần vân y lập tức trợn tròn mắt. Mà lúc này, hoa hướng vãn bước một bước vội vàng tiến lên phía trước, sốt ruột lên tiếng, người nói cái gì? Thiếu thanh chúng mộng chung đoạn trường. Mau, mau đi tìm người của âm dương tông tới. lo lắng quan tâm trên mặt nàng còn nhiều hơn cả tần vân y, như đã hoàn toàn quên mất đây là tiệc cưới của mình, chỉ coi ôn thiếu thanh còn là vị hôn phu của nàng. Nàng quay đầu giận giữ quát bình thanh đang sừng sốt ở bên cạnh. Mau lên, mươi 28. Nghe nói vậy, bình thanh sừng sốt trong chốc lát rồi vội đi xuống gọi người. Hoa hướng vãn quay đầu nhìn về phía hoa nhiễm nhan, ôn dung cùng kính nói, mẫu thân ôn cung chủ. Đệ tử thiên kiếm tông và thiếu thanh cùng bị trúng độc, sợ là có liên quan. Không bằng đặt hai người lên đại điện thuận tiện cùng nhau kiểm tra tình huống. Được, không đợi ôn dung mở miệng, hoa nhiễm nhan đã gật đầu, ra lệnh cho ngọc cô bên cạnh cho người vô can ra ngoài, mang người lên. Ngọc cô tuân lệnh đi nhanh lên đài cao xử lý. Đại điện rất nhanh được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ để lại người của ba cung tây cảnh ở lại trong điện. Ôn Dung liếc nhìn Tần Vân Y, Tần Vân Y như đang suy nghĩ gì đó. Ôn Dung đè lại tâm tình, nghiêng đầu sang chỗ khác. Trong chốc lát, Ngọc Cô mang hai người chúng độc chạy về. Hoa Hướng Vãn nhìn thoáng qua, để Từ Thiên kiếm tông chúng độc là vị tên Tuế Văn kia. Lúc trước Côn Hư Từ còn cố ý dặn dò Y sợ tối để tạ Trường Tịch trông nom. Y và Ôn Thiếu Thanh đặt song song ở trên cáng. Vẻ mặt hai người đều bình yên tựa như đang trong giấc mơ. Âm dương tông thường thấy nhất là độc dược, mộng trung đoạn trường khiến người ta chìm vào giấc ngủ rồi lặng yên không một tiếng động chết đi. Mới đầu còn có thể đau đớn, nhưng theo độc tính tăng dần, vẻ mặt lại càng lúc càng bình thản. Lúc này ôn thiếu thanh đã không có bất kỳ vẻ đau đớn gì, rõ ràng cho thấy độc đã vào tận xương. Ổn dung thấy thế, từ trên đài cao lao xuống, rất nhanh phong bế huyệt vị của ôn thiếu thanh không cho độc tính lan tràn. Bà ta không nhịn được nữa quay đầu gầm nhẹ với Tần Vân Y, người mau nghĩ biện pháp đi Âm Dương Tông vốn dưới quyền quản lý của Thanh Lạc Cung Nhưng trước đây Tần Vân Y đã cứu tông chủ âm Dương Tông Cộng thêm mấy năm gần đây Thanh Lạc Cung và Minh Loan Cung gặp gỡ mật thiết Nên từ lâu đã âm thầm coi Tần Vân Y là chủ mới Ôn thiếu thanh chúng độc của âm Dương Tông Dù ôn dung biết trong đó có lẽ có kỳ quặc nhưng cũng khó có thể khống chế tâm tình bà ta gầm lên với tần vân y là đã hoài nghi đến trên đầu tần vân y rồi tần vân y hơi híp mắt thần sắc ổn định chỉ nói gì ôn người tỉnh táo lại một chút người của âm dương tông sẽ ra ngay đây thiếu thanh sẽ không xảy ra chuyện đâu trong lúc nói chuyện bình thanh dẫn một vị thanh niên mặc áo bào màu cho vào nhà hắn ta liếc tần vân y trước sau đó quỳ xuống đất hành lễ âm dương tông hữu sứ minh hoán ra mắt ôn cung chủ hoa cung chủ tần thiếu chủ hoa thiếu chủ người mau tới đây xem Ổn dung giơ tay lên chỉ vào cáng cứu thương, xem thiếu thanh thế nào. Minh Hoán gật đầu đi lên phía trước, hắn ta cho bắt mạch ôn thiếu thanh hơi nhíu mày. Thế nào, Ổn dung lo lắng hỏi. Minh Hoán tỏ vẻ mờ mịt là độc dược của tông ta, mộng trung đoạn trường. Ta biết, Ổn dung cao mày ta hỏi là giải độc như thế nào. Cái này Minh Hoán trần chờ. giải dược chỉ người hạ độc mới có. Đây không phải là độc của tông môn các ngươi à, Ổn dung khó hiểu. Không khỏi nói lớn tiếng, các ngươi không có giải dược. Ổn công chù có chỗ không biết. minh hoán bị chửi cũng không tức giận mà ổn định nói, chế tạo mộng trung đoạn trường tổng cộng cần 21 loại dược vật, 20 vị thuốc trước đều là kịch độc, vị thuốc cuối cùng là cỏ linh quân từ thì làm thuốc dẫn. Căn cứ lúc chế độc xếp trình tự khác nhau, giải dược tương ứng của mộng trung đoạn trường cũng sẽ khác nhau. Giải dược thay đổi khôn lường, trừ người hạ độc thật sự không ai có thể biết trình tự chế độc càng đừng nói đến giải dược. Nghe nói như thế, sắc mặt ôn dung trắng bạch, hoa hướng vãn quay đầu nhìn về phía Minh Hoán, nhíu mày, vậy loại độc này phải thế nào mới có thể trúng độc? Ăn, người qua, đều có thể trúng độc. Minh Hoán trả lời, hoa hướng vãn lập tức xoay người, ra lệnh cho Linh Nam vẫn luôn ở một bên, cha. Lập tức cha rõ tất cả đồ dùng, đồ ăn của ôn thiếu chủ và tuế văn. Làm rõ ràng rốt cuộc là trúng độc thế nào, nhất định phải lôi được hung thủ ra. Vâng. Linh Nam cung kính lên tiếng, thiếu chủ thuộc hạ đi cha ngay. Linh Nam nói xong lập tức đi ra ngoài. Bình Thanh ở cạnh nghe vậy, sắc mặt trắng bạch. Chờ Linh Nam đi ra ngoài, hoa hướng vãn xoay người nhìn về phía ôn dung, vẻ mặt hồ thẹn ôn cung chủ, là A vãn thiếu cẩn thận mới để cho thiếu thanh gặp kiếp nạn này. Hôm nay nếu thiếu thanh và đệ tử thiên kiếm tông cùng gặp chuyện không may ở hợp hoan cung A vãn khó thoát tội này. Hôm nay A Vãn nhất định sẽ tra rõ việc này tuyệt đối không làm thiếu thanh gặp chuyện không may. Trong nửa canh giờ, nếu còn không tìm được hung thủ A Vãn nguyện lấy thân dẫn độc làm chậm độc tính của thiếu thanh. Xin ôn cung chủ chớ hiểu lầm trách tội lên trên đầu hợp hoan cung. Ổn dung gật đầu, không nhiều lời như đang suy tư gì đó. Ổn thiếu thanh chúng độc ngay hôm nay, đối với hợp hoan cung không có một chút chỗ tốt nào. Đệ tử của thiên kiếm tông chúng độc đối với hợp hoan cung càng chỉ có hại không có lợi. Hoa hướng vãn luôn coi trọng ôn thiếu thanh, hiện nay lại chủ động đưa ra phương án lấy thân dẫn độc, đồng sinh cộng tử với ôn thiếu thanh thì càng không thể nào là hung thủ. Nếu ôn thiếu thanh và đệ tử thiên kiếm tông chết ở hợp hoan cung, thanh là cung bởi vậy đối địch với hợp hoan cung, vậy người được lợi lớn nhất thật ra chỉ còn lại có một mình minh loan cung. Nhưng hiện tại không có chứng cứ xác thực bà ta không dám xác định. Bà ta chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Bình Thanh vẫn luôn hầu hạ ôn thiếu thanh quát lớn, hôm nay rốt cuộc thiếu chủ đã ăn cái gì? Người cái gì? Bình Thanh không dám nói lời nào, mặt có vẻ do dự. Thấy dáng vẻ của Bình Thanh ôn dung lập tức biết có quỷ. Bà ta lập tức thảo uy áp Bình Thanh quỳ trên mặt đất sàn nhà đều vỡ ra. Bình Thanh đau đớn kêu rên ôn dung hét lên, thiếu chủ đã như vậy, ngươi còn muốn giấu giếm cái gì? Vân yên, Bình Thanh nghe vậy. Lúc này không kiềm được kinh sợ hô lên. Uồn dung sừng sốt, không hiểu rõ lắm, Vân Yên. Đây là một loại độc khác do tiết tử đan của dược tông năm đó nghiên cứu mộng trung đoạn trường sau đó phối hợp ra một loại độc 20 loại dược liệu trước hoàn toàn giống với mộng trung đoạn trường, chỉ duy nhất cái cuối cùng là cỏ linh quân tử không làm thuốc. Nhưng thiếu cỏ linh quân tử trung hòa thuốc này càng dữ dội hơn, cũng càng khó xử lý ăn phải thì nhất định trúng độc. Minh Hoán mở miệng giải đáp. Ồn dung quay đầu nhìn về phía Bình Thanh, nói rõ ràng. Tối hôm qua có người tìm đến Thiếu Chủ. Bình Thanh thờ hồn hển cho Thiếu Chủ một loại độc dược nói đây là vân yên do tiết tử đan chế thành để Thiếu Chủ hạ độc cho đệ tử Thiên Kiếm Tông. Cứ như vậy có thể phá hỏng hôn lễ của hoa Thiếu Chủ và Thiên Kiếm Tông. Lời này vừa ra, sắc mặt mọi người không quá đẹp. Ổn dung khắc chế đến tâm tình, lạnh giọng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó Thiếu Chủ sắp xếp người hạ độc đệ tử Thiên Kiếm Tông. Nhưng hôm nay đệ tử thiên kiếm tông đều cảnh giác không ăn vào. Chỉ có vị đệ tử đang trúng độc này muốn ăn bánh ngọt mà thị nữ cầm. Người thị nữ kia là ai? hoa nhiễm nhan cao mày, bình thanh trần trờ. hoa hướng vãn ôn hòa, khuyên hắn, đã nói đến đây rồi. Một thị nữ có gì cần giấu giếm? Là một cô nương tên lâm lục. hoa hướng vãn nghe được câu trả lời, quay đầu nhìn về phía linh bắc, lạnh giọng mở miệng, nhanh bắt người trở lại. Nhưng lúc này có bắt lâm lục hay không, đối với ôn dung đã không còn quan trọng. Hiện nay bà ta đã nghe rõ ôn thiếu thanh bị người ta lợi dụng. Hắn thâm tình với hoa hướng vãn hai ngày trước mới đến làm ẩm lên, mọi người đều biết. Lúc đó tần vân y còn an ủi bà ta. Hôm nay nghĩ đến có thể tần vân y còn cảm thấy ẩm ý thật tốt. Mà ôn thiếu thanh hạ độc thiên kiếm tông có lợi nhất chính là tần vân y. Người của thiên kiếm tông có thể không rõ những rắc rối trong này, sẽ trách tội hoa hướng vãn và thanh lạc Khung. Bà ta lại biết rất rõ. Về phần ôn thiếu thanh cho dù bị cố ý hạ độc hay là vô tình chúng độc thế nhưng người cho độc dược cố ý nói sai tên thuốc thì đã có ý xấu. Ổn dung cố kỵ tần phong liệt không muốn làm ẩm ý quá khó coi nên nhỏ giọng nhắc nhở, vân y từ trước đến nay người am hiểu y thuật giúp thiếu thanh và vị đệ tử thiên kiếm tông này giải độc đi. Lời này nói ra, đã nhận định là tần vân y rồi. Chỉ có nàng ta trừ thanh lạc cung gia, là người duy nhất có thể lấy được độc dược từ trong tay âm dương tông Cũng chỉ có nàng ta là người được lợi nhất trong chuyện này. Tần Vân Y nghe vậy, đưa mắt nhìn về phía ôn dung. Nàng ta biết đây là ôn dung đang cho cả hai bên một cái bậc thang. Nhưng hiện nay nếu như nàng ta lấy giải dược ra thì là đã nhận chuyện này. Nếu không lấy ra, ổn thiếu thanh chết sợ là cái nồi này sẽ rơi vào trên đầu nàng ta. Tí luyện ma chủ sắp tới, hai cung kết minh không thể làm hỏng. Nhưng nàng ta mà nhận thì hai cung sẽ không có khoảng cách sao. Tần Vân Y nghĩ thầm, nàng ta chậm rãi ngẩn đầu nhìn về phía hoa hướng vãn Phương pháp giải độc hiện nay chỉ có một. Hoa hướng vãn phát hiện sát ý của Tần Vân Y, lặng yên không một tiếng động bóp vỡ hạt châu linh khí. Mời hoa thiếu chủ, dẫn độc vào cơ thể, giúp thiếu thanh đi. Dứt lời Tần Vân Y đánh thẳng về phía hoa hướng vãn Ổn Dung đã có dị tâm, đối với nàng ta mà nói không bằng nhân cơ hội dẫn độc vào trong cơ thể hoa hướng vãn, diệt trừ hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn cần âm mưu thủ đoạn, mượn lực đánh lực. Nhưng nàng ta không cần. Nàng ta là tu sĩ độ kiếp trẻ tuổi nhất Tây Cảnh, là thiếu công chủ của Minh Loan cung đứng đầu ba cung Tây Cảnh. Hoa hướng vãn sớm đã phát hiện ý đồ của nàng ta. Ngay vào lúc nàng ta ra tay, hoa hướng vãn lập tức vận chuyển linh lực vội vàng lui ra bên ngoài đồng thời giơ tay lên ném một pháp quyết ra ngoài. Nhưng mà nàng nhanh tần vân y còn nhanh hơn. Ngay trong nháy mắt nàng đến bên cửa sổ thì tần vân y đã đuổi đến, nâng kiếm đâm thẳng. Kiếm như mưa mau, hoa hướng vãn căn bản không kịp thi triển bất kỳ pháp quyết nào chỉ có thể né tránh. Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, người ngoài căn bản đã theo không kịp động tác của các nàng. Mọi người hợp hoan cung đánh úp về phía Tần Vân Y. Tần Vân Y nhìn thoáng qua người của Minh Loan cung, hét lớn, cản bọn họ lại. Sau đó mở ra trận pháp, ngăn cách hai người trong trận pháp. Linh lực của nàng ta đều để ngăn những người khác, trên tay chỉ có trường kiếm có thể dùng. Nàng ta không thể dùng linh lực, hoa hướng vãn cũng không thể. Hoa hướng vãn chỉ né tránh, dưới kiếm của Tần Vân Y, nàng như cá chạch trốn trong bùn. Mỗi kiếm vài lần buông xuống lại đều không đụng vào được nàng. Ngươi quả nhiên có che giấu." Tần Vân Y chém một kiếm xuống, Hoa Hướng Vãn nghiêng người tránh. Hai ngón tay nàng kẹp lấy mũi kiếm, bình tĩnh nói, "Ta không che giấu, mà là ta với ngươi có căn bản khác nhau." Tần Vân Y nghe vậy tựa như bị kích thích, nàng ta chợt rút linh lực chống đỡ trận pháp lại, rót toàn bộ tu vi trên thân kiếm. Hoa Hướng Vãn thấy thế trong lòng biết không ổn, nàng giơ tay lên rạch một cái, máu tươi từ lòng bàn tay bay ra, một kiếm toàn lực của Tần Vân Y ầm ầm chém xuống. Trận pháp trên tay hoa hướng vãn đồng thời bay ra. Trận pháp và kiếm khí đụng vào nhau phát ra tiếng nổ ầm ầm. Hoa hướng vãn bị kiếm khí đánh bay, nàng lộn một vòng trên không trung miễn cưỡng quỳ một gối rơi xuống đất. Quanh người ầm ý tần vân y nâng kiếm đi về phía nàng cười nói, không phải ngươi nói ngươi có tình cảm thắm thiết với thiếu thanh à. vậy bây giờ dẫn độc của hắn vào người vì sao lại không muốn đây. vì thiếu thanh. Hoa hướng vãn chạm tay vào trên mặt đất máu thấm vào liên kết với trận pháp đã chuẩn bị xong từ lâu dưới mặt đất. Nàng cười rộ lên ta đương nhiên là cái gì cũng. Nàng không muốn, nói còn chưa dứt lời, bên người nàng đột nhiên vang lên một giọng nam tịch mịch. Cũng chính vào chớp mắt đó, một ánh kiếm từ trong bụi bặm phá không bay đến, đánh thẳng về phía tần vân y. Tốc độ ánh kiếm này quá nhanh tần vân y chỉ nghe thấy tiếng gió phía sau, vừa quay đầu lại đã bị mũi kiếm xuyên qua trước ngực hung hăng găm lên tường trên đại điện phía sau. Trong nháy mắt trận pháp của nàng ta bị nghiền nát, hoa hướng vãn sừng sốt quay đầu lại nhìn thấy một người bước tới từ trong ồn ào. Chàng còn mặc lễ phục ánh mắt rơi vào xa xa. Hoa hướng vãn vô cùng kinh ngạc tả, nhưng mà đối phương không để ý đến nàng, chàng lướt qua nàng, bước về phía trước đi vào đại điện. Hoa hướng vãn hơi cứng người, nàng nhìn về phía trận pháp dưới đất trần chờ lúc lâu. Cuối cùng nàng vẫn chậm rãi thu tay lại, đứng lên. Con có khỏe không, mộng cô, vân cô xông lại, nâng nàng dậy nhỏ giọng hỏi. Hoa hướng vãn gật đầu, không nhiều lời. Vân cô thấy nàng không sao thì nhẹ giọng nói, nếu trường tịch đã tới thì vào đi thôi. Nói xong, mọi người quay về đại điện, mới vừa đi vào trong điện, hoa hướng vãn đã liếc nhìn tần vân y. Nàng chưa từng thấy dáng vẻ của tần vân y chật vật như vậy. Nàng ta che ngực đang chảy máu ngồi ở góc tường, thờ hồn hển nhìn hoa hướng vãn ở cửa. Hoa hướng vãn đào qua nàng ta, đứng vào phía sau tạ trường tịch. Tạ trường tịch ngồi sổm bên cạnh tuế văn, đưa tay đặt ở trên mạch của tuế văn. Chàng cúi đầu, giơ tay về phía tần vân y, thuốc giải. Ta lấy đâu, không thì ta bắt ngươi thay máu. Nghe nói như thế, sắc mặt tần vân y cứng đờ. Ôn dung cắn răng, rốt cục không chú ý được mặt mũi nữa, nhìn Tần Vân Y nói, Vân Y, chuyện hôm nay dù sao ngươi cũng mưu đồ vì hai cung. Ta có thể không so đo, nhưng thiếu thanh, Ôn dung nhấn mạnh, không thể xảy ra chuyện gì. Đã nói mức này, Tần Vân Y không rằng co nữa. Nàng ta hít sâu một hơi, cười rộ lên với ôn dung, gì ôn nói phải. Nói xong, nàng ta lảo đảo đứng dậy, đưa một lọ thuốc cho ôn dung, cái gì cũng không quan trọng bằng thiếu thanh. ở chỗ này của ta có hai viên đan dược có thể giải bách độc cho hai vị ăn vào đi ước nhiên tạ trường tịch lên tiếng nhắc nhở giang ước nhiên vừa chạy vào giang ước nhiên vội đến bên cạnh ôn dung lấy một viên thuốc khác ôn thiếu thanh và tuế văn uống thuốc trong chốc lát bọn họ ho khan tỉnh lại tuy còn rất yếu nhưng thoạt nhìn đã không còn đáng ngại thượng quân tuế văn ho khan tạ trường tịch đè y lại lắc đầu chàng cúi đầu vận chuyển linh lực cho y Khôi phục linh căn bị độc dược tổn thương. Còn ôn thiếu thanh ở bên cạnh cũng tỉnh lại. Hắn nhìn xung quanh một lượt ánh mắt chạm đến tạ trường tịch ở bên cạnh cắn răng đầy ôn dung ra, dãy ruộ đứng dậy đi. Ôn dung sừng sốt, sau đó quay đầu nhìn về phía hoa hướng vãn, miễn cưỡng cười rộ lên, hoa thiếu chủ thiếu thanh đã không có chuyện gì ta đưa nó về cung trước. Ôn cung chủ đi thong thả, hoa hướng vãn cười gật đầu, ôn dung cho người đỡ ôn thiếu thanh đi xuống. Tần vân y thấy thế cười theo quay đầu nhìn về phía hoa nhiễm nhan ở chỗ cao, hoa công chủ, vãn bối xin cáo lui. Nói xong không đợi hoa nhiễm nhan trả lời, nàng ta đã tự cất bước đi về phía trước. Hoa hướng vãn nhìn bóng lưng tần vân y và ôn thiếu thanh đột nhiên lên tiếng ôn thiếu chủ tần thiếu chủ. Ôn thiếu thanh và tần vân y dừng bước, hai người quay đầu lại, nghi hoặc nhìn hoa hướng vãn. Lúc này bên ngoài đại điện rất nhiều tu sĩ không rõ tình hình vây xem nghị luận ở hai bên. Hoa Hướng Vãn giơ tay lên vỗ nhẹ, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tả Trường Tịch đưa mắt theo đám người ôn thiếu thanh tần vân y nhìn ra bên ngoài cửa điện, chỉ thấy Linh Nam dẫn theo một đám người bị dây chói tiên chói nghiêm chỉnh đi lên, đồng loạt quỳ ở cửa đại điện. Thấy cảnh tượng ở cửa trong nháy mắt, ôn thiếu thanh mở to mắt quay đầu nhìn về phía Hoa Hướng Vãn. Hoa Hướng Vãn, người có ý gì? Hai vị xếp tu sĩ vào hợp hoan cung của ta đã nhiều năm. Hôm nay ta trả lại cho hai vị. Ngươi. Hạ lễ hai vị đưa trong hôn lễ ta nhận, ta lấy máu làm thảm đưa tiễn, hoa hướng vãn, hoa hướng vãn còn nói xong, tạ trường tịch đột nhiên lên tiếng. Hoa hướng vãn không quay đầu lại, nghe chàng cúi đầu nhắc nhở ở sau, hôm nay là đại hôn của ta và nàng. Ngày đại hôn, không gây sát nghiệt, nhưng hoa hướng vãn nghe vậy lại như chưa từng nghe, nàng tiếp tục duy trì giọng điệu, mong rằng hai vị vui lòng nhận cho. Dứt lời, đầu đám tu sĩ trong nháy mắt rơi xuống đất. Còn người tại trường tịch co rụt nhìn máu phun ra. Hai hàng tu sĩ ngã nhào xuống đất máu lan tràn như thảm đỏ một đường chảy ra phía cửa. Hòa hướng vãn nhìn về phía ngoài điện trong giọng điệu mang theo cảnh cáo, mong rằng ngày sau các vị đừng tùy tiện đưa người vào hợp hoan cung của ta. Không thì ta là người rất nói đạo lý, lễ nghĩa tất có qua lại. Vừa dứt lời ôn thiếu thanh nhảy tới trước một bước. Hắn đang muốn gì đó chợt nghe một tiếng thương ưng kêu vang. Sau đó trong đám người truyền đến tiếng hô sợ hãi, hoa hướng vãn đưa mắt nhìn lại chỉ thấy một cô gái mặc đồ đỏ, sắc mặt xanh trắng từng bước một đạp máu tươi đầy đất như bị sợi tơ dắt đến, đi vào đại điện. Một con chim ưng hùng vĩ đi theo nàng ta cùng bay vào trong điện xoay quanh đỉnh đầu nàng ta. Vẻ mặt nàng ta cực kỳ đau đớn, nhìn kỹ sẽ phát hiện màu váy đỏ của nàng ta là bị máu tươi trên người nhuộm dần. Nàng ta một đường đi tới chính giữa đại điện. Bịch một tiếng quỷ trên mặt đất, giơ tay trái lên chỉ về phía tây, hơi ngửa đầu. Bình Thanh sững sốt chỉ chốc lát, sau đó khiếp sợ lên tiếng, "Là Lâm Lục." "Nàng ta là Lâm?" Còn chưa dứt lời, chỉ nghe bụp một tiếng vang thật lớn, cô gái chợt nổ tung. Máu thịt của nàng ta quỷ dị không văng khắp nơi, ngược lại hội tụ ở giữa không trung thành một hoa văn phức tạp. Một đạo uy áp từ trên hoa văn tản ra, ở đây trường người của Thiên Kiếm Tông thì đều rối rít quỳ xuống. "Thánh lệnh ma chủ, chìm ưng bay ra." Mọi người ngước nhìn chim ưng, nghe giọng non nớt của một đồng tử, huyết lệnh của ma chủ đã vỡ nớt ra ở các nơi. Bắt đầu từ hôm nay, bất kể thủ đoạn, bất kể hậu quả, người đầu tiên đến được đàn tế thần đúc lại huyết lệnh thì sẽ đảm nhiệm ma chủ đời tiếp theo. thí luyện ma chủ bắt đầu từ ngày hôm nay. Những người được đề cử, dùng hết toàn lực, đều nghe thiên mệnh. Nói xong, chim ưng bay đi. Mọi người lên tiếng trả lời cần tuân thánh lệnh của ma chủ. Một lát sau, uy áp biến mất. Ổn thiếu thanh ho khan ôn dung vội đỡ hắn, răn dậy đi ra ngoài. Tần vân y chậm rãi đứng dậy quay đầu nhìn về phía hoa hướng vãn. Hoa thiếu chủ, tần vân y cười khẽ, sau này còn gặp lại. Hoa hướng vãn vẫn giữ nụ cười không đổi, dơ tay lên, sau này còn gặp lại. Nói xong, tất cả tu sĩ liếc nho vội vàng giải tán, trở lại báo tin tức cực kỳ quan trọng này cho tông môn. Hoa nhiễm nhan thấy mọi người rời đi thì thở phào một cái. Sau khi vân cô và hoa hướng vãn từ biệt thì bà để ngọc cô đỡ mình rời đi. Hoa hướng vãn xử lý tất cả việc vặt vãnh, chờ mọi người trong đại điện đi gần hết rồi, nàng thở phào một cái. Vừa quay đầu lại, nàng lại phát hiện tại trường tịch còn đứng ở tại chỗ. Chàng lặng lặng nhìn nàng, ánh mắt không nhìn ra buồn vui. Hoa hướng vãn hiếp mắt lộ ra tươi cười, xin lỗi, để chàng thấy cái này. Tây cảnh là như vậy, ta cũng vậy, không có cách nào. Nàng nên sớm cho người gọi ta. Tả trường tịch mờ miệng như chẳng biết gì cả, hoa hướng vãn có chút ngại ngùng, trước đây ta đã quen tự giải quyết. Chờ lần sau nhất định sẽ gọi chàng, tả trường tịch khựng lại, một lát sau chàng gật đầu, nhỏ giọng ừ. Hai người cùng nhau đi tới hậu viện, người của hợp hoan cung đang dọn dẹp máu trên mặt đất. Hai người đạp lên máu đi về phòng, sau khi đến phòng tâm tình hoa hướng vãn có vẻ vô cùng tốt. Nàng khe khẽ ngâm nga đi vào phòng tắm, vui vẻ rửa mặt trải đầu. Tả trường tịch mặc lễ phục ngồi tại chỗ, chàng nhìn nến đỏ trong phòng, lặng lặng ngần ngơ, hoa hướng vãn tắm xong đi ra thấy chàng vẫn ngồi tại chỗ. Nàng có chút ngạc nhiên, ngồi xếp bằng đối diện tả trường tịch lao tóc thận trọng nói chàng đang nghĩ gì đó. Nghĩ về trước đây, tả trường tịch bình tĩnh lên tiếng, hoa hướng vãn hiếu kỳ trước đây, lần đầu tiên chúng ta thành hôn, tả trường tịch quay đầu ánh mắt rơi vào trên người hoa hướng vãn. Lần đó nàng đi ra ngoài 7 ngày. Chàng mở miệng, giọng nói không có phập phòng gì, sau khi trở về, nàng bị thương. Ta chữa thương cho nàng, hỏi nàng đi làm cái gì. Nàng nói nàng đi xử lý cho xong chuyện vặt vãnh Nàng nói ngày đại hôn của chúng ta, nàng không muốn dính máu. Ủa chàng nói lúc đó, hoa hướng vãn gật đầu tựa như nhớ lại, khi đó quá nhiều người muốn phá hỏng phong ấn của từ sinh giới. Vực được cung phụng khắp nơi ta đi giết mấy con vực. Những tu sĩ cung phụng kia lại một mực quấn lấy ta. Ta nghĩ đến chúng ta còn phải thành thân nên thẳng thắn tìm họ rồi cùng giải quyết luôn. Bây giờ sao lại không nghĩ vậy nữa? Chàng quay đầu lại nhìn nàng. hoa hướng vãn sừng sốt suy nghĩ cẩn thận mới nhận ra chàng để ý chuyện ngày hôm nay. Nàng không khỏi cười rộ lên tạ trường tịch. Hóa ra chàng lại kiêu cách như vậy. Ta nghĩ chàng không thèm để ý cái này chứ. Quá khứ chưa từng để ý là nàng dạy cho chàng để ý. Nhưng sau khi dạy xong lại rớt khoát thoát ra. Chàng nhìn nàng 200 năm sau, điều này đã trở thành thói quen của chàng hiện tại. Chàng muốn tìm kiếm tất cả những dấu vết có thể tìm thấy, muốn hiểu được người trước mặt này. Thật ra nàng không giống vãn vãn, nhưng nàng lại chính là vãn vãn. Rõ ràng không có chút dấu vết của quá khứ, rồi lại có lờ mờ. Dù không biết thân phận của nàng, nhưng chàng vẫn có thể phát hiện chính là nàng. Chàng không rõ vì sao chỉ có thể tuân theo cảm giác của mình, lặng im canh giữ ở một bên cùng đợi một đáp án. Chàng lặng lặng nhìn nàng, hoa hướng vãn nghĩ lời này có vẻ rất tổn thương người ta. Nàng ho nhẹ một tiếng, quyết định giải thích một chút có lẽ do vật đổi sao rời, hiện tại ta không nhiều quy củ như vậy. Vì sao, có lẽ không còn ý nghĩa. Bỏ đi, hoa hướng vãn nghĩ đến cái gì cười cười ta nói chàng cũng không hiểu, không nói. Vì sao không hiểu, tạ trường tịch cố chấp hiếm có. Hoa hướng vãn nghẹn lại, nàng biết tả trường tịch sẽ không hỏi. Nếu chàng muốn hỏi, vậy nhất định phải hỏi đến cùng. Suy nghĩ một chút nàng nhẹ giọng trả lời, có một số việc không đứng ở vị trí đó chàng không hiểu được. Mặc dù cuộc đời chàng từng nhấp nhô thế nhưng chàng là kẻ mạnh, không có bất đắc dĩ chân chính. Hòa hướng vãn nhìn chằm chằm chén trả trước mặt nói ta cũng vậy, đến lúc ngay cả chiếc đũa cũng không cầm được ta mới thực sự ý thức được được sống đã là hạnh phúc bao nhiêu. Cái gì quy củ tôn nghiêm, đó chỉ là khi đó ta không biết trời cao đất rộng mà thôi. Tạ trường tịch không nói lời nào, chàng lặng lặng nhìn nàng. Thật ra chàng rất muốn biết 200 năm kia, nhưng chàng lại hiểu, chàng không tự đi qua cùng nàng, chỉ từ trong miệng nàng nghe nói thì chẳng qua giống như một lần nữa bóc vết sẹo của nàng ra mà thôi. 200 năm đó chàng vẫn bỏ lỡ, chàng không hỏi lại, hoa hướng vãn không muốn trò chuyện tiếp đề tài này. Nàng lên tinh thần thay đổi đề tài hỏi, hôm nay chàng có cảm ứng được vực linh không? Cảm ứng được một lần, tạ trường tịch trò chuyện theo vấn đề của nàng. Điểm ấy hoa hướng vãn rất thích, nhưng câu trả lời này của nàng lại làm nàng hốt hoảng. Tim nàng đập nhanh trên mặt lại giả vờ chấn định lúc nào. Cô gái tên Lâm Lục kia trong chớp mắt nàng ta nổ tung. Lâm Lục, hoa hướng vãn suy tính cô gái kia ta đã cho người đi thăm dò. Là người của ôn thiếu thanh nguyên quán tại Thanh Hà Quan, đây là sát biên giới Tây Cảnh. Nói xong, nàng nâng mi thật ra chàng muốn tìm vực linh còn có một cách. tả trường tịch bình tĩnh nhìn nàng hoa hướng vãn gõ bàn một cái nói huyết lệnh ma chủ đây là cái gì tòa hồn đăng do tổ tiên ta chế tạo từ một khối thiên thạch ngoại vực năm đó sau khi tạo xong tòa hồn đăng thì còn để lại một phần tài liệu được chế thành một cái lệnh bài dùng máu của các đời ma chủ tưới lên trở thành tượng trưng cho thân phận ma chủ huyết lệnh này sẽ kế thừa tu vi công pháp mỗi ma chủ đảm nhiệm truyền thừa cho vị ma chủ kế tiếp đây là huyết lệnh ma chủ là ký hiệu cho thân phận ma chủ Hòa hướng vãn nói xong nhấp một ngụm trà, nếu như muốn mở tỏa hồn đăng, trừ ta ra cách duy nhất chính là dùng huyết lệnh ma chủ. Nhưng hôm nay có chàng ở đây, bọn họ chưa chắc dám tới gần ta. Vậy thì chỉ còn lại phương án khác, nàng muốn ta giúp nàng thắng thí luyện ma chủ. Tả trường tịch nói thẳng ra mục đích của nàng. Hoa hướng vãn cười rộ lên, chàng đừng nói thẳng ra như vậy. Đây gọi là một công đôi việc, ta thắng thí luyện chàng tìm vực linh không tốt sao. Tạ trường tịch không nói lời nào chỉ lặng lặng nhìn nàng. Hoa hướng vãn đang muốn thuyết phục chàng, chợt nghe chàng nói, đồng ý với ta vài chuyện. Nói nghe một chút, hoa hướng vãn lần đầu nghe tạ trường tịch nói điều kiện có chút mới mẻ. Chuyện thứ nhất, tạ trường tịch kéo tay hoa hướng vãn, nhìn vết thương trên lòng bàn tay nàng do thi pháp, loại vết thương nhỏ này không cách nào chuyển đến trên người chàng. Chàng lặng lặng nhìn, ngày sau muốn tranh cái gì, muốn cái gì, giết ai, nói cho ta biết. À. Không nghĩ tới là điều này, hoa hướng vãn có chút trột dạ. Nàng không dám nhìn tạ trường tịch hùa theo gật đầu, ta sẽ cố gắng. Chuyện thứ hai, một trăm đệ tử thiên kiếm tông, bọn họ phải hoàn hảo quay về. Chàng nhìn nàng, mang theo vài phần cảnh cáo, lần sau không được làm như vậy nữa. Hoa hướng vãn sừng sốt, nàng nhìn tạ trường tịch có chút không rõ rốt cuộc tạ trường tịch có biết chuyện ngày hôm nay hay không. Nàng vì gây xích mối quan hệ của tần vân y và ôn dung, rõ ràng có thể phòng bị sớm lại quyết định dùng tính mạng tuế văn đi đánh cược Nàng đánh cược thắng, nếu thua cuộc nàng sẽ dẫn độc trên người mình tuyệt đối không kết thành hận thù với thiên kiếm tông. Nhưng đối với tạ trường tịch mà nói, lợi dụng đệ tử tông môn khác hành động đều bị ổi như nhau, không có gì khác cả. Mà nếu tạ trường tịch không biết, vì sao lại nói những lời này? Nếu như chàng biết sao có thể tâm bình khí hỏa ở chỗ này nói chuyện với nàng như vậy. Nàng tự suy xét không nhiều lời, Tạ trường tịch hơi nghiêng người, giơ tay lên lau đi giọt nước vương trên khuôn mặt nàng. Chuyện thứ ba, chàng nhìn vào mắt nàng, không ai quan trọng hơn mạng của nàng. Nếu như có lần sau, cầu vì thiếu thanh ta tất nhiên là bằng lòng hết kia chợt hiện lên trong đầu. giọng nói, vẻ mặt của Tạ Trường Tịch rõ ràng không khác thường ngày, hoa hướng vãn lại nghe ra vài phần hơi lạnh của kiếm sắc sau khi ra khỏi vỏ. Bình tĩnh, lại có một loại sắc bé âm trầm, ta sẽ giết hắn, phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com